Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án, Su Su cảm thấy chính mình chính là kịch nam trung vai phụ nhi Rõ ràng là quốc công phủ đích nữ Lại bị đổi đi làm nông hộ gia nữ nhi Thật vất vả trở lại quốc công phủ Nhật tử cũng không hào quá Cha không thương mẹ không yêu Huynh đệ tỷ muội đều không mừng nàng Định ra vị hôn phu tế cũng tới cửa từ hôn Ngược lại cầu thú quốc công phủ dưỡng nữ Su Su vô pháp tiêu tan Nơi trốn nhằm vào cái kia cùng nàng trao đổi thân phận hiện giờ lại vẫn là quốc công phủ dưỡng nữ Tống Ngưng Quân. Càng chọc mọi người chẳng ghét, cuối cùng rơi vào cái bị dã thú xé nát kết cục. Su Su sau khi chết mới biết nàng là cỡ nào mềm yếu vô năng lại ngu xuẩn, trở lại quốc công phủ chậm rãi trở nên xấu xí dung mạo, đệ đệ ở lâu không dứt thân thể, người nhà chán ghét. Bị cướp đi Dương Chi Bạch Ngọc Bình, bị cướp đi Nhân Sinh. Còn có nàng chết, đều là Tống Ngưng Quân việc làm. Su Su không cam lòng Cả ngày phiêu ở tống ngưng quân phía sau muốn báo thù nhìn nàng câu dẫn cái kia đáng sợ biến thái nam nhân không thành, liền lấy quốc công phủ làm bàn đạp, từng bước thăng trước, phong làm huyện chủ, gả cho hoàng tử làm phi tử, sinh nhi dục nữ, hạnh phúc mỹ mãn. Mà nàng phiêu phiêu đang đáng mấy chục tái, sớm đã nhận mệnh, lại không biết như thế nào trở lại bình ngọc bị cướp đi kia một khắc. Chương một Su su đánh tiểu liền sinh Mỹ, từ tã lót chính là phấn điêu ngọc chắc một đoàn nhi, thôn dân đều treo chọc nàng không giống thủy hương thôn người Thẳng đến 13 tuổi khi nàng mới biết chính mình thật không phải thủy hương thôn người, không phải nông hộ gia nữ nhi, mà là định quốc công phủ nhị phòng con vợ cả cô nương. Lúc ấy Su Su đang bị mẫu thân tôn thị nhốt ở trong nhà, bởi vì người nhà vì 200 lượng bạc đem nàng bán cho trấn trên vương láo ra ra ngốc nhi tử làm tức phụ, sợ nàng chạy trốn. Vương lão ra ngốc nhi tử đã 20, cưới quá hai nhậm tức phụ, đều bị hắn tra tấn chết, Su Su nếu thật bị đưa qua đi, có thể nghĩ sẽ là như thế nào vận mệnh. Người trong thôn đều cho rằng Su Su sẽ như vậy chôn vùi cả đời, không từng nghĩ tới mấy ngày, trong thôn tới chiếc hoa lệ xe ngựa, mấy cái mi thanh mục tú nha đầu nâng cái khí chất đoan trang nghiêm túc Lao Ma Ma từ trên xe ngựa xuống dưới. Lao Ma Ma nói minh ý đồ đến, nguyên lai Su Su cũng không phải trần gia khuê nữ, mà là định quốc công phủ tống ra con vợ cả cô nương. 13 năm trước, tân đế đăng cơ bất quá 2 năm, thế lực không xong, triều đình dung chuyển, tin vương tụ tập trấn thủ biên quan tướng lành ý đồ mưu phản. Một đường đánh tới hoàng thành, hoàng thành nhân tâm hoàng sợ. Khi đó định quốc công còn chỉ là định an bá, hắn làm người trung thành và tận tâm, thề sống chết thủ vệ tân đế. Định an bá lo lắng người nhà sẽ ra chuyện, phái trong phủ hộ vệ đưa thê thiếp mấy cái con cái còn có con dâu tôn bối nhóm về quê tạm lánh. Định an bá mấy cái nhi tử không muốn ly kinh, nguyện cùng tân đế cùng nhau ngăn cản phản quân, vì thế định an bá chỉ đem trong phủ phụ nữ và trẻ em tiến đi. Nhị phòng con dâu thôi thì tới gần sẵn kỳ, trên đường phát động. Định An bá phu nhân lo lắng bị phản quân đuổi theo, lưu lại hai cái ma ma làm các nàng bồi con dâu Thôi Thị ở phụ cận thôn Trấn thượng sinh sản, còn lại người tiếp tục đi trước, hai cái ma ma nâng Thôi Thị đi vào gần nhất thủy hương thôn, cho bạc trụ tiến trần ra. Vừa vặn trần ra tức phụ tôn Thị sinh xong hài tử không hai cái canh giờ, sinh hạ tới chính là cái nữ anh. Ba cái canh giờ sau, Thôi Thị cũng sinh hạ một người nữ anh. Thôi Thị tuy mới vừa sinh sản xong, nhưng nhân lo lắng người nhà, cường trống lên đường. lại không biết trung gian như thế nào trời xuôi đất khiến ôm sai hải tử. Lại phát hiện chính là 13 năm sau, lúc này tân đế đã sớm đã ngồi ổn đế vị, năm đó lưu tại kinh thành bồi tân đế cùng nhau chống cự phản quân cũng đều lập hạ công lớn, định an bá bị phong làm định quốc công, mãn môn vinh quang. Đến nỗi là như thế nào phát hiện báo sai hải tử, vị này tới đón su su ma ma vẫn chưa nhiều lời, chỉ cấp tôn thị lưu lại 2.000 lượng ngân phiếu, lúc gần đi còn nói cho tôn thị, nàng thân sinh khuê nữ bị quốc công phủ giữa 13 năm. cùng quốc công phủ có cảm tình, bị thu làm dưỡng nữ tiếp tục lưu tại trong phủ. Tôn thị run run rẩy rầy, cảm động đến rơi nước mắt đem ma ma cùng su su tiến đi. Ngồi ở trên xe ngựa su su thấp thỏm lo âu, cũng không biết nàng kế tiếp vận mệnh như thế nào, nàng gắt gao nắm chặt cổ thượng mang theo một cái tiểu tràng ngọc. Đó là cái ước chừng một tất tả hữu tiểu tràng ngọc, hình dạng giống như quan âm bù tắt trong tay ngọc tịnh bình, bất quá tiểu xảo rất nhiều. Nho nhỏ bình ngọc dùng một sợi tơ mặc Nàng chưa bao giờ ở nhà người trước mặt lộ ra qua trạm ngọc Đây là nàng 7 tuổi lên núi nhặt xài khi nhặt được Lúc ấy tiểu trạm ngọc thực thô giáp Ảm đạm không ánh sáng Còn có nhẹ nhẹ vết dạng Nàng đeo không mấy tháng sau Trạm ngọc liền biến tinh tế dễ chịu Giống như tốt nhất mỡ, ôn nhuận xinh đẹp Nửa tháng sau, Su Su đi vào kinh thành Mới vào quốc công phủ Su Su thấp thỏm. Một vị phong tư hiểu điệu làn da trắng non phụ nhân đứng ở trên hành lang Đại Su Su đến gần Phụ nhân rơi xuống nước mắt. Đem nàng ôm vào trong lòng ngực, khóc dòng nói, ta nữ nhi à. Vị này nhu mỹ mỹ nhân đúng là su su mẹ ruột thôi thị. Su su chưa bao giờ gặp qua như thế ôn nhu người nhà, cũng nhịn không được thất thanh khóc giống, mẹ con hai người khóc thành một đoàn nhi. phía sau đột nhiên chuyển đến ôn nhu giọng nữ, mẫu thân, vị này chính là su su mội mội sao. Su su hai mắt đấm lệ mông lung quay đầu lại, thấy được cái kia trời xui đất khiến cùng nàng trao đổi thân phận hiện giờ vẫn là quốc công phủ dưỡng nữ tống ngưng quân. Tống ngưng quân cùng su su là hoàn toàn bất đồng diễn bạo, su su khuôn mặt kiều nộn, ngũ quan nghiên lệ, tuyết ra hoa mạo, mặt mày cùng thôi thì có vài phần tương tự, lại so với thôi thì càng thêm động lòng người, còn tuổi nhỏ liền hiển lộ ra tư xác. Tống ngưng quân bị quốc công phủ kiều kiều dưỡng 13 năm, ra thịt đảo cũng phấn nộn, mi thanh mục tú thiếu nữ tư thái. Su su lúc đó cũng không biết nàng này ngắn ngủi cả đời đều sẽ tồn tại tống ngưng quân bóng ma hạ. Nàng nhìn ăn mặc lăng là tơ lửa tống ngưng quân. lại túi đầu nhìn xem chính mình trên người tẩy trắng bệnh quần áo có chút quấn bách túi đầu thôi thì thấy thân sinh nữ nhi trên người cũ nát quần áo lại nhịn không được ôm su su khóc giống lên trở lại quốc công phủ sau su su nhật tử hảo quá lên người nhà họ tống đãi nàng đều thực hảo cái kia cùng nàng trời xui đất khiến trao đổi thân phận tống ngưng quân đãi nàng cũng thực hảo mỗi ngày làm bạn nàng su su dần dần thích đứng trong phủ sinh hoạt định quốc công tự mình đem cháu gái tên từ trần su su đổi thành tống ngưng su thượng tống gia gia phả Xếp hạng nàng phía trước chính là Tống Ngưng Quân tên. Qua hai tháng, Su Su cùng Tống Ngưng Quân thuộc lạc lên, hai người giống như thân tỷ muội ở chung, Tống Ngưng Quân thông tuệ văn thải lợi hại, dạy dỗ Su Su cầm kỳ thư họa, mang theo nàng ra cửa kết giao kinh thành thế gia các cô nương. Có thứ hai người cùng nhau ngâm nước nóng Chỉ khi, Tống Ngưng Quân nhìn thấy Su Su trên cổ mang theo tiểu tràng ngọc, nhìn nhiều hai mắt, hỏi Su Su, muội muội, đây là cái gì? Su Su nhéo cổ thượng trạm ngọc nguyễn thanh nói, tỷ tỷ đây là khi còn nhỏ ta lên núi đốn tuổi nhặt được, sau lại vẫn luôn mang ở trên người. nghe được Su Su nói đốn tuổi, Tống ngưng Quân đỏ vành mắt, nắm lấy Su Su đôi tay kiên định nói: muội muội, thực xin lỗi, nguyên bản chịu khổ nên là ta, ta lại đoạt ngươi đích nữ vị trí, hưởng thụ nguyên bản nên là ngươi sùng ái. muội muội, ngươi yên tâm, về sau mặc kệ phát sinh sự tình gì, ta đều sẽ ái ngươi, bảo hộ ngươi, sẽ không lại làm ngươi đã chịu bất luận cái gì khi dễ. lúc đó, Su Su thực cảm động, cũng âm thầm thề. Muốn cùng Tống Ngưng Quân hảo hảo làm tỉ muội. Tống Ngưng Quân nói xong, bắt tay trên cổ tay mang một đôi xanh biếc thông thấu thế nước cực hảo phỉ thúy vòng tay hái xuống mang ở Su Su trên cổ tay, cười tủm tỉm cùng Su Su nói, "Muội muội, không bằng chúng ta lẫn nhau trao đổi tín vật làm ước định, làm cả đời hảo tỉ muội, này đối vòng ngọc tử là ta thích nhất, ngươi lấy tiểu trạm ngọc chúng ta tới trao đổi, tốt không?" Su Su vốn có chút do dự, cuối cùng không chịu nổi Tống Ngưng Quân năn nỉ ý ơi đồng ý xuống dưới. Lúc sau hai người như chị em ruột ở chung, tống ngưng quân đãi Su Su cũng là cực hảo, mặc kệ bất cứ thứ gì sẽ đều cùng nàng chia sẻ. Su Su một lần cho rằng nàng tìm được rồi chân chính người nhà. Đảo mắt Su Su đã 14 tuổi. Nàng nguyên bản có một bộ thực tốt dung mạo, da thịt tuyết trắng, nhưng gần nhất hai tháng không biết sao lại thế này, nàng da thịt càng ngày càng thô ráp, tóc cũng bắt đầu khô vàng. Không chỉ có như thế, ngay cả ban đầu đối nàng yêu thương ấy nấy người nhà họ tống cũng biến đối nàng lãnh đạm lên. su su mờ mịt không rõ ràng lắm rốt cuộc phát sinh chuyện gì tống gia nô buộc cũng gió chiều nào theo chiều ấy bắt đầu khinh đục nàng chỉ có tống ngưng quân vẫn luôn đãi nàng thực hảo nàng từ nhỏ bị thủy hương thôn dưỡng mẫu tôn thị còn có huynh đệ khi dễ lớn lên dưỡng thành một bộ mềm mại nhát gan tính tình gặp chuyện chỉ biết khóc thút thít yên lặng chịu đựng này hết thảy chậm rãi nàng dung mạo càng ngày càng ảm đạm nguyên bản linh động ngũ quan cũng nhân thô giáp làn ra cùng nhỏ gầy dáng người có vẻ bình đạm không có gì lạ trái lại tống ngưng quân nguyên bản chỉ là thanh tú nàng da thịt càng ngày càng tốt da như ngưng chi tóc đen như thác nước mắt ngọc mày ngài duyên dáng yêu kiều, thậm chí còn ở trên núi nhặt được một đầu hắc báo hấu tể mang về trong phủ quyền dưỡng đương kim đế vương tôn sùng vũ lực có thể thuần phục hung manh thu loại hấu tể tống ngưng quân ở kinh thành có tiếng thêm chi nàng giảo hào dung mạo xuất chúng văn hải ngưỡng mộ nàng thiếu niên lang thật nhiều su su nhìn tống ngưng quân trở thành vạn chúng chú mục thiên tri tiểu nữ ngay cả cha mẹ cho nàng định vị hôn phu cũng tới cửa từ hôn ngược lại cầu thú tống ngưng quân su su rốt cuộc không thể chịu đựng được nàng bắt đầu căm hận tống ngưng quân cảm thấy là nàng cướp đi thuộc về chính mình hết thảy tống gia cha mẹ các huynh đệ yêu thương vị hôn phu cảm tình nàng bắt đầu nhằm vào tống ngưng quân nhưng nàng trời sinh tính nhút nhát vô năng ngay cả những cái đó nhằm vào cũng sốc không dậy nổi bất luận cái gì gọn sóng buồn cười đến cực điểm tàn nhẫn nhất chiêu số cũng bất quá là đem tống ngưng quân là cái thôn phụ chi nữ sự tỉnh tuyên dương đi ra ngoài nghề hà tống ngưng quân thông thuệ Việc này vẫn chưa đối nàng tạo thành đà kích, ngược lại làm nàng dậy hoa trên gấm, thanh danh nâng, cao một bước, chọc đến người nhà họ Tống càng thêm chịu mến. Trái lại nàng, bởi vậy sự càng chọc người nhà họ Tống chán ghét, mẫu thân trách cứ nàng không màng thủ tốc chi tình, đối nàng thất vọng không thôi. Su Su tránh ở phòng nhỏ giọng khóc thút thít, tống ngưng quân không so đo hiểm khích trước đây lại đây an ủi nàng, thanh âm nu, dung mạo xuất trần, Su xu Su giống như đến rồi. Bắt tay trên cổ tay mang kia đối xanh biết vòng tay gỡ xuống nện ở Tống Ngưng Quân trước mặt, khắp huyết nói: "Ngươi từng nói cùng ta trao đổi tín vật làm tốt nhất tỉ muội, hiện giờ ta không nghĩ lại cùng ngươi làm tỉ muội, là ngươi cấp đi thuộc về ta hết thảy, ta hận ngươi, ngươi đem ta chạm Ngọc trả lại cho ta." Lúc đó Su Su đã có chút mất đi lý trí, xông lên đi cướp đoạt treo ở Tống Ngưng Quân cổ thượng quải tiểu Trạm Ngọc. "Muội muội, ngươi sao có thể như thế?" Tống Ngưng Quân khẩn trương che lại ngực chạm Ngọc lui về phía sau. Hai người dây dưa ở bên nhau, cuối cùng song song té ngã trên đất, tống ngưng quân áo trong trạm ngọc cũng bị su su xả ra tới, không cẩn thận khái trên mặt đất, tống ngưng quân sắc mặt trắng bệnh, liền đau đớn trên người đều bất chấp nhặt lên trạm ngọc nhìn mắt, phát hiện trạm ngọc mặt trên nhiều một cái vết dạng, sắc mặt nháy mắt đại biến, hoán hận chừng mắt nhìn su su liếc mắt một cái, đứng dậy nắm chạm ngọc lảo đảo rời đi. Su su lại không chú ý tới này đó, nàng phủ phục trên mặt đất khóc thút thít Su su không nghĩ tới Kế tiếp vận mệnh của nàng cũng là buồn cười đến cực điểm, không ra nửa tháng, Tống Ngưng quân dưỡng kia đầu màu đen con báo xông vào nàng khuê phòng, đem nàng sống sờ sờ xé nát, Tống Ngưng quân thương tâm khóc lớn, sưng cũng không biết sao lại thế này, người nhà họ Tống đều lựa chọn tin tưởng Tống Ngưng quân, cảm thấy là nàng treo chọc kia đầu ra thú. Nhưng nàng lại không có tiêu tán, nàng biến thành phiêu, sinh thời chấp niệm, sau khi chết nàng cả ngày đi theo Tống Ngưng quân, lại phát hiện Tống Ngưng quân hai cái lớn nhất bí mật. Mới biết được nàng tồn tại thời điểm có bao nhiêu ngu xuẩn vô năng mềm yếu, biết nàng thật là bị Tống Ngưng quân cướp đi hết thảy, cái gì trao đổi tín vật làm cả đời tỉ muội, bất quá là Tống Ngưng quân lừa lừa nàng nói dối, nàng từ trên núi nhặt về tới đeo đã nhiều năm, cái kia tiểu trạm ngọc kỳ thật là cái thân vật, nàng tận mắt nhìn thấy Tống Ngưng quân mỗi ngày từ nhỏ xảo bình ngọc đảo ra một giọt ngưng lộ, dung ở một chả nước trong giữa, một nửa chính mình uống, mặt khác một nửa đốt cho kia, đầu màu đen còn báo. su su phiêu ở tống ngưng quân khuê phòng sáng ngang thượng nhìn cùng người trước hoàn toàn hai cái bộ dáng biểu tình lạnh nhạt tống ngưng quân nàng rút ve trắng nuột tràng ngọc ngự khi đồng dạng là lạnh nhạt muội muội ngươi chớ có trách ta ngươi thiếu chút nữa hủy hoại ta bình ngọc huống chi ngươi bộ dáng kia tồn tại cũng không gì ý tứ nàng dứt lời ôn nhu vớt ve trong tay nho nhỏ tràng ngọc su su nhìn này hết thảy có chút muốn khóc nhưng nàng là cái a phiêu căn bản không có nước mắt nàng bị tống ngưng quân lửa thậm chí ném chính mình mệnh. Nàng cũng thật xuẩn a Đi theo Tống Ngưng quân lâu rồi, Su Su mới biết được người nhà trắng ghét, chậm rãi trở nên xấu xí khuôn mặt, đệ đệ Tống Ngọc Đình ở lâu không dứt thân thể, nàng chết, tất cả đều là Tống Ngưng quân việc làm. Su Su không cam lòng, muốn báo thủ, nhưng nàng trừ bỏ đi theo Tống Ngưng quân, mặt khác bó tay không biện pháp. Tống Ngưng quân dư lại một bí mật, Su Su cũng không có xem quá đâu nàng chỉ cảm thấy Tống Ngưng quân vận khí cực hảo, mặc kệ gặp được cái gì nguy hiểm hoặc là đại sự tình. Tống Ngưng Quân giống như đều có thể trước tiên biết hóa hiểm vì gì. Đại khái đây mới là thiên chi tiêu nữ, có nghịch thiên khí vận, vì vận mệnh tiền đổ cũng nhưng ngoan hạ tâm trạng được đến muốn hết thảy. Su Su biết chính mình cùng Tống Ngưng Quân là hoàn toàn bất đồng hai loại người. Nàng đi theo Tống Ngưng Quân, nhìn Tống Ngưng Quân tỉnh đậu sơ khai, thích thượng người kia người đều sợ hai đáng sợ nam nhân. Nhìn Tống Ngưng Quân câu dẫn cái kêu biến thái nam nhân không thành, liền lấy quốc công phủ làm bàn đạp, từng bước thăng trước, phong làm huyện chúa, gả cho hoàng tử làm phi tử. Sinh nhi dục nữ, hạnh phúc mỹ mãn. Mà nàng Phiêu Phiêu đã đã mấy chục tái, sớm đã nhận mệnh. Lại ở ngày nọ sáng sớm hoàn toàn mất đi ý thức. Su Su thầm nghĩ, nàng Phiêu đã mấy chục tái, rốt cuộc muốn nhập Diêm Vương điện trải qua tiếp theo cái luân hồi sao? Nhưng bên tai truyền đến lại là tống ngưng quân ôn nhu thanh âm, "Muội muội, đây là cái gì?" Nghe thấy quen thuộc lời nói, Su Su vẫn chưa chẳng mắt, nàng cho rằng này bất quá là nhập luân hồi trước ảo giác, nàng trở lại định quốc công phủ ngắn ngủi bi thảm cả đời. đều là từ ngâm nước nóng chỉ khi Tống Ngưng Quân những lời này bắt đầu. Su Su nghĩ, vì sao nhập luân hồi còn sẽ nhớ tới giờ khắc này, đều thành phiêu hai 20 năm, nàng vẫn là không cam lòng. Muội muội, ngươi như thế nào nhắm hai mắt, chính là có chỗ nào không thoải mái. Vẫn là Tống Ngưng Quân thanh âm ôn nhu yên lặng, có thể trấn an nhân tâm, mê hoặc mọi người. Không đúng, giống như có chút không thích hợp. Su Su làm a phiêu 20 năm, sớm đã không có bất luận cái gì chi giác, cảm thụ không đến ấm lạnh. nghe không thấy lương xú nhưng giờ phút này ấm áp dòng nước khẽ vuốt thân thể là chuyện như thế nào su su đột nhiên mở mắt ra lọt vào trong tầm mắt chính là tống ngưng quân kia treo lo lắng thanh tú khuôn mặt ngực chỗ phanh phanh phanh tim đập đã có thật lâu thật lâu không có cảm nhận được su su hơi hơi hé miệng có chút mở mịt cùng vô thố muội muội tống ngưng quân nắm lấy su su thủ đoạn lo lắng nói chính là phao lâu lắm có chút choáng vắng đầu nếu không ta làm bọn nha hoàn tiến vào hầu hạ chúng ta mặc quần áo tốt không Su Su sắc mặt trắng bệnh, nàng lộng không rõ hiện tại rốt cuộc chuyện gì xảy ra, kia phiêu đáng 20 năm chẳng lẽ là làm một giấc mộng. Vẫn là nàng nhân chấp nghiệm quá sâu, một lần nữa về tới hết thể sự tình mới bắt đầu điểm. Su Su nắm chặt trước ngực dùng tơ hồng xuyến bình ngọc nhỏ, liên thủ đều đang run. Tống ngưng quân cho rằng Su Su không thoải mái, ánh mắt dừng ở nàng trước ngực trạm ngọc thượng, một lát sau du mắt, hô bọn nha hoàn tiến vào hầu hạ. Không đổi, nàng còn có bó lớn thời gian, Su Su cái này tiểu trạm ngọc nàng nhất định phải được. Đệ hai chương. Chương 2. Bọn Nha Hoàn Tiến vào hầu hạ thời điểm Su Su còn chưa hoàn hồn, nàng thất hồn lạc phách nắm chặt cổ thượng tiểu Trà Ngọc. Tống Ngưng Quân quay đầu lại nhìn mắt Su Su, nụ độ hủ giống nhau thân mình, phiếm ánh ánh sáng rọi, giống như tốt nhất Dương Chi Bạch Ngọc. Nha Hoàn Tiến vào giúp đỡ hai người mặc Hảo y Ili, Tống Ngưng Quân nắm Su Su đi vào loan các nói chuyện uống trà. Su Su nhìn đôi tay kia, nàng muốn né tránh, lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Hai người đi vào loan các. Bọn nha hoàn dâng lên nước trà điểm tâm cùng trái cây. Su Su phùng một trà ấm áp trà xanh, trong lòng dần dần yên ổn xuống, dưới, nàng không rõ ràng lắm giờ phút này là chuyện gì xảy ra, tính toán tính xem này biến. Muội muội, Tống Ngưng Quân nhẹ nhàng nhấp một miệng trà, mới vừa rồi gặp ngươi thân thể không khỏe, cần phải thỉnh lang chung lại đây nhìn một cái, ta có chút lo lắng thân thể của ngươi. Su Su nắm chặt chung trà, lắc lắc đầu, không cần, ta vừa mới chỉ là phao lâu lắm có chút choáng vắng đầu. Nàng tính tình quá mềm. liền thanh âm đều là mềm mại không có bất luận cái gì cảm giác áp bách tống ngưng quân cười tủm tìm nói muội muội không có việc gì liền hảo mới vừa rồi thật là làm sợ ta nàng chuyển động xuống tay chung chung trà bất động thanh sắc tiếp tục nói đúng rồi muội muội mới vừa rồi nhìn thấy ngươi cổ thượng mang theo cái đồ vật đó là cái gì nguyên lai like những cái đó thật không phải cảnh trong mơ mà là chân thật trải qua quá đời trước sự tình nàng bị tống ngưng quân lừa đi trang ngọc trải qua tử vong biến thành a phiêu phiêu đáng hai năm đều là thật sự Su Su nhắm mắt, che lấp trong mắt lệ quang, nhẹ giọng nói, "Không phải cái gì hảo ngọn ý, tỷ tỷ hỏi cái này làm chi?" Nàng trả lời cùng đời trước không hề giống nhau, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một cái Tống Ngưng Quân còn như thế nào lừa lừa nàng. Nghe được Su Su lời này, Tống Ngưng Quân thở dài, đi đến Su Su bên người nửa ngồi xổm xuống thân mình nắm lấy tay nàng nói, "Ta chỉ là quá khó chịu." Phương nhìn thấy muội muội trên cổ mang tiểu trang ngọc, nghĩ đến là muội muội từ nhỏ đưa tới đại đồ vật, ta nghĩ muội muội mới là quốc công phủ đích nữ. Mà ta trời xui đất khiến chiếm cứ mội mội vị trí, hưởng thụ này đó vinh hoa phú quý, mà mội mội từ nhỏ đến lớn trang sức lại chỉ có như vậy một kiện, trong lòng thật sự khổ sở. muội muội thực. Xin lỗi, nguyên bản chịu khổ nên là ta, muội muội ngươi cũng yên tâm, về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ ái ngươi, che chở ngươi, sẽ không lại làm ngươi đã chịu bất luận cái gì khi dễ. Su su du mắt, cũng không ngôn ngữ. Tống ngưng quân nói xong.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 Tống ngưng quân trước sau đều có thể đem để tài xả đến trạm ngọc mặt trên, thậm chí giống như đời trước giống nhau, mạnh mẽ muốn dùng phỉ thúy vòng tay đổi đi bình ngọc nhỏ, cho nên tống ngưng quân ngay từ đầu liền biết trên người nàng tiểu trạm ngọc là cái thần vật. Tống ngưng quân trước sau muốn chính là trên người nàng bình ngọc nhỏ. Chỉ sợ ngay từ đầu rước nàng tới ngâm nước nóng chỉ chính là cô ý, muốn nàng lộ ra bình ngọc nhỏ, nhân cơ hội lừa lừa đi nàng bình ngọc nhỏ. Như vậy tống ngưng quân rốt cuộc như thế nào biết bình ngọc nhỏ là cái thần vật? Ngay cả đeo đã nhiều năm nàng đều không rõ ràng lắm bình ngọc nhỏ thần kỳ chỗ, tống ngưng quân như thế nào biết được. Tống ngưng quân thấy Su Su không nói, cho rằng nàng ở do dự, cầm trong tay phỉ thúy vòng tay hướng Su Su trên cổ tay bộ qua đi. Su Su không đợi tống ngưng quân nắm lấy tay nàng liền né tránh. Không cần. Su Su nói. Tống ngưng quân ngơ ngẩn, nhìn Su Su vành mắt đều có chút phiếm hồng, muội muội ngươi chính là trách ta. Ta chỉ là tưởng đối với ngươi hảo, tưởng đền bù ngươi. su su áp xuống trong lòng tức giận nguyễn thanh nói ta chỉ là cảm thấy cảm tình không phải dùng phương thức này tới chứng minh ở chung lâu rồi tự nhiên có thể nhìn thấu nhân tâm cảm tình cũng là ở chung ra tới không phải trao đổi tín vật liền có nàng tính cách bị thủy hương thôn dưỡng mẫu tôn thị chen ép dịu ngoan khiết đảm trở lại quốc công phủ nàng cũng là khiếp khiếp loạn loạn liền tính trải qua quá như vậy ly kỳ đời trước nàng bản tính kỳ thật còn có chút yếu đuối cũng không có thể đột nhiên cùng tống ngưng quân phản bội tống ngưng quân quá thông tuệ Còn có một cái nàng nhìn không thấu bí mật, Tống Ngưng Quân hẳn là dựa vào cái kia bí mật biết trên người nàng bình ngọc là cái thân vật, Nàng phải cẩn thận chút mới là. Su Su không nghĩ đời này lại cùng đời trước giống nhau mơ màng hồ đồ chết, nàng tưởng hảo hảo tồn tại. Nhưng Su Su thật sự quá chán ghét Tống Ngưng Quân, không nghĩ cùng nàng nhiều ở chung, chỉ có thể đứng dậy xoa xoa ngạch, "Tỷ tỷ, ta có lẽ là phao lâu lắm, có chút choáng vắng đầu, về trước phòng nghỉ tạm." "Cũng hảo." Tống Ngưng Quân chịu đựng trong lòng nôn nóng đi theo đứng dậy. theo su su chiều nõn các bên ngoài đi muội muội mới vừa rồi là tỷ tỷ không tốt tỷ tỷ quá nóng vội muốn cùng ngươi ở chung làm tốt tỉ muội ngươi chớ có để ở trong lòng muội muội nói đúng cảm tình đều là ở chung ra tới su su mềm mại cười cười vẫn chưa nhiều lời chờ su su rời đi tống ngưng quân áp xuống trong lòng quái dị cảm giác xoay người phân phó bên người nha hoàn xuân đảo đi đem thanh hao cho ta kêu lên tới thanh hao là su su bên người hầu hạ nha hoàn su su trở lại phòng bình lui nha hoàn từ trên cổ đem bình ngọc nhỏ lấy xuống dưới đặt ở trong tay nhẹ vỗ về bình ngọc phi thường tiểu xảo tinh xảo ước chừng không đến một tấc tài chất nói su su cũng sờ không chuẩn nhặt được nó khi nó ảm đạm không ánh sáng đều là vết dạn đeo ở trên người nhuận dưỡng mấy năm bình ngọc nhỏ quanh thân vết dạn cũng chưa trở nên tinh tế ô nhuận vốt giống mỡ dê ngọc giống nhau nay bình ngọc nhỏ hẳn là giống ruột có cái bình nhỏ khẩu su su thỏ lại gần xem bên trong trống giống su su tìm tới cái tiểu trung trà, thử từ bình ngọc bên trong đảo ra cam lộ tới nhưng mà cái gì đều đảo không ra su su có chút cứng đờ nàng nhớ rõ tống ngưng quân mỗi ngày đều có thể từ bên trong đảo ra một giọt cam lộ tới vì sao nàng lại không được su su không rõ trong đó nguyên do lại thử dùng nước gấm nước lạnh thao vẫn là vô dụng nàng cũng không dám dùng hỏa nướng sợ hỏng rồi bình ngọc húng chi là nàng mang theo mấy năm đồ vật làm bạn nàng đã nhiều năm nàng căn bản luyến tiếc hủy diệt lăn lộn hồi lâu su su cũng có chút nóng nảy. bình ngọc quá thần kỳ nàng làm a phiêu theo tống ngưng quân hồi lâu biết bình ngọc cam lộ người nếu uống lên có thể cường thân kiện thể đi trừ trong thân thể tạp trước, cũng có thể dưỡng nhan còn nhưng tục mệnh làm thuốc dẫn này cam lộ liền giống như quan âm bồ tắt trong tay ngọc tịnh bình cam lộ giống nhau có thể làm cho cây khô gặp mùa xuân tẩm bổ văn vật ngay cả tống ngưng quân thu phục kia đầu màu đen con báo cũng là dựa vào cam lộ mới nhưng thu phục không có cái này bình ngọc tống ngưng quân cho dù vận khí lại hảo cũng không có khả năng có đời trước vận mệnh cùng thành tựu Su su lăn lộn hơn một canh giờ, trước sau không được này pháp, không biết như thế nào làm Bình Ngọc đảo ra cam lộ. Nàng vô pháp, chỉ có thể lại đem Bình Ngọc mang ở trên cổ, đã biết thứ này quan trọng, càng là muốn tùy thân mang theo. Tống ngưng quân không có được đến thứ này khẳng định sẽ không thiện bãi cam Hiu, nàng cần đến nghĩ ra một cái thích đáng biện pháp làm Tống ngưng quân chặt đứt cái này niệm tưởng. Bình Ngọc nàng vẫn luôn đeo ở trên người, chưa bao giờ lộ ra ngoài quá. Chỉ có hôm nay cùng Tống Ngưng Quân ngâm nước nóng chỉ khi bị nhìn thấy quá, nhưng bể tắm nước nóng trong phòng ánh sáng tối tăm, Tống Ngưng Quân cũng nhìn không cẩn thận, chờ năng ngày mai ra cửa tìm cái không sai biệt lắm, ít nhất bên ngoài thượng muốn đem cái này cấp đổi đi. Su Su biết bình ngọc thần kỳ chỗ, nhưng một chốc không biết nó sử dụng biện pháp, chỉ có thể tạm thời bông. Lúc này đã là giờ thân không sai biệt lắm bữa tối thời điểm. Tống gia là cái đại gia tộc, trừ bỏ gả đi ra ngoài nữ nhi, còn có tam phòng dân cư. Su Su này một phòng chỉ là nhị phòng, phía trên còn có đại phòng, phía dưới có cái tam phòng, nhân định quốc công cùng định quốc công phu nhân đều còn khỏe mạnh, vẫn chưa phân ra, cả gia đình ở cùng một chỗ. Bất quá ngày thường chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể cùng nhau dùng bữa, ngày thường đều là các phòng ở các phòng ăn. Lúc này bữa tối thời gian, nha hoàn lại đây kêu Su Su đi thiên thính dùng bữa. Su Su ứng thanh, đi theo nha hoàn qua đi thiên thính. Thiên đại sảnh, thôi thị, Su Su huynh trưởng Tống Ngọc Cẩn. Đệ đệ Tống Ngọc Đình, Tống Ngưng Quân đều đã ở thiên tính trở. Tống Ngọc Cần So Su Su lớn tuổi 3 tuổi, 16 tuổi thiếu niên lang, Ngọc Thụ Lâm Phong, tính cách cũng rất là ôn hòa, đối Su Su cái này từ ở nông thôn trở về mội mội rất là thương tiếc. Đến nỗi Tống Ngọc Duyên, hắn So Su Su nhỏ 2 tuổi, năm đó thôi thì ở Thủy Hương thôn sinh hạ Su Su, vội vã lên đường, ở cứ đều chưa từng làm, thân mình rơi xuống bệnh căn, trở lại kinh thành sau tuy có điều dưỡng thân mình, nhưng sinh Tống Ngọc Duyên thời điểm vẫn là ăn không ít đau khổ. Tống Ngọc Duyên sinh hạ tới sau bệnh tật ốm yếu, trường đến 10 tuổi thời điểm thân thể cũng đã không quá hành. May mà gặp được một thần y rẻ cứu rút. nhưng trị liệu Tống Ngọc Duyên thuốc dẫn lại rất đặc thù, yêu cầu trí thân người huyết, tuổi quá lớn cũng không được, thôi thì cùng Tống phụ huyết đều không thể, chỉ có huynh trưởng Tống Ngọc cần cùng tỷ tỷ Tống Ngưng Quân huyết mới có thể làm thuốc. Nếu không phải huynh đệ tỷ muội huyết vào dược, Tống Ngọc Duyên liền sẽ xuất hiện bài xích phản ứng, nôn mửa hôn mê. Nguyên nhân chính là như thế. người nhà họ tống thế mới biết hiểu tống ngưng quân căn bản không phải tống gia cốt đủ. lúc trước thôi thì biết được tống ngưng quân không phải thân sinh cốt đủ, mặt đều trắng bệnh, cũng suy đoán là ở thủy hương thôn sinh hài tử lúc ấy lầm. lúc này mới phái người đi đem thân sinh nữ nhi tiếp hồi tống gia, đem su su tiếp hồi tống gia. gần nhất là thân sinh xương cốt, người nhà họ tống đều thực thương tiếp cái này lưu lạc bên ngoài huyết mạch. thứ hai là có thể cứu trị một chút tống ngọc duyên, tổng dùng tống ngọc cần huyết làm thuốc dẫn, sợ hắn không chịu nổi. Hai người thay phiên tới sẽ tốt hơn rất nhiều. Su Su bản tính thiện lương, hồi phủ biết đệ đệ bệnh tình, tự nhiên cũng là cực nguyện ý giúp đỡ trị liệu. Cho nên Su Su trở về này đầu hai tháng, cùng trong phủ thân nhân ở chung đều còn rất không tồi. Thiên đại sảnh. Thôi thì thấy Su Su lại đây, lập tức cười tủm tỉm lôi kéo nàng ở bên người ngồi xuống. Su Su, mau tới mâu thân bên người ngồi xuống ăn cơm. Đệ ba chương, chương ba. Su Su phụ thân Tống Kim Lương là đường triều hộ bộ thượng thư. Quan cư tam phẩm, ngày thường công vụ bận rộn, xã giao rất nhiều, rất ít bồi người nhà dùng bữa tối. Lúc này hắn cũng là không ở, nhị phòng chỉ có thôi thị lánh mấy cái hải tử dùng bữa tối. Su su rửa gần thôi thị ngồi xuống. Thôi thị cấp su su gấp không ít nàng thích ăn đồ ăn. Muội muội, này nói hầm bù câu non là người thích, người ăn nhiều một chút, sớm một chút đem thân thể dưỡng hảo. Tống ngưng quân nói cũng cấp su su thêm một chén hầm bồ câu non, bỏ thêm cẩu kỷ cùng táo tơ vàng, hương vị ngọt thanh. Su Su chịu đựng nói tiếng cảm ơn tạ. Thống ra là gia đình giàu có, lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Trên bàn cơm vẫn là tương đối an tĩnh. Dùng xong bữa tối đã là sau nửa canh giờ, Su Su phải về thấm hoa viện nghỉ tạm. Thôi Thị đi theo Su Su một khối qua đi thấm hoa viện, nàng tưởng nhiều bồi bồi nữ nhi. Trở lại thấm hoa viện khuê phòng, Su Su thay đổi thân siêm ý đi Này đó đều là thôi Thị dạy dỗ nàng, hầu môn thế gia các cô nương, quy củ rất nhiều, một ngày thay quần áo đều phải vài lần. Thôi thì cực có kiên nhẫn, nàng sợ bên ngoài mời đến ma ma phí thời gian. Su Su đều là tự mình dạy dỗ Su Su này đó quý củ. Su Su thay quần áo khi liền phát hiện nàng gương lược đài bị người động quá. Nàng trong lòng biết tống ngưng quân đối nàng trạm ngọc nhất định phải được. toại cũng tổn tâm nhãn, sẽ không đem chạm ngọc đặt ở trong khuê phòng, cũng chú ý hạ khuê phòng bài trí. Định là nàng đi dùng bữa khi có nha hoàn tới lật qua nàng đồ vật. Su Su bên người có hai cái đại nha hoàn, thanh hao cùng thanh trúc. còn lại nha hoàn nô buộc cũng là không ít nhưng nàng khuê phòng chỉ có hai cái đại nha hoàn có thể tùy ý ra vào này hai cái nha hoàn đều là tống ngưng quân người su su cũng là đời trước sau khi chết làm á phiêu đi theo tống ngưng quân thời điểm mới biết được hướng chi này hai cái nha hoàn vốn dĩ chính là tống ngưng quân trong phòng ra tới nàng cũng là gốc liền như vậy dùng này hai nha hoàn su su cũng biết giờ phút này không thể tùy ý lộ ra hai cái nha hoàn bên ngoài thượng không có phạm sai lầm nàng không thể đuổi đi người chỉ có thể làm bộ không biết đổi hảo xiêm ý lìa ra cửa cùng Thôi Thị nói chuyện. Su Su là Thôi Thị 10 tháng hoài thai sinh hạ nữ nhi, chẳng sợ lúc trước ông sai, nhưng huyết thống thân tình đều là ở. Húng chi Su Su dung mạo cùng Thôi Thị còn có 2-3 phân tương tự, đối với cái này bên ngoài khổ 13 năm nữ nhi, Thôi Thị thật sự là đem nàng coi như trong mắt yêu thương, tưởng đem thế gian tốt nhất đều cho nàng. Thôi Thị vô Vỗ bên người trường kỷ, Su Su, lại đây rửa gần nương ngồi, nương muốn nói với ngươi lời nói, Su su rửa gần thôi thị ngồi xuống. Nàng có chút khẩn trương, trên thực tế nàng đối người nhà họ tống cảm tình là có. Làm trần gia nữ như khi, giữa mẫu tôn thị cùng dưỡng huynh đệ luôn là ước hiếp nàng, su su ở trần gia chưa bao giờ cảm thụ quá thân tình ấm áp. Trở lại tống ra sau, người nhà họ tống đãi nàng thực hảo. Mẫu thân thôi thị ngay từ đầu cũng là tâm can nhi giống nhau yêu thương nàng, nhưng nàng quá ngu xuẩn, bị tống ngưng quân hướng dẫn, đi bước một cùng người nhà họ tống ly tâm, làm mẫu thân rét lạnh tâm. nhưng nàng biết chẳng sợ cuối cùng nàng trở nên ác độc nơi trốn nhằm vào tống ngưng quân làm hạ rất nhiều sai sự tổ phụ cùng tổ mẫu không chịu lại nhận nàng làm nàng dọn đi thiên viện mẫu thân ngoài miệng nói rét lạnh tâm ngầm lại tiếp tế nàng rất nhiều nàng sau khi chết thôi thị ngoài miệng mắng nàng sau lưng lại thiếu chút nữa khóc mắt mù thường xuyên đi mổ thăm nàng su su sau khi chết liền tống ra phần mộ tổ tiên cũng chưa đi vào tùy tiện chôn cái đỉnh núi thượng su su nhớ tới này đó nhó quyền Móng tay đều véo tiến lòng bàn tay. Thôi thị nào biết đâu rằng nữ nhi trải qua quá kia hết thảy, hiện tại nàng trong mắt, nữ nhi kiểu mị xinh đẹp, chính là có chút gầy, tính tình cũng quá mức nhút nhát, nàng phải hảo hảo chiếu cố nữ nhi, đền bù này 13 năm qua tiết nuối. Con cá, đem đồ vật cho ta. Thôi thị kêu bên người đại nha Hoàng Tiến vào. Con cá Tiến vào đưa cho thôi thị một cái tinh xảo trang sức hộp. Thôi thị đem trang sức hộp mở ra, lộ ra bên trong một đôi dương chi bạch ngọc vòng. Tính chất tinh tế. Bạch Ngọc không tì vết, này đối vòng tay so tống ngưng quân trên cổ tay kia đối phỉ thúy vòng tay còn muốn hảo. Thôi thì tự mình đem vòng tay mang ở nữ nhi trên cổ tay, nhìn nữ nhi như ngưng chi tinh tế thủ đoạn, cười tủng tìm nói, đây là nương của hồi môn một khối mỡ dê ngọc, trước đó vài ngày tìm thợ thủ công giúp đỡ làm đối vòng ngọc tử, su su mang theo chính là đẹp. Su su nhìn trên cổ tay vòng ngọc, rốt cuộc vô pháp kiên trì, bổ nhào vào thôi thì trong lòng ngực gào khóc lên. Nàng khóc thê thảm tuyệt vọng. phản phất muốn đem lời trước khổ toàn bộ phát tiết ra tới. Khóc thôi thì ruột gan nứt từng khúc, nàng ôm nữ nhi cũng đi theo khóc, ta bảo nhi đây là làm sao vậy. Chính là gặp phải sự tình gì, đừng lo lắng, hết thảy đều có cha mẹ, có chúng ta che chở ngươi, ai cũng không thể khi dễ ngươi. Su su ôm thôi thì vòng eo khóc lớn, mẫu thân, mẫu thân, ta cũng có người nhà, ta cũng có mẫu thân yêu thương. Thôi thì từ này lời nói nghe ra một tia không thích hợp tới, su su, ngươi ở trần gia chính là quá không như ý. Nàng phía trước hỏi qua nữ nhi ở trần gia nhật tử, nữ nhi đều nói qua thực hảo, nàng nhân khúc mắc, cũng chưa từng phái nô bộc đi thủy hương thôn tìm hiểu kia hộ nhân ra. Kỳ thật nàng cũng cảm thấy năm đó ôm sai Hải tử có chút kỳ quặc. Su su nghĩ đại ở trần gia nhật tử, ủy khuất lại chua sót, mẫu thân, ta từ 3 tuổi liền phải lên núi nhặt xài, học nấu cơm, chiếu cố hai cái ca ca, lớn lên một ít, dưỡng mẫu sinh hạ muội muội, ta liền giúp đỡ hống muội muội hơi chút không tốt địa phương. Dưỡng mẫu liền sẽ cầm dây mây làm roi quất đánh ta, dưỡng phụ cũng sẽ hùng hùng hổ hổ, ta chưa bao giờ thể hội quá cha mẹ yêu thương, khi đó ta cho rằng bọn họ là ta thân cha mẹ ruột, luôn là không rõ, bọn họ yêu thương huynh trưởng muội muội. Vì sao luôn là thích đánh chửi ta? Mẫu thân, ngài nếu ở vãn một ít đi tiếp ta, ta liền phải bị bán cho chấn trên vương láo ra ngốc nhi tử làm tức phụ, hán tuy người ngốc, lại đã hành hạ đến chết hai nhậm tức phụ nhi, đoạn thời gian đó, bọn họ rốt cuộc không đánh ta. sợ đem ta đưa đi vương ra thời điểm trên người có vết thương ta bị bọn họ nhốt ở trong nhà tuyệt vọng cực kỳ su su khóc thương tâm nàng ở trần gia nhật tử rất khó quá lại ở trở lại tống gia sau bị tống ngưng quân lừa gạt tống ngưng quân nói cho nàng nếu bị mẫu thân biết nàng ở thủy hương thôn quá không tốt chắc chắn thương tâm tự trách hậm hực thành thật nàng ngây ngốc tin từ đây chỉ nói cho mẫu thân cùng người nhà họ tống nàng ở trần gia quá thực hảo tổng nói trần gia cha mẹ lời hay thôi thị nghe nói lời này như bị xét đánh cả người run rẩy ngốc nữ nhi ngươi vì sao hiện tại mới nói cho nữ a thôi thì hốc mắt bỏ bừng gắt gao ôm nữ nhi nước mắt như thế nào đều ngăn không được su su run rẩy nói ngưng quân tỷ tỉ, tỉ nói cho ta nếu nói cho mẫu thân ta ở trần gia quá không tốt mẫu thân chắc chắn thương tâm tự trách hậm hực thành thật ta ta thật sự sợ hãi có thể thấy được mẫu thân đãi ta như thế hảo ta ta thật sự nhịn không được nương ngốc nữ nhi a thôi thì đem su su ôm vào trong ngực Su Su nhớ kỹ, mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự tình đều nhưng nói cho cha mẹ, chúng ta nhất định sẽ che chở ngươi. Tiêu Trần gia người thế nhưng như thế đối đãi ngươi, nương định sẽ không khinh tha bọn họ. Thôi thì cũng nhịn không được tâm sinh nghi hoặc, Trần gia vợ chồng như thế đai Su Su lại đối đãi mặt khác ba cái hài tử cực hảo, tựa hồ biết Su Su không phải bọn họ nữ nhi, đều thành lúc trước ôm sai hài tử cũng không phải trời xui đất khiến, mà là Trần gia vợ chồng cố ý vì này. Còn có Quân Nhi thế nhưng như thế cùng Su Su nói. Là không nghĩ làm cho bọn họ biết trần gia thế nhưng như thế đối đại su, su Quân nhi đều thành là cố ý lừa gạt Susu su. Không nên, quân nhi là nàng cùng phu quân từ nhỏ đưa tới đại, từ nhỏ phẩm hạnh thuần lương, lại phi thường hiếu thuận, cực thông tuệ, học cực đều thực mau, cũng là bọn họ phu thê tiêu ngạo. Tuy rằng sau lại biết quân nhi không phải bọn họ hài tử, nhưng 13 năm cảm tình làm không được giả, bọn họ cũng là đem quân nhi trở thành thân sinh nữ nhi đối đãi, bằng không cũng sẽ không đối ngoại tuyên bố. Quân Nhi cùng Su Su là song sinh tử, năm đó nhân Su Su thân thể không tốt, mới đưa về quê quán điều dưỡng, cho tới bây giờ mới tiếp hồi. Tuy nghi hoặc Tống Ngưng Quân hay không lừa gạt Su Su, nhưng thôi thị rốt cuộc không đem Tống Ngưng Quân tưởng quá xấu. Bất quá vẫn là ở thôi thị đấy lòng gieo một viên hoài nghi hạt giống. Su Su cũng biết Tống Ngưng Quân cùng người nhà họ Tống cảm tình cực thâm hậu, chỉ là dựa vào một hai câu lời nói lại há có thể làm mẫu thân nhìn thấu Tống Ngưng Quân. Bất quá một ngày nào đó... nàng muốn cho người nhà họ tống thấy rõ tống ngưng quân gương mặt thật thôi thị đã hoài nghi lúc trước ôm sai hải tử là trần gia cố ý trần gia nếu đúng như này ý xấu chàng nàng sẽ không nhẹ tha thôi thị hống nữ nhi đã lâu còn bồi su su nghỉ ngơi chờ su su ngủ say nàng mới công đạo bọn nha hoàn hầu hạ hảo trở về tự mình sơn tống kim lương đã phóng nha lúc này đều rửa mặt trải đầu hảo an mặc một thân lụa bào ngồi ở án kỷ sau lật xem thư tử tống kim lương tuy đã người đến trung yên Lại như cũ Tuấn Lãng Su Su chính là kết hợp hắn cùng Thôi Thị ưu điểm lớn lên Thôi Thị trong lòng tồn chuyện này Qua đi cùng Tống Kim Lương đem Su Su nói sự tình nói một liền Tống Kim Lương Tuấn Lãng khuôn mặt đã là nổi giận đùng đùng kia Trần Gia Phu Thê thật to gan Thế nhưng làm ra chuyện như vậy Ta ngày mai liền phái người đi Thủy Hương Thôn điều tra Nếu là thật sự Định sẽ không tha kia đối Phu Thê Thôi Thị cũng nói Ngày mai ta liền gọi lúc trước bồi ta sinh sản hai vị ma ma cẩn thận hỏi một chút Nàng khi đó mới vừa sinh hạ su su, mệnh hôn mê bất tỉnh, bên người phát sinh chuyện gì đều không hiểu được. Nàng suy đoán lúc trước ở tại Trần Gia sinh sản khi, tống gia khi đó tuy xem như chạy nạn, nhưng cũng không thể đem chạy nạn sự tình nơi nơi ồn ào. Thêm chi thôi thì vừa thấy chính là phú quý nhân gia, Trần Gia vợ chồng lúc này mới động ngoài tâm, muốn đem chính mình hài tử đổi đến phú quý nhân ra hưởng thanh phúc. Thôi thì thật sự khí cực hận cực. Chờ đến su su đi vào giấc ngủ, giờ hợi canh ba. su su trong viện đại nha hoàn thanh hao thừa dịp nồng đậm bóng đêm đi qua tống ngưng quân sân tống ngưng quân đã rửa mặt trải đầu hảo chính ánh nến hạ lật xem quyển sách nhìn thấy thanh hao tới nàng bình lui khác nha hoàn hỏi thanh hao nhưng có từ su su nơi đó lục soát cái kia tiểu trang ngọc thanh hao trả lời hồi nhị cô nương nói vẫn chưa từ tam cô nương trong phòng lục soát kia cái tiểu trang ngọc đã đem tam cô nương nhà ở phiên cái đế hướng lên trời tống gia đại phòng còn có cái đại cô nương toại tống ngưng quân đứng hàng nhị Su su đứng hàng tam. Tống ngưng quân túc hạ mi, khép lại án thượng quyển sách. Vậy ngươi đi xuống đi, đã nhiều ngày giúp ta lưu ý hạ, cần phải giúp ta tìm được kia cái tiểu tràng ngọc. Thanh hào ứng thanh Hảo liền lùi xuống. Tống ngưng quân tuy có chút không cam lòng, nhưng cũng biết việc này không thể quá nóng nội, chỉ có thể chậm rãi suy nghĩ biện pháp. Nàng thở dài, làm nha hoàn tắt đèn, lên giường nghỉ ngơi. Nửa ngủ nửa tình gian, Tống ngưng quân lại làm được cái tiêu mộng. Đệ buôn trương. trương 4. tống ngưng quân trong ngọc lại xuất hiện su su cùng nàng đeo kia cái tiểu tràng ngọc nàng mơ thấy mẫu thân phái ma ma đi tiếp su su thời điểm tiếp su su trở về trên xe ngựa su su khẩn trương nắm chặt cổ thượng kia cái nho nhỏ tràng ngọc trong ngọc nàng xem không rõ lắm trạm ngọc bộ dáng cái này cảnh trong mơ từ hai tháng trước liền lặp đi lặp lại mơ thấy ngay từ đầu tống ngưng quân không rõ ràng lắm cảnh trong mơ hàng nghĩa nhưng nàng mơ thấy quá nhiều lần cái này cảnh tượng dần dần minh bạch su su trên cổ mang tiểu trạm ngọc đối nàng tới nói hẳn là trọng yếu phi thường đổ vật nàng tạm thời không rõ trạm ngọc rốt cuộc có gì quan trọng nhưng trong lòng chính là bức thiết muốn được đến trạm ngọc Thống ngưng quân chưa bao giờ đã nói với bất luận kẻ nào nàng ngộng giống như đều sẽ trở thành sự thật nàng sẽ mơ thấy đối nàng tới nói thập phần quan trọng người hoặc là vật hoặc là sự kiện cảnh trong mơ đều cùng nàng bản thân có quan hệ nàng làm cái thứ nhất cảnh trong mơ chính là nàng cũng không phải quốc công phủ huyết mạch nàng từ 3 tuổi lập đi lặp lại mơ thấy một cái thôn cụ nát phong úc diện mạo bình thường phu thê diện mạo bình thường một đôi huynh đệ ngọc tuyết đáng yêu một bé gái cùng nàng không sai biệt lắm đại niên kỷ phu thê luôn là quất đánh nhục mạ cái kia phấn nộn nữ hoa hoa còn tuổi nhỏ khiến cho nàng làm dườm già mệt nhọc việc nhà tống ngưng quân lần đầu tiên làm cái này ngộng khi còn thế trong ngộng nữ hoa hoa tức giận bất bình nhưng nàng cũng phát giác không thích hợp nàng từ kia đối phu thê khuôn mặt thượng thế nhưng loang thoáng nhìn đến hai phân chính mình bộ dáng tống ngưng quân khi đó tiểu không hiểu cảnh trong mơ hàng nghĩa nhưng trong lòng trước sau cảm thấy không thích hợp không dám đem cảnh trong mơ đối người nhà nói rõ sau lại làm cái này ngộng số lần nhiều nàng phát hiện ở cảnh trong mơ phấn điêu ngọc trác nữ hoa thế nhưng cùng mẫu thân thôi thị diện bạo có như vậy hai phân tương tự trong lòng mơ hồ liền minh bạch điểm cái gì cái này cảnh trong mơ làm được bốn tuổi liền đình chỉ nàng lúc ấy không sai biệt lắm biết chính mình không phải quốc công phủ huyết mạch hẳn là ở cảnh trong mơ kia hộ nhân ra huyết mạch như vậy nghèo địa phương mới là nàng ra dần dần lớn lên tống ngưng quân nghĩ đến liền run bần bật nàng không muốn trở lại nơi đó Đã biết không phải quốc công phủ huyết mạch, nàng liền yêu cầu khác biện pháp ngồi ổn hiện tại thân phận. Nàng liêu mạng đối người nhà họ Tống Hảo, đối hạ nhân ôn hòa, nỗ lực việc học, rốt cuộc trưởng thành cha mẹ cùng người nhà họ Tống trong mắt kiêu ngạo. Lúc sau Tống ngưng quân lục tục lại mơ thấy vài lần sự tình, đều là cùng nàng có quan hệ. Cũng đều ứng ở cảnh trong mơ đã phát sinh sự tình. Nàng biết không phải quốc công phủ huyết mạch sau, quân lấy lao quốc công muốn luyện võ. thêm chi nàng từ nhỏ cũng tổng bị ôm đến Lão quốc công gia cùng Lão quốc công phu nhân bên người dưỡng mấy ngày nhị lão vẫn là thực hỷ nàng Lão quốc công gia cũng tương đối dung túng nàng, chúng chi nàng quấn lấy Lão quốc công gia nói muốn luyện võ thật sự liền mỗi ngày gà gáy chính mình bỏ dậy mặc quần áo đến Lão quốc công sân đương tấn liền ngày mưa đều phải ở trên hành lang kiên trì Lão quốc công võ tướng sinh ra biết luyện võ vất vả thấy nho nhỏ cháu gái mỗi ngày đều có thể kiên trì biết nàng phẩm hạnh kiên nghị tự nhiên càng thêm yêu thích tiểu cháu gái Cho nên mấy cái cháu gái giữa, lao quốc công nhất sủng chính là Tống Ngưng Quân. Sáu tuổi khi, nàng mơ thấy đi theo Lão quốc công đi cưỡi ngựa, con ngựa đột nhiên phát cuồng, nàng cùng lao quốc công ngã xuống mã, hai người đều chặt đứt chân. Ngày thứ hai tỉnh lại, nàng làm bộ sinh bệnh, quấn lấy lao quốc công ra, làm hắn cũng đi không thành trại nuôi ngựa. Ngày ấy lao quốc công ra thường kỵ con ngựa đích xác nổi cơn điên, đem mặt khác một người ngã xuống mã chặt đứt chân. Lao quốc công gia Tống Sương Đức 13 năm trước nhân tin vương kia chàng phản loạn lập hạ công lớn, thế tân đế chặn lại một đao một mũi tên, kia đao chém vào trên đùi, sau lại Lao quốc công đi đường liền có chút thọn. Nếu lại từ trên lưng ngựa Nga xuống, không biết sẽ tạo thành cái gì hậu quả. Lao quốc công gia liền nói thẳng Tống Ngưng Quân là Hán Phúc Tinh, cũng càng thêm yêu thương cái này cháu gái. Tống Ngưng Quân 7 tuổi khi lại mơ thấy đi theo mẫu thân thôi thị đi ngoài thành trên núi Chùa Miếu Dân Hương, lại ở lên núi khi núi đất sạt lở. Nàng cùng mẫu thân còn có không ít lên núi người bị trôn ở đất đá trôi chung. Cuối cùng nàng cùng mẫu thân bị người cứu ra, lại cũng bị thương, về nhà trung dưỡng 2-3 tháng thương. Ngay kế lên, Tống Ngưng Quân liền tiếp tục trang bệnh tránh thoát lần này núi đất sạt lở. Chờ đến núi đất sạt lở, rất nhiều nữ khách bị trôn ở đất đá trôi phía dưới sự tình chuyển tới Kinh Thành, thôi thì cũng có chút dò đến, bởi vì lần này sự kiện còn đã chết người. Nàng cũng cho rằng nữ nhi chính là nàng Phúc Tinh. Hôm qua là một đêm mộng. Tống ngưng quân ngủ không tốt lắm dậy sớm sắc mặt cũng không hảo nàng trong lòng rõ ràng lặp đi lặp lại mơ thấy đều là đối nàng đặc biệt chuyện quan trọng lúc trước mơ thấy không phải quốc công phủ huyết mạch tước chừng làm một năm ngộng hiện giờ cái này ngộng lặp đi lặp lại hai tháng chỉ sợ còn sẽ tiếp tục ngộng đi xuống không được nàng cần mau chóng đem kia cái chạm ngọc lộng tới tay nàng trong ngộng xem không rõ lắm chạm ngọc lúc trước lửa gạt su su ngâm nước nóng trong hồ mặt quá mờ cũng không nhìn quá rõ ràng nàng nguyên tưởng rằng su su thực hảo lửa lửa Sao đến lần này không được? Tiếp tục ngâm nước nóng chỉ hỏi lại khởi Trạm Ngọc muốn trao đổi định cũng là không thành, nàng yêu cầu tưởng cá biệt biện pháp. Tống Ngưng Quân mơ hồ biết được này Trạm Ngọc phi thường trọng yếu phi thường, nàng cần thiết mau chóng được đến. Tống Ngưng Quân cắn răng, thầm nghĩ, muội muội, chớ nên trách tỉ tỉ tâm tàn nhẫn, chỉ là thứ này đối ta thật sự quan trọng, đối với ngươi bất quá là cái đồ vật. Nàng lúc đó cũng không biết Trạm Ngọc thần kỳ, cho rằng nó hẳn là nào đó quan trọng tín vật, có lẽ đối ngày sau có rất lớn trợ giúp. tống ngưng quân trong lòng làm hạ quyết định su su dậy sớm nàng cũng không đợi nha hoàn hầu hạ chính mình mặc chỉnh tề bên ngoài chân trời vẫn là bụng cá trắng phòng trong không có đốt đèn có chút tối tăm su su ngồi ở tối tăm trung chậm rãi vốt ve trên cổ mang chàng ngọc nàng vẫn là đoán không ra bình ngọc có thể đảo ra cam lộ huyền cơ qua sau một lúc lâu bên ngoài có nô buộc đi lại thanh âm su su mới làm nha hoàn tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt trải đầu ăn qua đồ ăn sáng Thôi thị kêu đảm đương năm làm bạn nàng ở Thủy Hương thôn Trần Gia sinh sản hai vị Mama hỏi chuyện. Hai vị Mama là lao quốc công phu nhân bên người Mama Bị thôi thị kêu tới sau, hai vị Mama cẩn thận hồi tưởng mới nói, khi đó nhị phu nhân ngài mới vừa sinh hạ hải tử, thân thể mệnh nhọc hôn mê qua đi, chúng ta có đoạn thời gian đích xác bị kia Trần Gia trượng phu kêu đi ra ngoài làm chút chuyện khác. Thôi thị nghe xong, liền biết năm đó Trần Gia phu thế là cố ý kêu đi hai vị Mama ma, nhưng cơ hội đem hải tử cấp đổi đi. thôi thị khí cực lúc này mới làm hai vị mama ma lui ra hai vị mama ma là lão quốc công phu nhân cao thị người bên cạnh trở về tự nhiên đem lần này lời nói bẩm báo cao thị lão phu nhân cao thị một đầu chỉ bạc cực uy nghiêm nghe nói lời này cũng có chút sinh khí rậm rậm quải trượng nói nghèo hương gia điều dân dám lẫn lộn quốc công phủ huyết mạch làm lão nhị điều tra rõ khi đó sự tỉnh trị bọn họ tội đến nỗi quân nhi tuy là kia đối phu thêm huyết mạch nhưng bị chúng ta quốc công phủ dưỡng mười năm chi thư đặt lý Đoan trang hiền thủ, phẩm tính kiên nghị, cùng kia đối phu Thê không có bất luận cái gì quan hệ, việc này cũng không cần làm quân nhi biết. Được chính là, nàng cùng su su giống nhau, đều là chúng ta quốc công phủ hải tử. Hai vị ma ma tự nhiên hẳn là. Thôi thị hỏi qua hai vị ma ma sự tình sau, tính toán buổi tối trượng phu phóng nha đem việc này báo cho trượng phu, làm trượng phu đi tra trần Gia phu Thê chứng cứ phạm tội, còn lại vội nàng không thể giúp nhiều ít, chỉ có thể chiếu cố hảo su su. Thôi thị thấy Su Su gần đây tính tình rộng rãi không nhiều lắm, không giống đầu hai tháng như vậy nhút nhát, liền muốn mang Su Su ra cửa đi dạo. Đầu hai tháng Su Su liền quốc công phủ đại môn cũng không dám ra. Thôi thị còn hỏi quá Tống Ngưng Quân hay không một khối ra cửa, Tống Ngưng Quân tỏ vẻ hôm qua quyển sách còn chưa xem xong, liền không bồi mẫu thân cùng mội mội ra cửa du ngoạn. Vì thế, Thôi thị cũng không miễn cưỡng Tống Ngưng Quân, lãnh Su Su ra cửa dạo. Su Su vốn là muốn tìm cái cùng nàng bình ngọc nhỏ không sai biệt lắm hình thức trang ngọc. tự nhiên cũng nguyện ý đi theo thôi Thị ra cửa hai cái nha hoàn thanh hao cùng thanh trúc nguyên là tính toán cùng nhau đi theo ra cửa su su liền cùng thôi Thị làm lũng mẫu thân liền mang theo con cá liền hảo chúng ta không cần mang nhiều người như vậy ra cửa thôi Thị đối nữ nhi cơ hồ hữu cầu tất ứng huống chi nàng cũng không nghĩ có quá nhiều nô buộc đi theo ra cửa vì thế chỉ mang theo bên người đại nha hoàn con cá đi theo đi ra ngoài su su đi dạo hơn phân nửa ngày cũng chưa có thể tìm được cùng nàng bình ngọc không sai biệt lắm hình thức trang ngọc nàng cũng không được trí quấn lấy thôi thị liên tiếp vài mặt trời mọc muôn đi dạo chỉ là trước sau tìm không thấy cùng bình ngọc nhỏ tương tự thay thế phẩm su su trở lại quốc công phủ hai tháng có thừa, hiện tại đúng là kim quế phiêu hương mùa trong kinh thành hai bên trên đường loại rất nhiều cây hoa quế có thể nói là mãn thành phiêu hương lại có hai ngày liền phải tháng sau mùng 1. thôi thị muốn mang hai cái nữ nhi đi chùa miếu dâng hương lễ tạ thần nàng từ thân sinh nữ nhi sau khi trở về liền đối phật tổ thể chắc chắn mỗi tháng đều tới dân hương lễ tạ thần chỉ cầu nàng nữ nhi bình an trôi chảy cho nên mỗi tháng mùng một đều sẽ ra khỏi thành đi chùa miếu một chuyến su su liền tìm mấy ngày đều chưa từng tìm được trạm ngọc thay thế phẩm trước mắt chỉ có thể trước đi theo mẫu thân đi chùa miếu đây là su su trọng sinh sau đệ nhất tranh đi chùa miếu nàng cũng muốn đi túi chào phật tổ tạ này trở về một đời tình cảm thực mau liền đến mùng một sáng sớm quốc công phủ liền chuẩn bị lên nô bộc nhóm sớm đã bị hảo xe ngựa Cùng với trên đường ăn nước trà trái cây điểm tâm, các chủ tử trên đường sát tay lau mặt khăn, còn có tắm rửa quần áo. Đây là vì phòng ra cửa phát sinh biến cố bị hạ. Chỉ là nhị phòng nữ quyến ra cửa đã bị đủ hai chiếc xe ngựa. Chùa Miếu ở ngoài thành, danh chùa Bạch Cư, trụ trì pháp hiệu Bạch Cư, đã có trăm tuổi tuổi hạng là một vị thế ngoại cao nhân. Lui tới chùa Bạch Cư nhiều là một ít hoàng thân quốc thích còn có hào môn thế tộc gia của nhóm. Chùa Bạch Cư cùng năm đó kia tòa phát sinh đất đá trôi chùa miếu cũng không ở một ngọn núi thượng, chùa Bạch Cư muốn ở vào xa hơn một ít núi rừng trung, chỉ là lộ trình liền có hai cái canh giờ, còn muốn vào núi lâm đi lên nửa canh giờ, nhân nó tiếp đãi nhiều là kinh thành khách quý, hoàng đế còn cố ý phái thị vệ bắt tay, cũng coi như thủ vệ nghiêm ngặt. Nhân có hoàng tộc thị vệ bắt tay, chùa miếu tương đối an toàn, chẳng sợ lộ trình xa hơn một ít, kinh thành hào môn thế tộc cũng càng hỉ đi vào nơi này. Bất quá giờ mèo. thôi thị liền lánh hai cái nữa nhi ngồi xe ngựa ra cửa trên xe ngựa tống Ngưng quân còn cùng su su xin lỗi muội muội tỷ tỷ đã nhiều ngày nhân vội vã đem kia cuốn thi tập đọc thông thấu đều không có làm bạn ngươi trong lòng cũng là bất an đại tỷ tỷ đem kia cuốn thi tập đọc thấu liền bồi ngươi dung ngoạn còn có thể cùng ngươi nói một chút kia cuốn thi tập thượng nội dung ngươi hiện tại cần phải nghe có mấy thiên văn chương cực kỳ xuất sắc ta giảng giải ngươi sau khi nghe xong tống nương quân rất lời thật sự cùng su su ngâm nga ra một mảnh văn chương tới sau đó ôn nhu cùng su su giải đọc cáng văn chương này ý tứ nàng giáo phi thường nghiêm túc ngay cả su su cũng vô pháp từ trên mặt nàng tìm ra một tia có lệ su su là sự thật giải tống ngưng quân tống ngưng quân đãi nàng hảo kia cũng là thiệt tình thực lòng đối nàng phi thường hảo mặc kệ có cái gì đều chỉ biết trước hết nghĩ nàng tất cả mọi người có thể nhìn ra tống ngưng quân là thiệt tình thành ý đãi nàng cho nên này đó hảo cũng đều là thật sự Đây mới là Tống Ngưng Quân đáng sợ chỗ, nàng biết rõ chỉ có thật sự thiệt tình đại Su Su, mới có thể đã lừa gạt Tống Ngưng Quân chính mình, đã lừa gạt mọi người. Su Su theo Tống Ngưng Quân 20 năm, quá hiểu biết Tống Ngưng Quân. Tống Ngưng Quân đối nàng ác cũng là thật sự. Này liền giống như mật đường trộn lẫn thạch tín. Dọc theo đường đi, Su Su cũng không lộ ra bất luận cái gì dị thường, nàng giống như thường lui tới giống nhau cùng Tống Ngưng Quân ở chung. Thôi thị nhìn thấy hai cái nữ nhi có thể như thế ở chung. trong lòng cũng là cao hứng tới rồi chùa bạch cư đã mau buổi trưa thôi thị lãnh hai cái nữ nhi cùng một chúng nô buộc tới rồi chùa miếu bước vào chùa miếu đại môn khi tống ngưng quân ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời hình như có mây đen bay tới đệ năm chương chương 5 thôi thị mang theo hai cái nữ nhi đi vào chùa miếu dân hương lễ bái cho dầu mẹ tiền ước chừng nửa khắc trung bộ dáng liền ra tới hôm nay tới dân hương khách hành hương không tính nhiều Ít mấy nhà đều là thôi thị nhận thức Chơi tương đối tốt chỉ có thành nghị hầu phu nhân tiết thị tiết nhàn. Tiết thị là thôi thị từ nhỏ cùng nhau lớn lên khuê hữu, quan hệ phi thường thân cận, liền tính gả chồng sau cũng luôn là đi lại. Tiết thị vóc dáng so cao, ngũ quan tương đối anh khí một ít, tính tình thực hào sảng. Nhìn thấy bạn tốt, tiết thị đi lên chào hỏi qua, cười vô vô thôi thị bả vai, Minh Tuyết, ngươi hôm nay tới dân hương như thế nào không kêu ta một hối. Thôi thị danh Minh Tuyết. Nàng bất đắc dĩ nhìn tiết thị liếc mắt một cái. Tiết thị ánh mắt rừng ở thôi thị phía sau đi theo hai cái nữ nhi, đại để là biết nguyên nhân. Kinh thành mỗi người đều biết định quốc công phủ nhị phòng tam cô nương ở nông thôn dưỡng hảo bệnh tiếp trở về, minh tuyết mấy ngày này vội vàng làm bạn nữ nhi đi. Tiết thị cười tủm tìm hô tống ngưng quân một tiếng, quân nhi chỗ mã càng thêm có khí chất, duyên dáng yêu kiều. Tống ngưng quân hướng tiết thị hành lễ, hô thanh tiết di. Thôi thị quay đầu lại cùng su su nói, su su, đây là cùng ta từ nhỏ chơi đến đại khuê hữu, ngươi kêu tiết di liền hảo. Su Su tự nhiên là nhận được Tiết Thị, đời trước nàng vị hôn phu mâu thân, tính tình rộng lượng sảng khoái nữ tử. Su Su tiến lên nhún người hành lễ, thiết di hảo, thanh âm mềm mại. Bé ngoan, di tới dân hương cũng không mang cực đồ vật, lần sau lại cho người lễ gặp mặt. Tiết Thị nhìn thấy Su Su, đôi mắt đều sáng. Nay vừa thấy chính là khuê hữu thân sinh khuê nữ, bộ dáng tùy khuê hữu, thậm chí so thôi thị chỗ mã càng thêm động lòng người, kia khuôn mặt nhỏ nộn xinh xinh, hai mắt trong suốt. Tiếp thị liếc mắt một cái liền nhìn chúng su su, nàng gả nhà chồng là thành nghị hầu phương gia. Trưởng phu của nàng là trưởng tử, trước hai năm vừa mới thừa tước vị, nàng có hai trai một gái, phương gia người đều là tam đại nam thô, Nàng hai cái nhi tử lớn lên cũng không tính tuấn lãng, nàng nhìn thấy su su như vậy xinh đẹp nũng nịu cô nương gia liền rất thích. Nàng tiểu nhi tử năm nay 15, so su su lớn hơn 2 tuổi, nếu có thể cưới đến su su, còn có thể sửa lại bọn họ phương gia huyết mạch, về sau cũng sinh ra mấy cái xinh đẹp hài tử. Chúng chi nàng cùng Thôi Thị hiểu tận gốc dễ. Nàng cũng không phải nghiêm khắc người, sẽ đối su su tốt. Tiết Thị trong lòng nhớ thương chuyện này, liền tưởng cùng Thôi Thị nói nói. Nàng kéo Thôi Thị hướng tới chùa miếu bên ngoài đi. Minh Tuyết, ta hai cũng có chút nhật tử không gặp, lúc này liền không hoảng hốt trở về đi. Đi trước hậu viện dùng dùng cơm chay tiểu tụ hạ. Mới vừa nói xong đi ra chùa miếu đại môn, bên ngoài bùm bùm hạ khởi đầu mưa lớn điểm. Tiết Thị nhịn không được cười rộ lên, nhìn một cái xem. Ông trời đều phải chúng ta lưu tại nơi này tiểu tụ. Thôi thì bất đắc dĩ, nàng cũng không lường trước hôm nay sẽ trời mưa. Chỉ có thể quay đầu lại đối hai cái nữ nhi nói, con nhi, su su, chúng ta đi hậu viện dùng chút cơm chay, đợi mưa cạnh ở khởi hành về đi. Thống ngưng quân, su su đều theo tiếng hảo. Su su đi theo mẫu thân đi hậu viện khi, ngẩng đầu nhìn mắt âm u không trùng, buổi sáng thời điểm còn hảo hảo, hiện tại đột nhiên đổ mưa. Có lẽ là trải qua quá một đời, su su có chút mẫn cảm. tổng cảm thấy hôm nay có việc phát sinh một chúng nộ bộc đi theo các chủ tử đi vào hậu viện hậu viện đều là đơn độc tiểu viện tử cung tới dân hương gia quyến nhóm nghỉ tạm tiết thị còn ở cùng thôi thị nói chuyện thật là hâm mộ mình tuyết ngươi có hai cái như vậy xinh đẹp hiểu chuyện khuê nữ nhà ta châu nhi lớn lên tùy nàng cha, vẫn là cái bì hầu nhi còn đem ta sầu không được này về sau nói như thế nào nhà chồng nha ai tiết thị khuê nữ kêu phương châu châu cùng su su tống ngưng quân cùng tuổi vốn nên thiếu nữ chi tư Nhưng nàng thế nhưng cũng tùy danh nhi, nói thật dễ nghe tiêu trâu tròn ngọc sáng, nhưng trang bị cao lớn vóc, kia thật là thảm không đỡ nhìn. Tiết thị thấy nàng nữ nhi liền sốt ruột, tới rồi nghỉ tạm phòng cho khách. Tiết thị tưởng cùng thôi thị nói thân mật lời nói, húng chi nàng biết bạn tốt năm đó chính là chạy nạn thời điểm sinh hài tử, liền sinh quá một cái khuê nữ, kia có cái gì song sinh tử, nàng phải hỏi hỏi rõ ràng. Mấy người cùng nhau ăn qua cơm chay, thôi thị cùng hai đứa nhỏ nói, ta và các ngươi tiết di trò chuyện, hôm nay dậy sớm Tới trên đường cũng có chút bốn ba, các ngươi đi cách vách đoán các ngủ một lát, chờ rời đi khi ta ở kêu các ngươi. Hai cái nữ hải nhi tự nhiên nghe lời quá khứ luôn các. Tiết thị chờ hai cái nữ hải rời đi nhịn không được hỏi, nhà ngươi này hai nữ hải là chuyện như thế nào? Ta chính là biết ngươi năm đó chỉ là sinh hạ một cái nữ hải. Thôi thị cười khổ một tiếng, nàng biết chuyện này không thể gạt được thân cận người, huống chi nàng biết bạn tốt phẳng Hạnh sẽ không đối ngoại nói bậy. lúc này mới đem năm đó trần gia phu thê làm hạ sự tình cùng tiết thị nói một bên tiết thị nghe xong khí chụp bàn tức giận kia đối hỗn độn đục vật lao xúc sinh làm hại ngươi cùng thân sinh xương cốt chia liệm mười ba năm lại vẫn ngược đái su su lão nương đều muốn đi sống xẻo bọn họ các ngươi tống gia cũng không thể khinh tha bọn họ thôi thị bóp khăn giọng căm hận nói tự nhiên sẽ không chỉ là chuyện này muốn gạt quân nhi rốt cuộc là nàng thân sinh cha mẹ này ngươi có gì lo lắng quân nhi là cỡ nào phẩm hạnh chẳng lẽ các ngươi còn không biết lại nói dưỡng ân lớn hơn sinh nhân nàng cùng bên kia không có nửa phần cảm tình ngươi cứ việc yên tâm Tiết thị lôi kéo thôi thì ống tay háo hạ giọng nói minh tuyết kỳ thật ta còn có khác chuyện này cùng ngươi thương lượng ta mắt thèm nhà ngươi su su sao sinh như vậy kiểu kiểu mỹ mỹ ngươi cũng biết nhà ta nhị tiểu tử so su su lớn tuổi 2 tuổi thì dơ lao mua kiếm sinh cao to nhưng sẽ săn sóc người không bằng đem nhà ngươi su su hứa cho ta ra nhị tiểu tử ngươi cũng biết ta là người khẳng định đãi su su thân sinh giống nhau Thôi thì thật đúng là rất tâm động. Su su đã 13, nữ tử 15 sáu liền phải thành thân. Su su ở nông thôn đãi mấy năm nay, liền tính hiện tại dạy dỗ, trước sau vẫn là có chút khác biệt. Nếu là đi nhà người khác làm con dâu, nàng cũng sợ bà bà phí thời gian nhục nhã nữ nhi, cũng biết căn biết rõ bạn tốt vậy bất đồng, nàng định sẽ không phí thời gian su su. Bất quá, thôi thì vẫn là suy nghĩ hạ nói, a nhàn ngươi làm ta suy xét suy xét. Nàng là tưởng trở về hỏi một chút su su ý kiến. Tóm lại muốn su su vừa lòng mới thành. Tiết thị cười nói, hành, ngươi trở về cứ việc tưởng, bảo đảm ngươi tìm không thấy ta tốt như vậy bà bà. Bên này khuê hữu hai người nói thân mật lời nói, bên kia đoán các su su nhắm mắt giả tẩm. Nàng không quá tưởng cùng Tống Ngưng Quân nói chuyện, trong lòng nghĩ khác chuyện này. Nàng biết tiết thị muốn cùng mẫu thân nói cái gì, là cho nhà nàng nhị tiểu tử Phương Dương Hoàng làm ai, tưởng cầu thú su su. Đời trước, thôi thị hỏi qua nàng ý kiến, nàng nói nhưng bằng mẫu thân làm chủ. Cho nên mẫu thân đồng ý việc hôn nhân này, định ra việc hôn nhân sau. Hai người quen biết, thôi thì Tổng lĩnh Su Su đi Phương ra chơi, Phương Dương Hoàng tùy tiện, đãi nàng thực hảo. Xem như trừ Tống ra ngoại đãi nàng tốt nhất người, nàng đem này phân dễ làm làm cảm tình hồi báo cấp Phương Dương Hoàng. Ai biết dần dần sau khi lớn lên, nàng bắt đầu biến khó coi lên, Phương Dương Hoàng đột nhiên chạy tới Tống ra nói hắn đối nàng trước nay đều chỉ là huynh muội chi tình, thích người là Tống Ngưng Quân. Hy vọng cầu thú Tống Ngưng Quân. Su Su thở dài. Nàng đời trước đối phương Dương Hoàng cũng không tính nam nữ cảm tình, chỉ là không cam lòng đi, không cam lòng cái gì đều bị Tống Ngưng Quân cướp đi. Đời này nàng sẽ không lại làm mẫu thân đồng ý việc hôn nhân này, nàng cùng Phương Dương Hoàng làm đối người xa lạ đó là. Đang nghĩ ngợi tới, bên ngoài đột nhiên truyền đến ồn ào thanh, phi thường âm Mỹ còn kèm theo một hai tiếng nữ tử tiếng thét trói thai. Su Su đột nhiên mở mắt ra, đời trước cái này nhật tử nàng cùng mẫu thân đã tới chùa Bạch Cư Dân Hương, Đồng Dạng gặp phải Tiết Thị, Đồng Dạng trời mưa. Đồng dạng lai like khách phòng nghỉ tạm nhưng là không có bên ngoài đột phát sự kiện, không có này đó ẩm ý cùng nữ tử thét trói thai. Bên ngoài định là đã xảy ra sự tình gì. Tống ngưng quân đã ngưng mi đứng lên, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Xuân Đào, người đi ra ngoài nhìn một cái xem. Xuân Đào là Tống ngưng quân bên người đại nha hoàn. Xuân Đào đầy mặt nghiêm túc đẩy cửa đi ra ngoài. Tống ngưng quân quay đầu lại cùng su su nói, muội muội bên ngoài khẳng định là đã xảy ra chút cái gì, chúng ta qua đi mẫu thân bên kia. Ta sợ ra cực ngoài ý muốn. Su Su nhìn về phía Tống Ngưng Quân, ánh mắt thẳng tắp. Tống Ngưng Quân run xuống tay, rũ hạ đôi mắt. Cũng may Su Su thực mau liền nửa ngồi xổm xuống thân mình mặc vào giày tê Sau đó không nói một lời hướng ra ngoài đi, Tống Ngưng Quân đuổi kịp. Cách vách chính là Thôi Thị cùng Tiết Thị nói chuyện phòng. Hai người nghe thấy động tĩnh cũng đều ra phòng đứng ở trên hành lang. Thôi Thị thấy hai cái nữ nhi ra cửa, trên mặt lo lắng hướng tới hai người với tay. Su Su, quân nhi, mau tới đây. lúc này đã rơi xuống mau một canh giờ vũ vũ thế còn không thấy tiểu trong viện tràn đầy lầy lội liền xuân đào đi ra ngoài dấu chân đều thấy không rõ hai nàng dẫn theo góc váy bước nhanh lại đây mới vừa rửa gần thôi thị đứng yên xuân đào liền hoang mang rối loạn đẩy ra tiểu viện lạc môn chạy vào phu nhân nhị cô nương không hảo chùa miếu vào kẻ cắp đang ở đằng trước đoạt đồ vật đã sắp lại đây nghe nói là kẻ cắp ở đây người sắc mặt đại biến thôi thị tiết thị rất rõ ràng chùa bạch cư tuy có hoàng đế phái thủ vệ Nhưng mấy năm nay chùa Bạch Cư cũng chưa phát sinh quá ngoài ý muôn sự kiện, càng vô bọn cướp dám đến, những cái đó thủ vệ đã sớm rời rạc lên, so ra kém bên trong thành thủ vệ. Hùng chi hiện tại vũ thế pha đại, bùng bùm thanh âm đều có chút cái qua đi viện này đó khách hành hương nhóm tiếng thét trói thai. Tiên viện các tăng nhân khả năng nghe không thấy bên này thanh âm. Hơn nữa kẻ cấp có thể tiến bên này, thủ hậu viện thị vệ định bị giải quyết rớt. Tới dân hương khách hành hương nhiều là nữ tính, chỉ mang vũ giả hoặc là nha hoàn căn bản không có mang lên trong phủ thị vệ. Ngay cả Thôi thị cũng là như thế. Thôi thị không ở chân chờ, lập tức đối Su Su Tống Ngưng Quân nói: "Các ngươi lập tức trở lại phòng trốn đi, các ngươi dáng người nhỏ sinh, tìm cái phong bế chút vị trí trốn tránh, hết thệ có ta và các ngươi tiết gì?" đừng hoảng hốt. "Mẫu thân, ta không yên tâm ngài cùng tiết gì Tống Ngưng Quân sắc mặt tái nhợt, có chút sợ hãi." Su Su cũng đứng yên, không muốn rời đi, chỉ là nàng lại nhìn Tống Ngưng Quân liếc mắt một cái. Tiết thị nôn nóng nói: các người hai đứa nhỏ mau chút đi vào chớ có đứng ở chỗ này thêm nàng còn chưa có nói xong nho nhỏ viện môn phịch một tiếng bị la văng chỉ thấy bảy tám cái che mặt nam nhân xông vào trong tay còn cầm đao đao thượng vết máu loang lổ bị nước mưa nhỏ giọt ở phía trên dùng nước mưa loang lổ vết máu nhỏ giọt trên mặt đất bắn khởi cái nho nhỏ vũng bùn nhìn đến cảnh tượng như vậy thôi thì tiết thị sắc mặt trắng bệnh tống ngưng quân càng là như thế nàng cũng lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy ngược lại suu su nhất chấn định Thực tế nàng làm a phiêu kia 20 năm, ngay cả chém giết chiến trường đều gặp qua, mau chạy thành sông, tàn chi đoạn tí, thây sơn biển máu, kia mới là chân chính tu la địa ngục. Thôi thị kinh hãi, xoay người liền đẩy hai cái nữ nhi vào nhà, vội vã dặn dò nói, mau, các ngươi từ trong phòng xong cửa chạy đi, chiều chùa miếu nơi đó trốn, có tăng nhân che chở các ngươi. Cầm đầu che mặt nam nhân lớn tiếng quát lớn nói, tất cả đều cấp lao tử đứng lại, lao tử tuy là khấu, nhưng chỉ đồ tiền tài. chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn đem trên người tiền tài tất cả đều móc ra tới lao tử sẽ tha cho ngươi nhóm thanh âm này thô cụm có nghe thôi thì nơi nào lại sẽ tin những người này nàng hai cái nữ nhi như hoa như ngọc đặc biệt là su su còn tuổi nhỏ liền có bắt mắt chi nhan này đó kẻ xấu nếu thấy nàng dung mạo nổi lên lòng xấu xa nhưng làm sao bây giờ su su cùng tống ngưng quân bị nhét vào trong phòng thôi thì lập tức đóng lại cửa phòng một chúng nô buộc canh giữ ở trước cửa su su cùng tống ngưng quân nhìn nhắm chặt cửa phòng đều hoảng loạn lên su su là lo lắng thôi thị su su đã hướng tới xong cửa đi qua nàng có chút dự cảm việc này hướng nàng mà đến nàng không thể kết luận việc này hay không cùng tống ngưng quân có quan hệ nhưng là chạm ngọc quyết định không thể dừng ở người ngoài trong tay tống ngưng quân thấy su su muốn nhảy cửa sổ đi ra ngoài vội vàng kéo lấy su su nói muội ngươi không lo lắng mẫu thân sao chúng ta cứ như vậy chạy thoát sao su su quay đầu lại Chúng ta không phải trốn, là đi tìm tiền viện tăng nhân cứu mẫu thân, bọn họ biết công phu còn mang theo binh khí, chúng ta đi ra ngoài cũng chỉ có làm cho bọn họ bắt được phân. Su Su nói xong, không nghĩ cùng tống ngưng quân dây dưa xuống dưới, nàng muốn chạy nhanh đi tìm người cứu mẫu thân. Su Su tìm tới cái ghế lót ở dưới chân, bò lên trên song cửa, nhảy xuống. xong cửa ngoại mặt đất là chùi lùi lầy lội, có chút độ dốc, thêm dưới mưa to, mặt đất quá hoạt. Su Su nhảy xuống đi liền trèo chân, cổ chân cơn đau. Nàng thậm chí cảm giác bàn tay cũng dị thường đau đớn, giơ tay nhìn mắt, lòng bàn tay máu chảy đầm địa, một cái xé rách khẩu tử, hẳn là mới vừa rồi nhảy xuống xong cửa khi, kia mặt trên một cây đứt gãy mục cha đầm bị thương. Su su tay đau chân đau, lúc này lại cũng không rảnh lo khác. nhấc chân liền muốn đi tiền viện gọi người. Lại nghe thấy cửa phòng phịch một tiếng bị đá văng. Kia hỏa kẻ cắp thế nhưng nhanh như vậy vào nhà, thậm chí cầm đầu nam nhân thấy nàng sau, hô, bắt được kia hai cái nha đầu. Xu Xu sắc mặt đại biến. Những người này trong miệng nói vì tài, nhưng mẫu thân cùng tiết di trên người châu thoa trang sức là nhiều nhất, nàng chỉ có búi tóc thượng một cây kim bộ diêu, lại một hai phải truy tiến vào. Chỉ sợ mục tiêu chính là nàng. Su Su trong lòng cảm thấy chính mình đoán tám chín phần 10. Vạn không dám làm chạm ngọc rừng ở tống ngưng quân trong tay. Tống ngưng quân thấy phía sau kẻ cắp, cũng hoảng loạn bò lên trên sóng cửa, đi theo nhảy xuống. Hai người bị mưa to xối ướt rầm rề. Tống ngưng quân thấy Su Su bị thương, vội vàng nói, Muội muội, ngươi bị thương, ngươi mau chút tìm cái địa phương trốn đi, mặc bị những người này bắt lấy, ta đi tiền viện kêu người. Dứt lời hướng tới tiền viện chạy đi. Kêu hỏa kẻ cắp hướng tới Su Su đuổi theo. Su Su biết nàng chân bị thương, muốn né tránh những người này truy tung chạy tới tiền viện cơ hồ không có khả năng. Chỉ có thể trước trốn đi. Trên người nàng ướt rầm rề, bị mưa to sối, đôi mắt đều có chút không mở ra được. Uy chân hướng phía trước đi. Nàng lòng bàn tay máu chảy đầm địa, bị nước mưa xối, vết máu đều tích trên mặt đất bị rung khai Su Su rốt cuộc có chút sợ hãi, nàng trong lòng hoảng loạn, nhịn không được xả ra cần cổ thơ hồng Nắm lấy kia cái nho nhỏ chạm ngọc, đẩy tay huyết đều lây dính ở trạm ngọc thượng Su Su nắm chạm ngọc hướng phía trước, phía sau đuổi theo càng ngày càng gần Trước mặt lại là mặt khác một tòa tiểu viện, không đường tối lui Su Su bất chấp mặt khác, đẩy ra sân cửa nhỏ, hướng tới trên hành lang chạy tới phía sau đi theo mấy cái kẻ cắp hùng hùng hổ hổ, su su chân đau cực kỳ, nhưng nàng không thể dừng lại, nàng chạy đến trên hành lang đột nhiên đẩy ra cửa phòng va chạm đi vào, liền phòng trong tình hình cũng không thấy rõ, xoay người đem cửa phòng cài chốt cửa, chờ nàng thở hổn hển xoay người lưng dựa ở ván cửa thượng, thấy phòng trong tình hình lập tức cứng lại rồi, trong phòng trên giường thế nhưng ngồi một cái thân hình cao lớn thanh niên, hắn sát mặt tái nhợt, diện mạo tuấn mỹ, Trần chui nửa người trên, đệ sáu chương. Chương 6. Thanh niên này lớn lên cực hảo xem, khuôn mặt tuấn Mỹ, trường mi nhập tấn, mắt phượng hẹp dài. Hán diện mạo là thiên nhu hòa lịch sự tao nhã, nhưng dáng người lại rất cao lớn, thêm chi tái nhợn sắc mặt, biểu tình lạnh nhạt. Chân chui nửa người trên vết thương chống chất, còn có một đạo tân thương cơ hồ sỏ xuyên qua eo bụng, bên cạnh trên bàn hoành phóng một thanh sắc bén trường kiếm. Cảm giác gác bách cực cường. Su su toàn thân cứng đờ, chân đau tay đau, thân mình bắt đầu tê dại. Đối thượng trước mắt cái này tuấn mỹ thanh niên nàng không tự giác có chút run dậy. So sánh với bên ngoài kẻ cắp, nàng càng sợ hãi trước mắt người. Trên thực tế, nàng nhận thức này thanh niên. Thậm chí đôi hắn có chút bóng ma. Hắn là thủ vương, đại ngu hoàng trưởng tử, phó lệ mô. Năm nay chỉ có 18, nhưng đã là uy danh xa chuyển chiến thần. Hắn 10 tuổi thượng chiến trường, 14 tuổi với ngàn vạn quân địch chung lấy đối phương tướng lãnh thủ cấp, lập hạ hiển hách chiến công. 15 tuổi phong vương. thiên hạ ai chưa từng nghe nói thủ vương danh hảo hắn không chỉ là chiến thần vẫn là đại ngu triều mỗi người đều sợ hai tồn tại nhân hắn tính tình thật sự cổ quái lạnh nhạt bất cận nhân tình thậm chí không hảo nữ sắc đồn đai hắn phong vương ngày ấy có mỹ mạo tỷ nữ tâm duyệt hắn bỏ giường hắn trở về phòng sau nhìn thấy trên giường chân bóng nữ tử trực tiếp rút kiếm đâm vào kia tỷ nữ ngược qua. tỷ nữ đương trường mất mạng việc này như vậy truyền khai đều nói hắn có bệnh kín cho nên tính tình cổ quái bạo ngược Nếu không như thế mỹ diễm nữ tử bỏ giường, hắn vì sao phải lộng chết nhân ra. Đương nhiên, nhân hắn là thục vương, vẫn là đương kim hoàng đế sủng ái nhất hoàng trưởng tử, đại gia cũng liền lén nói nói. Chính là không dám bãi ở bên ngoài nghị luận. Su su sợ hắn lại không phải bởi vì hắn tính tình không tốt, su su biết hắn so la sắt còn muốn đáng sợ, thích chiến thích giết chóc. Nàng làm A-phiêu thời điểm chính mắt thấy hắn ở trên chiến trường giết địch bộ dáng, giống như la sát, đầy người máu đen, hắn chặt đứt địch nhân đầu khi lạnh nhạt tâm trầm. liên quỷ thần đều phải tránh đi đó là làm dung nhập su su cốt nhục chung hàn ý hơn nữa hắn là tống ngưng quân tình đậu sơ khai khi thích nam tử nàng bị tống ngưng quân dưỡng kia đầu màu đen con báo xé nát sau biến thành a phiêu cả ngày đi theo tống ngưng quân thấy tống ngưng quân phái nha hoàn tìm hiểu thuộc vương tin tức tống ngưng quân thậm chí ở đi thuộc vương phủ dự tiết khi ngầm hướng về phó lệ mô đàn tấu một khúc phượng cầu hoàng khi đó tống ngưng quân thanh nhã như tiên trong kinh thành có một nửa thế gia công tử khuyên tâm với nàng Nhưng thục vương chỉ là ném nhất kiếm, kia kiếm tức đoạn tống ngưng quân nửa vấn tóc đi, cắt ra tống ngưng quân trắng non khuôn mặt, rồi sau đó hắn phun ra một cái lan tự. Liên cung hiện tại lúc này giống nhau, trước mắt tuấn mỹ thanh niên phát động hạ mí mắt, lạnh nhạt phun ra mấy chữ, cút đi. Su su thực thức thời thấp thấp mà nói, hảo. Xoay người liền tưởng rời đi. Không đợi nàng mở cửa, bên ngoài những cái đó tìm thấy kẻ cắp đã một chân đá vào trên cửa. Su su trần chờ hạ, hiện tại đi ra ngoài không thể nghi ngờ là chịu chết Nàng lạnh run đứng ở trong một góc, chỉ khẩn cầu thanh niên chớ có lại phản ứng nàng đương nàng không tồn tại liền hảo, nàng tận lực xúc gầy yếu thân hình. Bên ngoài kẻ cắp còn ở nhục mạ Cửa phòng phi thường không trải qua đá, bên ngoài kẻ cắp đạp mấy đá kia xuyên môn mục đồng đã bị đá đoạn, cửa phòng phịch một tiếng mở ra. Su su lặng lẽ sau này lui hai bước, cầm đầu kẻ cắp nhìn thấy su su, khó thở, đạp bộ tiến vào dối tay liền tưởng bắt được su su. Su su lại sau này lui hai bước. Giờ phút này khoảng cách thục vương bất quá 5-6 bước khoảng cách, nàng không dám lại động. Đang chuẩn bị chào nàng kẻ cấp cũng phát hiện ngồi ở trên giường thanh niên. Cầm đầu kẻ cấp thân hình dừng lại, thế nhưng không dám lại đi phía trước một bước, bọn họ tuy là phỉ khấu, nhưng cũng từng nghe nói thục vương danh hảo, càng là biết được hắn đáng sợ chỗ. Chớ có xem hắn giờ phút này bị thương, nhưng thật sự đánh lên tới, bọn họ đều không phải là thục vương đối thủ, huống chi bị thương thục vương, bọn họ đời này đều chỉ có thể làm chó nhà có tang buôn với chạy trốn. bọn họ làm cường đạo tuy yêu thích tiền tài nhưng cũng không muốn vì tiền tài đem mệnh vứt bỏ cầm đầu kẻ cắp lập tức khuất thân chắc tay thục vương điện hạ là chúng tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn quay dày điện hạ chúng tiểu nhân này liền lan người nọ tuy hứa rất nhiều tiền tài cho bọn hắn làm cho bọn họ từ định quốc công phủ tam cô nương trên người tìm được một quả ngọc tịnh bình hình thức trắng ngọc kia cũng đến có mệnh lấy tiền mới thành thục vương không nói đem thuốc mơ đồ ở heo bụng chi gian kia nói huyết nhục quay cuồng vết thương phía trên Rồi sau đó trọng lên màu đen quần áo, nâng lên mí mắt xem kia mấy cái kẻ cắp Lan Cầm đầu kẻ cắp nhìn Su Su liếc mắt một cái, lập tức xoay người rời đi Su Su nhìn mấy cái tặc phỉ rời khỏi cửa phòng, hạ bậc thang, đi qua tràn đầy lầy lội sân, ra viện môn Nàng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, liền đầu cũng không dám hồi, chân tay co cóng bước qua ngạch cửa Đi đến mái hiên hạ, hướng bên cạnh né tránh, tránh đi cửa chính, cung kêu bên trong thục vương nhìn không thấy nàng bóng người Su Su đứng ở mái hiên hạ nhìn bên ngoài vũ thế chút nào không giảm. Nhất thời do dự lên, là hiện tại liền rời đi nơi này. Không rời đi nàng lại có chút sợ phòng trong thanh niên. Chính là hiện tại xuất viện môn, nàng lo lắng kia giúp kẻ cắp còn chưa đi xa, đã kêu bang nhân mục đích là nàng, liền sẽ không thật sự khó xử mẫu thân các nàng, nói không chừng sẽ ôm cây đợi thỏ chờ nàng, nàng nếu đi ra ngoài liền sẽ bị bắt trụ cướp đi chạm ngọc. Nhớ tới chàng ngọc, Su Su trong lòng lột bột một tiếng. nàng hoang mang rối loạn vội vội sờ hướng nhét vào áo trong chạm ngọc một cây trống rông tơ hồng bị lấy ra mặt trên chỗ nào còn có nửa phần chạm ngọc bóng dáng su su bị tưới thấu thân hình dần dần nổi lên lạnh leo lanh tận xương thủy nhưng chậm rãi su su trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ tử kỳ dị cảm giác nàng nói không rõ loại cảm giác này chỉ chậm rãi vương những kia chỉ bị đoạn mục đâm thủng bàn tay lòng bàn tay chiều thượng lòng bàn tay trở nên trắng đó là chạy quá nhiều máu duyên cớ lúc này vết máu đã ngừng chỉ dư có chút huyết nhục mơ hồ miệng vết thương nhưng dần dần kia trắng nón lòng bàn tay thượng thế nhưng hiện ra một bình ngọc bình ngọc toàn thân tuyết trắng tinh tế như trì ước chừng 4 năm tốc độ cao bình thân tinh tế mặt trên điêu khắc phồn hoa hoa văn. hình thức cùng su su hàng năm đeo ở trên cổ bình ngọc nhỏ giống nhau như lúc lại so với tiểu trạm ngọc lớn bốn năm lần su su hô hấp đều ngừng lại nàng có chút kích động đầu góc lại ngốc ngốc nay nhìn thật là nàng trạm ngọc chỉ là vì sao lớn bốn năm lần Thậm chí đột nhiên xuất hiện ở tay nàng trong lòng bàn tay. Su Su hoảng loạn. Lớn như vậy đồ vật, nàng muốn như thế nào che giấu lên. Nhưng như vậy tưởng trong ngay mắt, Bình Ngọc thế nhưng từ nàng lòng bàn tay biến mất. Su Su cấp hoàng sợ, dùng mặt khác một con hoàn hảo không tổn hao gì bàn tay đi sờ bị thương lòng bàn tay. Mặt trên cái gì đều vô. Đồ vật đâu. Su Su như vậy tưởng tượng, kia Bình Ngọc lại ở nàng tay trái tâm hiển lộ ra đi. Su Su ước chừng suy đoán đến một ít. Này Bình Ngọc chỉ có ở nàng muốn cho nó xuất hiện khi nó mới có thể xuất hiện. Đến nỗi Bình Ngọc vì sao đột nhiên biến đại, Su Su vô pháp lý giải, nàng nhớ rõ Tống Ngưng Quân có được Bình Ngọc khi vẫn là tiểu trạm ngọc như vậy đại, cũng sẽ không che giấu lên, đều là bị Tống Ngưng Quân treo ở trước ngực và táo bên trong, mỗi ngày chỉ có thể đảo ra một dọn cam lộ. Su Su trong lòng kích động phanh phanh phanh rung động, nàng nghĩ, đang đợi một lát, tiền viện tăng nhân hẳn là liền biết hậu viện phát sinh sự tình, sẽ qua tới tìm nàng. nàng là có thể cùng mẫu thân cùng nhau về nhà lại cẩn thận nghiên cứu hạ cái này thần kỳ bình ngọc su su thu hồi bình ngọc bên ngoài vũ vẫn là tí tách lịch rơi xuống su su thật cao hứng nàng liền nghe thấy trong phòng thục vương thanh âm ngươi tiến vào một chút ngưỡng khí lạnh lùng su su trần chờ, thục vương là ở kêu nàng nàng hoạt động hạ bước chân chuyển qua cửa chính khẩu thăm dò nhìn về phía trong phòng thục vương sắc mặt càng thêm tái nhợt thục vương ánh mắt định ở nàng trên mặt hắn nói Đi phòng bếp nhỏ giúp ta châm một chậu than hỏa, thiêu một hồ nước gấm lại đây. Su Su thấy hắn rộng mở quần áo eo trên bụng, kia đạo thương khẩu đã lộ ra chút màu đen. Như là chúng độc dấu hiệu, sợ là phát hiện dùng thuốc mỡ vô dụng, hiện tại yêu cầu thả ra độc huyết tới giải độc đi. Su Su do dự, rốt cuộc vẫn là ứng thanh qua đi phòng bếp nhỏ tìm mùi lửa cùng than thạch ra tới. Này đó đều không phải việc khó nhi, nàng ở thủy hương thôn thường xuyên làm, thực mau tiện tay chân nhanh nhẹn đốt buồn than hỏa, thiêu hảo một hồ nước gấm. Đến nỗi lòng bàn tay Ngọc Tịnh Bình cam lộ công hiệu, nàng chưa từng dùng qua, không dám tùy ý cấp Thục Vương dùng. Húng chi Thục Vương sẽ không chết ở chỗ này, đời trước hắn chính là bước lên kia tối cao vị trí. Su Su đem chậu than cùng nước gấm đưa qua trong nhà chính, đặt ở Thục Vương trước mặt. Thục Vương hơi ngước mắt, ngươi đi ra ngoài đi. Thế nhưng không phải làm nàng cút đi. Su Su thấp thấp theo tiếng hảo, cũng không hỏi Thục Vương hay không yêu cầu hỗ trợ, nàng dẫn theo hướt rầm rề góc váy chạy vội tới ngoài cửa. lúc này đã qua đi không ít thời gian nghĩ đến những cái đó tặc phỉ hẳn là rời đi su su đi đến viện môn ngoại không phát hiện gì thường lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm nàng rốt cuộc vẫn là lo lắng khắp nơi nhìn xung quanh thật cẩn thận hướng tới tiền viện đi đến đi rồi hai bước bỗng nhiên dừng lại nàng đem ban đầu hệ tiểu trạm ngọc tơ hồng từ trên cổ cởi xuống tới đặt ở trong túi tiền đem túi tiền giấu ở trên người su su lúc này mới thở ra một hơi tiếp tục hướng tới tiền viện mà đi còn chưa đi đến tiền viện Su su thấy thôi Thị tiết thị lánh mấy cái tăng nhân chiều bên này đi tới, còn có tống ngưng quân cùng với một chúng nô buộc. Su su hô thanh mẫu thân, hai mắt đấm lệ mông mông hướng tới thôi Thị khập khiếng đi qua đi. Thôi Thị xa xa thấy su su tuy chật vật, nhưng quần áo sạch sẽ, hoàn hảo không tổn hao gì lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Có thể đi tiến nhìn nữ nhi chật vật bộ dáng, uy chân, máu me nhảy mùa tay trái tâm, rốt cuộc vẫn là đau lòng thực. Tống ngưng quân đi vào lo lắng nói, muội muội, ngươi không có việc gì đi. Ta đi tiền viện tìm tăng nhân đi trước tìm được mẫu thân các nàng, lúc này mới lại đây tìm ngươi. Thôi thị đau lòng nói, su su, lòng bàn tay chính là đau thật sự. Trước chịu đựng, chúng ta này liền xuống núi tìm lang trung đi. Mẫu thân đừng lo lắng, ta không quá đáng ngại, mới vừa rồi bị những cái đó kẻ cắp đuổi theo. Ta tìm cái ẩn nấp địa phương núp vào, đợi đã lâu không gì động tĩnh mới lại ra tới. Tiết thị cũng đi theo thở phào nhẹ nhõm, người không đại sự liền hảo, tiểu thương trở về dưỡng dưỡng. Lần này thật đúng là Phật chủ phù hộ, mọi người đều không gì sự. Thăng nhân che chở đoàn người hướng dưới chân núi đi. Trên đường còn gặp phải khác khách hành hương, đều là ướt rầm rề chật vật xuống núi. Su xu su lúc này mới nghe thôi thì nói, những cái đó kẻ cắp đảo thật sự không đả thương người tánh mạng. Thủ hậu viện thị vệ cũng chỉ là bị đánh ngất xỉu đi mà thôi. Có hai gã thị vệ bị chém hai đao, nhưng đều còn sống. Hậu viện khách hành hương nhóm cũng chỉ là bị lược đi trên người trang sức cùng tiền bạc. Những cái đó kẻ cắp lược đi tải vật sau liền vội vàng rời đi, mưa to tách ra bọn họ giấu chân, tưởng truy tung đều đuổi không kịp. Tiết thị hư lạnh một tiếng, cũng coi như những cái đó kẻ cắp có tự mình hiểu lấy, biết tới chỗ này dân hương đều là khách quý, không dám đả thương người, nếu không quan nhà sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Đệ Bảy Trương chương 7 Ở đây người đều biết tiết thị nói lời này không giả. Tặc phỉ nếu bị thương này đó thế ra nữ quyến, các nữ quyến người nhà định sẽ không thiện bãi cam hưu. quan nha sẽ tra tra ra manh mối. Thế ra các nữ quyến đều không ngại, liền tính báo quan, quan nha sẽ tra, nhưng sợ sẽ không quá tận tâm tận lực. Chẳng qua, Kinh Thành quanh mình ra như vậy bọn cướp, quan phủ khẳng định vẫn là sẽ điều tra. Những cái đó bọn cướp định sẽ không tiếp tục lưu tại Kinh Thành. Những cái đó bọn cướp đều thực thông minh, chỉ đồ tài không đả thương người, vẫn là ngày mưa đi ra ngoài, nửa điểm tung tích đều không lưu lại. Không, phải nói là Tống Ngưng Quân thông tuệ. Su su nhìn phía Tống Ngưng Quân. tống ngưng quân không nghi ngờ có hắn nàng đương nhiên sẽ không nghĩ đến nàng cho rằng có thể tùy ý lửa lửa trêu đùa nhu nhược nữ hài đã sớm trải qua quá một lần tử vong lúc này đại gia đã lên xe ngựa thôi thị cùng hai đứa nhỏ còn có tiết thị cưới một chiếc nha hoàn nô buộc toàn ngồi ở mặt sau trong xe ngựa xe ngựa bánh xe chính đạp tràn đầy lầy lội mặt đất hướng tới bên trong thành mà đi tống ngưng quân lấy khăn vải tưởng cấp su su trà lao ướt rầm rề đầu tóc su su né tránh trên mặt không hiện chỉ là tiếp nhận tống ngưng quân trong tay khăn vải nguyễn thanh nói đa tạ tỷ tỉ, tỉ ta chính mình trà lau liền hảo thôi thì lại tiếp nhận su su trong tay khăn vải ngươi lòng bàn tay thương lợi hại mẫu thân giúp ngươi sát thôi thì giúp đỡ nữ nhi lau mình thượng nước mưa su su không né nghe thôi thì lại nhải nàng trở về làm nha hoàn bị chút thuốc tắm lại uống thượng hai chén canh gừng hẳn là sẽ không nhiễm phong hàn bất quá lòng bàn tay miệng vết thương cùng mắt cá chân muốn dưỡng chút thời gian mới có thể hảo lòng bàn tay miệng vết thương càng phải hảo hảo dưỡng ta coi miệng vết thương có chút thơm đỡ phải là sẹo, nữ hài tử thân thể trăm triệu không thể rơi xuống vết sẹo. Nữ nhi đã biết, Su Su ngoan ngoan ngoãn ngoãn trả lời. mới vừa rồi kia một phen sự tình cũng làm nàng có chút tinh bỉ lưỡng tận. Tiết thị nhìn thôi thị cẩn thận cấp Su Su sát tốc, thở dài, may mắn mọi người đều không ngại, Su Su sợ là dọa không nhẹ, trước ngủ một lát, tới rồi bên trong thành thì tốt rồi. Tống ngưng Quân nhìn nhắm mắt Su Su, trong lòng vừa động, mở miệng hỏi, mẫu thân, ngài cùng Tiết Di còn có tổn thất thứ gì? còn có su su nhưng có bị cướp đi cái gì tiết thị nói tiền tài loại vật ngoài thân không có liền không có nhưng cái đó tặc phỉ lại đây khi chúng ta liền đem trang sức tiền bạc cùng nhau ném cho bọn họ su su chậm rãi mở to mắt nàng sờ sờ phát ra kim bộ diêu ướt rầm rề con ngươi nhìn về phía thôi thị mẫu thân ta hôm nay mang kim bộ diêu không biết rất ở nơi nào ngươi nhà đầu này tiết thị bật cười chờ trở về bên trong thành muốn nhiều ít kim bộ diêu tiết di đều tặng cho ngươi đa tạ tiết di Su Su nói, lại nghĩ đến cái gì, đem vào táo thoáng kéo thấp một ít, lộ ra trắng non gáy ngọc, nàng sờ hướng cổ, sắc mặt đống nhiên biến đổi, vẻ mặt đưa nam nói, mẫu thân, ta tiểu trạng ngọc cũng rớt. Thôi Thị nghi hoặc nói, cái gì tiểu trạng ngọc? Ta bảo Nhi chớ hoảng sợ, nương trở về làm người lại điêu khắc một quả giống nhau cho ngươi. Su Su lắc đầu, có chút khổ sở, mẫu thân không biết, đó là nữ Nhi đệ nhất kiện trang sức, là khi còn nhỏ lên núi nhặt xài khi nhặt được, bởi vì lo lắng bị dưỡng mâu lấy đi. Vẫn luôn bên người mang theo, nó làm bạn ta đã nhiều năm, ta thật sự luyến tiếp. Lời này nhưng đem thôi thị cùng tiết thị đau lòng đến không thành bộ dáng. Thôi thị ôm lấy nữ nhi hương nói, su su chớ co thương tâm, chờ ngày mai ta làm nô buộc lại đến chùa bạch cư tịm nói không chừng còn có thể tìm được. Su su giàu dĩ không vui tránh ở thôi thị trong lòng ngực, nhắm lại hai tròng mắt. Tống ngưng quân ánh mắt khẽ biến, nắm chặt quyền. Su su tựa thật sự mỏi mệt, cứ như vậy ngủ hạ. Trở lại định quốc công phủ sau. Thôi thị làm hai cái nữ nhi phao thuốc tám, lại uống xong hai chén canh gừng, còn thỉnh lang Trung lại đây cấp su su xem qua lòng bàn tay cùng vặn đến mắt cá chân. Lang Trung xem qua, giúp đỡ su su xử lý quá lòng bàn tay miệng vết thương, lại khai hai phút phương thuốc cùng thuốc mỡ. Bốc thuốc trên ăn, thuốc mỡ là bôi lòng bàn tay miệng vết thương, theo sau dặn dò một phen, nói là su su miệng vết thương cẩn thận dưỡng, ứng sẽ không rơi xuống vết sẹo. Thiện đi lang Trung sắc trời đã ám xuống dưới. Ăn qua bữa tối. Su Su trở về phòng nghỉ tạm, Thanh Hào, Thanh Trúc hai cái nha hoàn làm bạn. Su Su làm này lấy quyển sách lại đây, sau đó nói: các ngươi lui ra đi, ta tự mình đọc sách liền thành. Muốn ngủ tình hình lúc ấy kêu các ngươi tiến vào hầu hạ. Hai cái nha hoàn thế nhưng do dự lên, Thanh Hào nói: Tam cô nương, ngài thương thế chưa hảo, bọn nô tỳ muốn thủ ngài mới là. Su Su cầm trong tay quyển sách đặt ở bên người án kỳ thượng, trầm rãi ngẩng đầu, như thế nào? Ta còn sai sử bất động các ngươi. Ta tưởng tự mình thanh tịnh một lát đều không thể. Nàng tiếng nói như cũ cùng ngày thường không cực hai dạng, ôn nhu kiểu mềm, nhưng ngữ khí lại là nghiêm khắc. Thanh hao vội vàng quỳ xuống, nô tỉ cũng không phải ý này, nô tỉ trọc tam cô nương không mau, còn thỉnh tam cô nương trách phạt. Thanh Trúc cũng đi theo quỳ xuống. Su su vẫy vây tay, các ngươi lui ra đi. Thanh hao thanh Trúc lúc này mới cuốn quýt lui ra. Chờ hai người quan hảo cửa phòng thối lui đến mái hiên hạ, su su từ trên giường đứng dậy, vươn tay trái tâm. lòng bàn tay miệng vết thương thượng cuốn lấy màu trắng băng gạc su su tâm niệm chi gian nhuận bạch ngọc bình liền hiện ở nàng tay trái lòng bàn tay thượng su su tim đập phanh phanh phanh nàng dùng tay phải nhéo tinh tế bình cảnh bình ngọc liền bị nàng lấy bên phải tay nàng ở trên bàn lấy cái hoa sen văn bạch ngọc trung trà đặt ở trước mặt chậm rãi nghiêng bình ngọc ở nàng thiết tưởng trung bình ngọc hẳn là sẽ tích ra một giọn cam lộ nhưng làm su su không nghĩ tới chính là một cổ thật nhỏ dòng nước chậm rãi từ bình ngọc bình khẩu đảo ra Chậm rãi đem chung trà rót đầy Nếu không phải Su Su kịp thời thu tay lại Chỉ sợ này dòng nước còn sẽ tiếp tục đảo ra Su Su khuôn mặt cổ quái Nàng cảm thấy tống ngưng quân mỗi ngày chỉ Nhưng từ bình ngọc trung đảo ra một giọt cam lộ Vì sao nàng dùng bình ngọc lại có thể đảo ra như vậy nhiều Điều thành này không phải cam lộ Chỉ là bình thường nước suối Su Su đoan trang trong tay bình ngọc Còn tiến đến bình khẩu nhìn nhìn, Bên trong trống rỗng Thật là thần kỳ đến cực điểm Su Su đem bình ngọc thu hồi tới Lại bưng lên chén trà, đặt ở cánh mũi hạ nhẹ nhàng ngửi ngửi. Phi thường thanh đạm hơi thở, không phải son phấn hương khí, cũng không là bình thường nước suối cái loại này ngọt lành. Càng như là vạn vật sống lại thời tiết, đứng ở lâm viên trùng chui vào chốc mũi thanh đạm hơi thở. Su su nhẹ nhàng lắc lư hạ chung trà, sờ không rõ này rốt cuộc là cam lộ vẫn là bình thường nước suối. Nàng chân chờ một lát, bưng lên chén trà, đem bên trong nguồn nước uống một hơi cạn sạch, nhập khẩu nhưng thật ra mang theo nhàn nhạt ngọt thanh hơi thở. Trung trà chung còn dư lại một hai dọn, su su thuận tay liền nhỏ dọn ở sau người xong cửa hạ một chậu thu hoa lan căn thượng. Tống ra hoa lan tương đối nhiều, nàng phòng đều bày một hai buồn, bất quá đã có chút héo héo. Su su rốt cuộc không rõ ràng lắm này thủy công hiệu, không dám uống nhiều. Nàng đem trung trà phóng hảo, cũng không hảo tổng thưởng thức bình ngọc, nâng lên đặt ở án kỷ thượng quyển sách tiếp tục là xem. Rốt cuộc vẫn là có chút thất thần, su su suy nghĩ về sau vận mệnh, nàng đời này sẽ không bị tống ngưng quân lừa lừa. Tống ngưng quân cũng không có bình ngọc trợ lực, nhưng hiện tại vẫn là vô pháp vạch trần Tống ngưng quân gương mặt thật. Tống ngưng quân trợ lực quá nhiều, chỉ là Tống phủ đều có một nửa người hướng về nàng. Su su suy đoán chùa Bạch cư sự tình là Tống ngưng quân vì cướp đoạt nàng trạm ngọc làm hạ. Nàng theo Tống ngưng quân 20 năm, biết nàng thủ đoạn lợi hại, thuộc hạ vài cái tâm phúc. Trong đó một cái kêu lý dực hắn là quốc công phủ người, là lao quốc công bên người một cái tâm phúc tiểu nhi tử, là Tống gia người hầu. Lý Dực hiện tại hẳn là cũng liền mười tám tuổi bộ dáng, không biết là như thế nào bị Tống Ngưng Quân thu phục, thậm chí về sau còn đi theo Tống Ngưng Quân rời đi quốc công phủ, trở thành Tống Ngưng Quân phụ tá đắc lực. Su Su suy đoán, chùa Bạch cư Tạc phỉ rất có khả năng chính là Lý Dực thế Tống Ngưng Quân an bài. Su Su biết được nàng hiện giờ vô pháp lay động Tống Ngưng Quân, Tống Ngưng Quân tiểu tâm cẩn thận sẽ không bị nàng bắt được nhược điểm. Nàng hiện tại phải làm sự tình là tăng lên chính mình, đề phòng Tống Ngưng Quân. Suy nghĩ hồi lâu. thêm chi ban ngày mạo hiểm sự tình su su rốt cuộc mệt mỏi lên hô bọn nha hoàn tiến vào hầu hạ nghỉ ngơi buổi tối thời điểm su su cũng không làm nha hoàn các đêm đều là làm các nàng ngủ ở cách vách đệ tám Trương chương tám su su chờ bọn nha hoàn lui ra đem hôm nay đặt ở túi tiền kia bộ dễ chạm ngọc tơ hồng ném đến than lò thiêu hủy lúc này mới ngủ hạ thanh hao qua đi tống ngưng quân quân thúy viện đem su su buổi tối không cần các nàng hầu hạ sự tình nói cho tống ngưng quân nghe tống ngưng quân hơi hơi như mày thanh hao nói nhị cô nương có điều không biết tam cô nương rốt cuộc là ở nông thôn dưỡng bệnh lớn lên bên người cũng chưa mấy cái nha hoàn bà tử hầu hạ trở về quốc công phủ sau cũng tổng không mừng bọn nha hoàn đi theo bọn nô tỳ nói muốn hầu hạ nàng nàng còn sinh khí trong phủ chỉ có năm đó đi theo thôi thì ở thủy hương thôn sinh sản còn có mặt khác vài tên tư lịch lão một ít ma ma mới biết tống ngưng quân cùng su su ôm sai sự tình kia nàng ngày thường rửa mặt trải đầu nhưng có cho các ngươi hầu hạ Tống ngưng quân hỏi. Thanh hao nói, có khi muốn bọn nô tì hầu hạ, có khi lại nói không cần, tam cô nương tính tình, cổ cổ quái quái. Tống ngưng quân tiếp tục hỏi, hôm nay buổi chiều trở về phao thuốc tắm khi nhưng có cho các ngươi hầu hạ. Thanh hao gật gật đầu, là có, bất quá cuối cùng mặc quần áo khi tam cô nương lại làm bọn nô tì lui ra ngoài. Nhưng có nhìn thấy nàng trên cổ đeo kia cái bình ngọc hình thức dương chi bạch ngọc điêu. Chính là ta làm ngươi tìm kiếm mội mội phòng muốn tìm kia cái tràng ngọc. Thanh hao đầu. Hôm nay tam cô nương phao thuốc tắm là nô tỷ cùng thanh trúc hầu hạ tam cô nương trên cổ vẫn chưa đeo kia cái tràng ngọc tống ngưng quân suy nghĩ nói chẳng lẽ là thật sự ở chùa bạch cư đánh mất người trước tiên lui hạ đi chờ đến thanh hao lui ra tống ngưng quân làm tâm phúc nha hoàn xuân đào đem lý dực hô lại đây lý dực xem như lão quốc công gia bên kia người là lão quốc công gia bên người tâm phúc lý trung thiên tiểu nhi tử quốc công phủ người hầu tống ngưng quân khi còn nhỏ liền nhận thức lý dực. Nàng năm 6 tuổi đi theo quốc công gia luyện võ khi Lý Dực từ bên tiếp khách, cũng coi như là cùng nhau lớn lên, Lý Dực đái nàng thực hảo, đem nàng coi như mội mội đối đãi Lý Dực thực mau tới đây, tống ngưng quân bình lui nha hoàn, Lý ca ca ngươi mau ngồi xuống. Lý Dực gật gật đầu rửa gần nàng bên cạnh quan mũ ghế ngồi xuống, quân nhi, sự tình thất bại, người nọ nói cho ta vốn là thiếu chút nữa đuổi theo tam cô nương, chỉ là nàng xông vào thuộc vương sơn, bọn họ không dám mạo mọi hành động, bên ngoài đợi một lát tam cô nương còn chưa ra. Tiền viện tăng nhân cũng biết được mặt sau phát sinh dị động, tội bọn họ mới rời đi. Ngay từ đầu khi, lý Dực là không muốn giúp Tống Ngưng Quân làm loại chuyện này, hắn kỳ thật cũng đau lòng Quân Nhi, từ nhỏ nhìn muông chiều từ bé lớn lên tiểu cô nương, không nửa điểm cái giá, kêu hắn Lý ca đột nhiên liền nói tính sai thân phận, nàng cũng không phải quốc công phủ cô nương, mà là 13 năm trước ông sai, tiếp trở về chân chính Thiên Kim tiểu thư. Quân Nhi bên ngoài thượng không nói, hắn lại biết Quân Nhi là thương tâm, mấy ngày trước đây Quân Nhi đột nhiên tìm hắn. Nói làm hắn hỗ trợ cái, là nói trở về tam cô nương trên người có cái chạm ngọc là nàng mẹ đẻ đồ vật, nàng tưởng lưu lại làm nhậm tưởng, nhưng là tam cô nương không chịu cùng nàng đổi, nàng thật sự không biện pháp cầu hắn hỗ trợ. Hắn không đồng ý, nàng liền khóc, hoa lê dính hạt mưa, đứt quăng nói ra nàng tưởng biện pháp, lại nói nàng không muốn đả thương người, nguyện ý ra 5.000 lượng ngân phiếu vì thù lao, chỉ cầu cấp lấy tam cô nương trên người kia cái mẹ đẻ lưu lại chạm ngọc, nàng không nghĩ bất luận kẻ nào đã chịu thương tổn. nàng xem hiện tượng thiên văn mùng một ngày ấy muốn mưa rơi ngày ấy hành động sẽ không lưu lại bất luận cái gì tung tích bọn họ lý ra không nữ hải lý dực cũng là thật sự đem nàng coi như mọi muội đối đãi thấy nàng khóc liền có chút khiêng không được nghĩ hắn tuy là quốc công phủ người hầu nhưng nhiều năm bên ngoài chạy nhận thức không ít tam giáo cửu lưu bằng hữu nếu là ngày mưa hành động không đả thương người hẳn là không gì vấn đề vì thế liền đồng ý xuống dưới nơi đó nghĩ đến trung gian vẫn là ra bại lộ sự không hoàn thành Tống ngưng quân nghe nói lời này, nghị su su nói chính là tránh né lên mới bị không tặc phỉ bắt được, cùng lý dực nơi này không khớp, nhưng cẩn thận tưởng tượng cũng liền minh bạch su su vì sao nói dối, Thuộc vương rốt cuộc là nam nhân, các nàng đều tính đại cô nương, ngầm gặp phải ngoại nam nói ra đi đối thanh danh không tốt. Lúc này Tống ngưng quân cũng bất chấp dối rắm su su rốt cuộc là tránh né lên vẫn là vào Thuộc vương sân, nàng từ bên cạnh án kỷ thượng hộp gấm chung lấy một chồng ngân phiếu ra tới đưa cho lý dực, lý ca ca, tuy rằng sự tình không hoàn thành. Nhưng này đó ngân phiếu vẫn là làm phiền ngươi giúp ta cấp kia vài vị huynh đệ, làm cho bọn họ bạch bận việc một hồi luôn là không tốt, nhân chuyện này, quan nha khẳng định muốn khắp nơi điều tra, bọn họ muốn trốn thượng một đoạn thời gian, sự tình tuy không hoàn thành, vẫn là cảm ơn bọn họ. Nàng đốn hạ tiếp tục nói, hôm nay tam cô nương vì trốn bọn họ, hoảng loạn bên trong khả năng đem trạm ngọc đánh rơi ở sau núi phụ cận, còn làm phiền lý ca ca ngày mai lại giúp ta đi một chuyến chùa bạch cư, giúp ta tìm xem kia cái trạm ngọc, nếu là vô pháp tìm được. Là ta cùng với mẹ đẻ vô duyên, phần cảm tình này cưỡng cầu không tới, có lẽ ngay từ đầu ta chính là sai lầm, chuyện này hẳn là hảo hảo cùng su su muội mội thương lượng, mà không phải đi loại này cực đoan biện pháp. Nàng dứt lời, hai tròng mắt phím hồng, tựa rất khổ sở. Lý Dực hứ một tiếng, cũng quái tam cô nương, tuy rằng lúc trước ông sai, khá vậy không phải ngươi sai, tội gì giận chó đánh mèo với ngươi, mà ngay cả ngươi mẹ đẻ đồ vật cũng không chịu trả lại. Tống ngưng quân cười khổ một tiếng, Lý ca ca chớ có nói như vậy Su Su cũng không có giận chó đánh mèo với ta, chỉ là kia trạm Ngọc cũng là nàng từ nhỏ đưa tới đại, nàng không bỏ được cũng là nhân chi thường tình. Lý Dực không nói thêm nữa, Tống Ngưng Quân cấp ngân phiếu hắn cũng nhận lấy. Những cái đó huynh đệ tổng không thể một chuyến tay không, quản nha muốn tra việc này, bọn họ ít nhất muốn ở nơi khác trốn một hai năm. Hắn cùng Tống Ngưng Quân nói tiếng cảm ơn mới nói, muội muội đừng hoảng hốt, ngày mai ca ở giúp ngươi đi một chuyến, nhìn xem có không tìm được kia cái trạm Ngọc. đa tạ Lý ca ca. Lý Dực rời đi sau. Tống ngưng quân ngủ hạ, nàng luôn là vô pháp tâm an. Ngay kế tỉnh lại, tống ngưng quân ngồi ở trên giường phát ngốc, xem ra su su hẳn là thật sự đánh mất Trạng ngọc, nàng cũng mất đi Trạng ngọc. Nếu như Trạng ngọc còn ở su su trên người, nàng sẽ tiếp tục mơ thấy, nhưng tối hôm qua không còn có mơ thấy quá. Su su làm việc và nghỉ ngơi cực quy luật, buổi sáng tỉnh lại sắc trời còn chưa đại lượng. Chỉ có mỏng manh quang mang thấu vào phong trung, su su tỉnh ngủ tổng giác trên người nhao rinh dính, dính nàng không kêu nha hoàn tiến vào hầu hạ. tự mình xuống giường giường bật lửa đèn lên dầu kéo ra và táo ngó mắt thân mình trắng non thân mình thượng thế nhưng phúc một tầng dính tạp chết nàng dùng tay trà sát trà rất vài sợi hôi bùn su su nhíu mày chẳng lẽ ngày hôm qua phao thuốc tắm không rửa sạch sẽ không đúng rồi nàng sau lại còn giặt sạch một đạo thân mình tẩy sạch sẽ su su nhớ tới ngủ trước uống xong kia trả nước suối. trong lòng ước chừng biết sao lại thế này nàng không dám lộ ra cũng không dám kêu nha hoàng tiến vào hầu hạ chỉ tắt đèn dầu trở lại giường buông mà lụa Hô Thanh Thanh Trúc. Hôm qua ban đêm Thanh Trúc gác đêm. Thanh Trúc đẩy cửa tiến vào, đốt đèn, đi đến giường biên, cô nương, chính là muốn rời giường rửa mặt trải đầu. Su Su vội nói, Thanh Trúc, ngươi đi tỉnh phòng trong buồn tắm phong nóng quá thủy, hôm qua phao thuốc tắm tổng cảm thấy trên người còn có mùi vị, ta tưởng lại tẩy tẩy. Thanh Trúc ứng thanh, đi bên ngoài phân phó bọn nha hoàn nâng thủy qua đi tỉnh phòng. Chuẩn bị tốt sau, Su Su cũng không cho người hầu hạ, nàng tự mình qua đi tỉnh phòng, hởi xem ý đi hè. nguyên bản trắng non thân mình đều phúc một tầng hôi bùn su su cảm thấy có điểm khó chịu vội vàng xuống nước bắt đầu rửa sạch băng bó tốt bàn tay có chút không có phương tiện nàng cởi bỏ băng gạc nhìn lên lòng bàn tay kia đạo thương khẩu thế nhưng kết vẩy su su nghẹn họng nhìn chân chối này thương tốt cũng quá nhanh chút hôm qua còn huyết nhục mơ hồ lẽ ra cũng nên năm sáu ngày mới kết vẩy nhưng này ngắn ngủn một đêm liền kết vẩy hẳn là đều là uống xong kia ly cam lộ công hiệu thế nhưng như thế người tiên Su su đoán trên người nàng này nhão dính dính hẳn là chính là trong cơ thể tạp chất. Đều là cam lộ công hiệu. Đây là cam lộ, không phải bình thường nước suối. Chỉ là không rõ vì cái gì nàng có thể đảo ra nhiều như vậy cam lộ, tống ngưng quân mỗi ngày chỉ có một dọn. Su su ngâm mình ở trong ao, lung tung rối loạn nghi sự tình. Lại nghĩ đến hôm qua chùa bạch cư gặp phải thục vương điện hạ, may mắn nàng không đem cam lộ ngã vào thục vương kia buồn trong nước, nếu không nếu là bị thục vương điện hạ cầm đi rửa sạch miệng vết thương. Trực tiếp đem độc cấp giải, không phải làm thuộc Vương Điện Hạ hoài nghi nàng sao. Về sau nếu là gặp phải thuộc Vương Điện Hạ, nàng cũng muốn tránh đi mới là. liền tính nàng biết ngày sau thuộc Vương sẽ bước lên địa vị cao, su su cũng không nửa điểm ý tưởng. Bởi vì thuộc Vương Điện Hạ tính tình âm tình bất định, kỳ quái tà mầu, còn ghét nữ. Đời trước thuộc Vương Điện Hạ đăng cơ khi bên người liền cái thị tẩm nữ tử cũng chưa, các đại thần thượng tấu trương hy vọng tân đế lập hậu. Tân đế đem thượng tấu trương vài vị đại thần trong nhà nữ nhi tiếp vào cùng chung cho phong vị, cũng không chạm vào các nàng. Nay đó nữ nhi nhóm về nhà khóc lóc kể lệ quá. Các đại thần vô pháp, lại không thể thượng tấu trương can thiệp tân đế dường việc. Thời gian lâu rồi, còn có nói tân đế vô năng, không thể hành sự. Su su mơ hồ biết một ít, thục vương ghét nữ dường như cùng hắn niên đấu thời điểm tao nộ có quan hệ. Thục vương mẫu thân là hiện tại đế vương nguyên phối phu nhân, sinh hắn khi khó sinh mất. Hoàng đế thích nhất chính là vị này nguyên phối phu nhân, chẳng sợ hiện tại hậu cung phi tần nhiều, lại chưa lập hậu, cũng tự mình dạy dỗ thục vương, nhưng hoàng đế lại che chở, hoàng gia đại tộc, việc xấu xa nhiều, thục vương cũng là gian nan sinh tồn. Thục vương cụ thể chút trải qua, su su cũng không biết. liền biết hắn đăng cơ hơn 10 năm cũng chưa con nối roi, thân thể nhân bệnh cũ có chút bị thua, triền miên dưỡng bệnh, cuối cùng chỉ có thể ở này huynh đệ con nối roi chúng tuyển hạ người thừa kế. Kêu người thừa kế đúng là tống ngưng quân cùng nhị hoàng tử trưởng tử. Bất quá su su cũng không có chờ đến tống ngưng quân trưởng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, nàng liền lại sống lại đây. Đời này nàng muốn ngăn cản tống ngưng quân gả cho nhị hoàng tử. Có lẽ còn có thể giúp đỡ thục vương điện hạ chữa khỏi bệnh cũ, làm hắn sống lâu chút thời gian, không chừng hắn tự mình tưởng khai không tiếp tục ghét nữ. Lâm hạnh phi tần sau là có thể có tự mình con nối dõi. như vậy liền tính vô pháp ngăn cản tống ngưng quân gả cho nhị hoàng tử. Cũng sẽ không lại tuyển tống ngưng quân trưởng tử làm trước quân. Su Su Hạ quyết tâm, nàng muốn học chút y y thuật, phối hợp cam lộ nàng liền có thể cứu trị thuộc vương, cũng có thể nhiều cứu những người này, đã nàng có như vậy thần kỳ cam lộ, đây là trời cao ân sủng, nàng muốn nhiều làm tốt sự, tạo phúc ba cánh. huống chi đời trước kia phiêu hai 20 năm, nàng cũng không phải bạch bạch phiêu đãng nàng nhìn rất nhiều thư tịch, bao gồm y y thư. Khi đó nàng nghĩ đệ đệ bệnh, nghĩ chính mình bị tống ngưng quân hạ độc trở nên xấu xí. Nếu sẽ y lĩ thuật nên có bao nhiêu hảo, cho nên mới bắt đầu đọc khởi y địa thư. Su su nghĩ đến đây, vội vàng đem thân mình rửa sạch sẽ. Tự mình mặc tốt xem y lĩa, lại đem trong buồn tắm một nút lọ chịu rớt, làm cho nước bẩn sảy mất. Trở lại trong phòng trang điểm trải trước khi, su su thấy thủ đoạn trắng non như sương, thế nhưng một chút tỉ vết đều vô. Hôm qua kia buồn héo héo hoa lan cũng là xanh ngắt ướt át Qua đi dùng đồ ăn sáng khi, thôi thì thấy nữ nhi ra thịt như ngưng chi, lộ ra nhàn nhạt phấn nộ. đinh điểm tì vết đều tìm không thấy như vậy tiểu nhân tuổi liền hoa nhan nguyện mạo chỉ là thân mình gầy yếu đi chút còn chưa phát dục lên nếu chờ nữ hài nhi lớn lên kia nên là kiểu gì khuynh thành chi tư tống ngưng quân tự nhiên cũng chú ý tới su su một giấc ngủ dậy cả người càng thêm tinh thần nét mặt tỏa sáng da thịt càng thêm trắng nõn nàng trong lòng đồ hạ sinh ra một loại mờ mịt bất đắc dĩ cảm giác nhưng bằng nàng tài nữ chi danh nhiều đến nhưng nếu dung mạo không tốt đã thua hơn phân nửa Nàng rất rõ ràng dung mạo đối một cái nữ hài tới nói có bao nhiêu quan trọng. Thôi thị cười nói, su su lại đây ngồi, nương bảo nhi đêm qua hẳn là ngủ thực hảo, nhìn một cái này sắc mặt hồng nhuận. Su su làm nũng nói, mẫu thân, hôm qua nữ nhi ngủ cực hảo. Thôi thị lại hỏi, trên tay miệng vết thương như thế nào? Còn đau? Su su rụt xuống tay, nhìn thôi thị nhuyễn thanh nói, mẫu thân, lòng bàn tay cũng không thế nào đau, quá chút thời gian kết vậy thì tốt rồi, mẫu thân chúng ta mau chút dùng bữa đi. Trong chốc lát ta đi xem đệ đệ, hôm nay phải cho đệ đệ làm thuốc dẫn. Tống Ngọc Đình, thôi thị nhỏ nhất nhi tử, năm nay chỉ có 11 tuổi, hàng năm triền miên giường bệnh, thân thể gây yếu, sắc mặt tái nhợt hai chân đã có chút đi không được lộ, đều là ngồi bốn xe lăn hắn bệnh yêu cầu trí thân người máu làm thuốc dẫn, cách 2-3 ngày nàng cùng huynh trưởng Tống Ngọc Cẩn sẽ vì Tống Ngọc Duyên phóng một lần huyết. Nhắc tới tiểu nhi tử, thôi thị mặt lộ vẻ ưu sầu, Ngọc Duyên sáng nay không quá thoải mái, liền không rời giường Su su nắm lấy thôi thị tay, mẫu thân, đừng lo lắng, đệ đệ nhất định có thể hào lên. Nàng có cam lộ, ngày thường trộm cấp đệ đệ uống một ít, lại học giỏi y y thuật, phối hợp y y thuật, nàng nhất định sẽ cứu hảo đệ đệ. Đời trước, Tống Ngưng quân được cam lộ, một giọt cũng chưa cấp người nhà họ Tống Ngưng qua. Đệ 9 chương, tu cái tiểu bút Chương 9 Tống Kim Lương sớm đi hộ bộ xử lý công vụ, chỉ dư thôi thì mang theo vài tên hải tử dùng nữa. Một buổi sáng thời gian, Tống Ngưng quân đều thực trầm mặc. Nàng khẩn cầu lý dực có thể giúp nàng mang về kia cái trang ngọc Nhưng tổng giác hy vọng xa vời Dùng quá đồ ăn sáng Thôi thị lanh ba cái hải tử qua đi tống ngọc duyên sân Trên đường khi Tống ngọc cần ôn thanh nói Mẫu thân, su su hôm qua bị thương Đã chảy rất nhiều huyết Hôm nay nếu vẫn là cấp ngọc duyên làm thuốc dẫn Ta sợ nàng chịu không nổi Không bằng hôm nay vẫn là ta đến đây đi Hắn là thôi thị cùng tống kim lương trường tử Hiện giờ chỉ có 16 Bị hai người dạy dỗ thực hảo Xử sự cẩn thận. Tính cách ôn hòa, thực thành tuyển thiếu Niên Lang. Su Su nhìn trưởng huynh liếc mắt một cái. Đời trước nàng mới vừa trở lại quốc công phủ khi, huynh trưởng đãi nàng thực hảo, nàng có thể cảm nhận được huynh trưởng là thiệt tình yêu thương nàng. Nhưng nàng khi đó xuẩn độn ngu dốt, tin vào Tống Ngưng cố nói, luôn là nói trần ra hai vị dưỡng huynh hảo, thậm chí còn ra như vậy một việc làm huynh trưởng rét lạnh tâm. Đời trước nàng trở lại quốc công phủ ước nửa năm sau. Trần gia hai vị dưỡng huynh Trần Hổ Trần Tài đi vào quốc công phủ tống tiền, tìm tới Su Su. su su nhớ kỹ tống ngưng quân báo cho nàng lời nói muội muội, trăm triệu không thể làm mẫu thân huynh trưởng bọn họ biết được ngươi ở trần gia quá nhật tử nếu không mẫu thân nên có bao nhiêu tự trách lúc trước ôm sai hài tử ngươi cũng biết mẫu thân vì đệ đệ bệnh đã tâm lực tiểu tụy, trần gia hai vị huynh trưởng ngươi dùng tiền bạc tống của bọn họ đó là vạn nhất bọn họ nháo khai đại gia biết được quốc công phủ ôm sai hài tử sự tình đối với ngươi đối quốc công phủ nữ hải thanh danh đều có ảnh hưởng quốc công phủ thể diện đều phải mất hết trở thành kinh thành thế ra cho cười ngươi làm tổ phụ còn có đại bá phụ thân thúc phụ bọn họ như thế nào ở triều đình thượng tự xử lúc ấy su su quá nhát gan vâng vâng dạ dạ đáp ứng vì thế cho trần hổ trần tài không ít bạc nơi nào nghĩ đến bọn họ trong phủ đi dạo khi thế nhưng đùa dỡn tống ngọc cẩn bên người đại nha hoàn tống ngọc cẩn biết được sau thực tức giận giao hấn trần hổ trần tài làm trong phủ nô buộc đem bọn họ đuổi đi kia hai người thế nhưng to gan lớn mật đối tống ngọc cẩn động thủ bị thương tống ngọc cẩn tống ngọc cần muốn báo quan hai người luôn cuống uy hiếp su su nếu là ngươi huynh trưởng dám báo quan chúng ta liền đem sự tình truyền khai làm người ở kinh thành đều đến xem xem quốc công phủ là cái cái dạng gì chỗ ngồi liền chính mình thân sinh cốt nhục đều hộ không tốt huống chi nhà của chúng ta dưỡng ngươi 13 năm dưỡng dục tri ân luôn là có người đó lại như vậy làm người nhà ngươi khi dễ chúng ta su su hốt hoảng thất thố căng ra đầu đi cầu huynh trưởng buông tha trần hổ trần tài thậm chí nói rất nhiều lời hay Nói ở Thủy Hương thôn khi bọn họ đối nàng thực hảo, không phải cố ý đả thương người cực. Tống Ngọc Cẩn trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc không có báo quan, chỉ là đuổi đi trần ra hai huynh đệ. Cũng bởi vậy, Tống Ngọc Cẩn đối nàng rét lạnh tâm. Su Su nhớ tới như vậy chuyện cũ, hận không thể chịu chính mình một cái tác. Nàng cảm thấy đời trước người nhà chán ghét nàng cũng là hẳn là, nàng quá buồn quá xuẩn. Nhớ tới này đó, Su Su nhìn phía huynh trưởng, kéo kéo hắn ống tay háo, nhuận thanh nói, ca... hôm nay ta cấp đệ đệ làm thuốc dẫn liền hảo trước hai lần đều là ngươi ở như vậy ngươi thân thể khẳng định ăn không tiêu huống chi ta cũng không có việc gì ngươi nhìn một cái sắc mặt của ta nhưng hùng luận cấp đệ đệ làm thuốc dẫn không gì trở ngại tống ngọc cần không có nhiều lời chỉ là ôn nhu rỗi tay xoa xoa su su phát đỉnh thực mau tới rồi tống ngọc duyên sân tống ngọc duyên bên người đại nha Hoàng tiểu liên đã hầu hạ hắn ăn được đồ ăn sáng lúc này hắn chính dựa vào gối mềm lật xem một quyển binh pháp thư tịch hắn lớn nhất nguyện vọng chính là có thể hào lên có thể đi theo tổ phụ tập võ thượng chiến trường bảo vệ quốc gia. đi vào phòng sau, tống ngọc duyên thấp giọng hơn người. thôi thị cười hỏi, ngọc duyên hôm nay cảm giác thế nào? tiểu liên vội vàng nói, tứ thiếu gia hôm nay dùng một chén ngạch cháo, còn có đĩa thanh đạm tiểu thái, một đĩa chân giò hùn khói hấp mang tây. tống ngọc duyên ở quốc công phủ này bối đứng hàng bốn, trừ bỏ tống ngọc cẩn cái này thân ca ca, đại phòng còn có hai tử. thôi thị an tâm chút, kia chờ lát nữa đi ra ngoài đình viện đi dạo. tống ngọc duyên tâm tình không tốt lắm. Ta không nghĩ đi. Tứ đệ. Tống ngưng quân rửa gần Tống Ngọc Duyên ngồi xuống, ôn Nhu khuyên hắn, hôm nay thời tiết không tồi, trong chốc lát ta bồi tứ đệ đi đi dạo, luôn là buồn ở trong phòng cũng không tốt. Tống Ngọc Duyên lần này không hề răng, hắn thực nghe Tống ngưng quân nói. Khi còn nhỏ Tống ngưng quân làm bạn hắn thời gian nhiều nhất, người nhà họ Tống giữa hắn thích nhất chính là Tống ngưng quân. Cũng bởi vậy, hắn đối su su có chút mâu thuẫn. Chỉ là su su dùng huyết cho hắn làm thuốc dẫn, hắn rốt cuộc thừa su su tỉnh. Lúc này mới thành thành thật thật chưa nói cái gì khó nghe nói. Trên thực tế hắn có đôi khi tâm tình không tốt, vẫn là sẽ hung ba ba nói su su hai câu. Su su luôn là cười tủm tìm đáp lời. Lúc này hắn biết su su là tới lộng thuốc dẫn, chưa nói gì. Mỗi lần làm thuốc dẫn yêu cầu huyết lượng cũng không nhiều, non nửa ly chung trà lượng. Mỗi lần su su đều là bàn tay hoặc là cánh tay cắt ra cái miệng nhỏ lấy máu, này hơn hai tháng, nàng cánh tay cùng bàn tay tâm đều còn có vết thương. này đó vết thương tuy không đến mức lưu xẻo nhưng cũng yêu cầu thời gian khôi phục nhưng su su không sợ đau nàng cũng tưởng mau chút chữa khỏi đệ đệ su su thực mau liền đem huyết dẫn ra tới tích ở chén thuốc chung phân lượng không sai biệt lắm khi tiểu liên phủng chén thuốc hầu hạ tống ngọc duyên đem dừa xong su su đứng ở bên cạnh trừng mắt một đôi thanh triệt thủy nhuận con ngươi nhìn tống ngọc duyên thấy hắn uống xong dược vừa lúc cùng nàng ánh mắt đối thượng, liền hướng hắn con con con ngươi lộ ra cái tươi cười tới tống ngọc duyên nguyên bản thấy tống ngưng quân đấy mắt phát thanh định là không ngủ hảo su su lại khuôn mặt kiều nộn hưởng nhuận, ngủ cực hảo vô tâm không phổi bộ dáng hắn liền tưởng thế tống ngưng quân bất bình chính là đối tượng su su mỉm cười ngọt ngào mặt tưởng thế tống ngưng quân bất bình nói đột nhiên có chút nói không nên lời thậm chí không biết vì sao ở su su gương mặt tươi cười hạ nhĩ tiêm đều nhịn không được đỏ hạ. su su đương nhiên không ngại hiện tại tứ đệ này đinh điểm nhằm vào trên thực tế nàng biết tứ đệ có bao nhiêu hảo đời trước ngay từ đầu khi tứ đệ đích sắc có chút nhằm vào không mừng nàng chính là chậm dai ở trung xuân dưới tứ đệ tiếp thu nàng che chở nàng thậm chí so đối tống ngưng quân còn muốn hảo chút nàng bị tống ngưng quân lừa gạt làm hạ rất nhiều sai sự chọc giận phụ thân mẫu thân còn có tổ phụ tổ mẫu đều là tứ đệ giúp đỡ cầu tình nàng bị phạt đi từ đường phạt quỳ đều là tứ đệ làm người cho nàng trộm đưa ăn nàng bị tống ngưng quân kia đầu con báo cắn chết sau tứ đệ không chịu tha thứ tống ngưng quân cho nàng một cái tác còn trộn khóc rất nhiều thứ. Chính là như vậy một cái mạnh miệng mềm lòng hài tử cuối cùng lại không một cái kết cục tốt. Thân Y thì từng nói, hắn cấp Tống Ngọc duyên xứng này phúc dược, nếu có thể kiên trì uống 3 năm, Tống Ngọc duyên không nói thân thể cường tráng, nhưng thon thót ngược xuôi, lớn lên cưới vợ sinh con vẫn là có thể. Nhưng ba năm sau, Tống Ngọc duyên trước sau truyền miên giường bệnh không thấy chuyển biến tốt đẹp. Ngay từ đầu người nhà họ Tống đều tưởng thân Y thì chuẩn bệnh sai lầm, chỉ có làm A phiêu Su Su biết được là Tống Nương quân tử giữa làm hư. Mua được nha hoàng trộm thay đổi đệ đệ mỗi ngày uống dược, bất quá chính là bởi vì tứ đệ từng giúp nàng rất nhiều, tứ đệ lại nhân Tống Ngưng quân hại chết nàng, đã cho Tống Ngưng quân một cái tát nói qua rất khó nghe nói. Nguyên nhân chính là như vậy, Tống Ngưng quân chặt đứt tứ đệ dược. Ở Su Su sau khi chết không mấy năm, tứ đệ cũng đi theo đi. Nhớ tới này đó, Su Su thật là hận thấu Tống Ngưng quân, cũng âm thầm thể, đời này phải hảo hảo bảo hộ tứ đệ. Chẳng sợ hắn hiện tại còn không thích nàng. tống ngọc duyên xoay đầu không chịu lại xem su su thôi thì dặn dò hai câu thêm chi nhị phòng còn có khác công việc và xử lý nàng liền rời đi su su cùng tống ngưng quân lưu lại nơi này bồi tống ngọc duyên đến trưa Ăn qua cơm trưa su su trở về phòng đọc sách nàng kỳ thật nghĩ ra môn mua chút y dị thư trở về nhưng chân uy tay cũng bị thương tuy thương thế đã sớm nhân cam lộ hảo hơn phân nửa nhưng không dám ở nhà người trước mặt lộ ra su su liền thành thành thật thật nghỉ tạm mấy ngày đã nhiều ngày, Tống Ngưng Quân làm lý dực giúp đỡ hắn đi chùa bạch cư đi tìm hai ngày cũng không có tìm được kia cái chàng ngọc, thậm chí còn làm thanh hao ở Su Su trong phòng tìm kiếm hai bên cũng chưa phát hiện. Thêm chi Tống Ngưng Quân đã nhiều ngày lại chưa mơ thấy chàng ngọc, nàng liền suy đoán chạm ngọc hẳn là thật sự ném, cùng nàng không còn có bất luận cái gì liên hệ, cho nên mới sẽ mộng không thấy chàng ngọc. Như thế, Tống Ngưng Quân hoàn toàn từ bỏ tìm kiếm Tràng ngọc, ngược lại càng thêm khắc khổ học tập, đi theo Lão Quốc công gia dậy sớm luyện kiếm. Su su đã nhiều ngày còn lại là ăn được ngủ ngon, an tâm dưỡng thương. Mỗi ngày dùng non nửa trảng cam lộ, trên thực tế nàng cũng không rõ ràng mỗi ngày có thể từ bình ngọc đảo ra nhiều ít cam lộ, nàng đều là yêu cầu nhiều ít đảo ra nhiều ít. Nàng chính mình uống một ít, còn mỗi ngày trộm cấp thôi thị, tống kim lương, tống ngọc cẩn còn có tống ngọc duyên nước uống trong ly mặt đều tích một hai dọn. Cam lộ một lần uống quá nhiều trong cơ thể tạm chất sẽ trực tiếp từ da thịt bài trừ. Nàng sợ người nhà nhìn ra dị thường. Mỗi lần đều chỉ một hai giọt trộm tích ở nước trà bên trong, nhìn bọn họ uống xong. Nhị phòng người, chỉ có tống ngưng quân, nàng một giọt cũng chưa đã cho. Đến nỗi cam lộ mặt khác công hiệu, nàng còn không rõ lắm. Trước mắt cũng chỉ là đơn giản dùng, mặt khác chính là vài giọt pha loãng sau tới cho nàng đỉnh viện hoa hoa thảo thảo. Bất qua mấy ngày qua đi, nàng đỉnh viện hoa cỏ xanh um tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, nhìn đều so dĩ vãng càng đẹp mắt. Qua bốn năm ngày, nàng đối thôi thị nói thương thế tốt không sai biệt lắm. Ngụy gia môn đi dạo thôi thì tự nhiên là dẫn. thôi thì đã nhiều ngày cũng coi chuyện vội không hảo làm bạn nàng liền nói làm tống ngưng quân bồi nàng một khối su su nhưng không muốn cùng thôi thì làm lúc nói mẫu thân ta mang chân châu liền hảo tỷ tỉ, tỉ nàng mỗi ngày muốn đọc sách còn muốn luyện kiếm rất là vất vả chân châu là su su trong viện nhị đẳng nha hoàn rất là trung thành và tận tâm một tiểu nha đầu cùng su su không sai biệt lắm tuổi viên hồ hồ khuôn mặt thôi thì nghĩ quân nhi gần nhất đích xác rất bận cũng không hảo kêu nàng làm bạn nữ nhi, chỉ có thể nắm su su tay nói, kia thành, ngươi mang theo chân châu, còn muốn mang mấy cái thị vệ mới hảo. Chùa bạch cứ như vậy sự tình, thôi thì nhưng không nghĩ phát sinh lần thứ hai, Toại hiện tại người nhà ra cửa đều phải mang lên thị vệ. Su su liền lánh chân châu ngồi trên xe ngựa ra cửa. Còn theo hai gã thị vệ, đều là trong phủ cao thủ. Su su vẫn chưa tính toán đi hẻo lánh địa phương, nàng chỉ là đi dạo tiệm sách. Su su từ tiệm sách tìm được không ít ý gì thư. thậm chí còn tìm đến hai bổn cùng binh pháp có quan hệ quyển sách, giá cả xa xỉ đều bị nàng mua, tính toán đưa cho Tống Ngọc Duyên. Tứ đệ tâm nguyện chính là thân thể hảo lên sau có thể tập võ, thượng chiến trường. Mặc kệ Tâm nguyện có không đạt thành, nàng đều nguyện ý sủng tứ đệ. Chờ đến Su Su buổi tối trở về nhà khi, trên xe ngựa đôi không ít y li thư, còn có mấy quyển binh pháp thư. Su Su kêu bọn nha hoàn giúp đỡ nàng đem thư dọn đến trong thư phòng, lại tự mình đem mấy quyển binh pháp thư tịch cấp Tống Ngọc Duyên tặng qua đi. nàng ôm thư qua đi tống ngọc duyên đình viện lúc này tống ngọc duyên chính dựa vào trên giường đọc sách trên đùi đắp một khối nhung thảm tống ngọc duyên nhân sinh bệnh hàng năm ốm đau trên giường làn da tái nhợt thân thể gầy yếu nhưng hắn lớn lên xinh đẹp thanh tú tùy người nhà họ tống dung mạo tống ngọc duyên nghe thấy tiếng vang ngẩng đầu thấy su su nhữ hà mi, ngươi hiện tại lại đây làm chi su su thật cao hứng cầm trong tay phủng mấy quyển sách đưa cho tống ngọc duyên tứ đệ đây là ta hôm nay dạo tiệm sách khi phát hiện tặng cho ngươi tống ngọc duyên nhìn chằm chằm nàng quyển sách trên tay bất mãn nói tam tỷ ngươi đây là chào phúng ta biết rõ ta này bệnh liền đi đường cũng chưa sức lực còn đọc cái gì binh pháp thư chẳng lẽ còn có thể đi chiến trường bảy trận giết địch tứ đệ ngươi nhất định sẽ khá lên su su đem thư đặt ở tống ngọc duyên bên cạnh án thượng kiên định nói đời này tứ đệ nhất định sẽ hảo hảo tống ngọc duyên thấy nàng trên mặt vô cùng nghiêm túc khuôn mặt rốt cuộc không hảo lại hung nàng lại nhịn không được hỏi ngươi hôm nay đi ra ngoài đều mua chút cái gì su su rửa gần hắn ngồi xuống đôi lông mày khỏe mắt đều nhiễm ý cười ta đi mua không ít ý gì thư tống ngọc duyên lại nhịn không được tưởng nghiệm lẩm bẩm nàng ngươi mua những cái đó làm chi còn không bằng làm nhị tỷ nhiều giáo giáo ngươi cầm kỳ thư họa mua chút thi tập tập tranh trở về ngươi hiện tại là thế gia cô nương lễ nghi học tập đều là rất quan trọng hoặc là đi theo tổ phụ rèn luyện thân thể cường thân kiện thể nhiều đi bồi bồi tổ phụ tổ mẫu cũng là tốt đệ mười chương chương Tống Ngọc duyên cảm thấy chính mình rõ ràng cùng nhị tỷ Tống Ngưng quân thân thiết hơn, hắn đau lòng nhị tỷ. Có thể thấy được Tam tỷ ngây ngốc bộ dáng, vô tâm không phổi, ngây thơ mờ mịt, làm thế ra cô nương không hảo hảo học cầm kỳ thư họa, thơ từ ca phú, cả ngày chạy loạn, còn mua y lý thư trở về. Hắn nói, Tam tỷ thiên tự văn đệ tử quy này đó vỡ lòng thư tịch nhưng đều học thuộc lòng, mua chút y lý thư trở về có không xem hiểu. Hung chi ngươi hiện tại muốn học y lý cũng có chút vãn, tuổi tác có chút đại. thả thế ra nữ tử học cái này làm chi, còn không bằng học chút nữ hồng." Tam tỷ tỷ ở nông thôn lớn lên, kia ra phụ mẫu cũng là quá mức, Tam tỷ vỡ lòng biết chữ đều không có học tập. Tam tỷ căn bản không biết kinh thành thế gia hảo môn Tàn khốc, quốc công phủ đối ngoại xương Tam tỷ ở nông thôn dưỡng bệnh lớn lên, nhưng nếu không có tài nghệ bản thân, kinh thành những cái đó thiên kim tiểu thư hảo môn các quý phủ còn không biết sẽ như thế nào bố trí Tam tỷ, thiên Tam tỷ không hiểu này đó, cả ngày đơn thuần vô ưu. Hắn đều có chút thế nàng sốt ruột. Tứ đệ yên tâm, thiên tử văn ta đã bối thuộc lầu, cũng sẽ viết. Nàng tiếp tục cười tủm tỉm cùng tứ đệ nói chuyện. Trên thực tế Su Su là thực nỗ lực, nàng ở Thủy Hương Thôn khi chữ to không biết, trở lại quốc công phủ ngắn ngủn 2 tháng đi học sẽ thiên tử văn đệ tử quy ngàn ra thơ này đó, mặt khác mỗi ngày đều sẽ luyện tự, xem một ít đơn giản thơ tử. Đây là người nhà họ tống trong mắt Su Su. Chỉ có Su Su chính mình rõ ràng, nàng có đời trước ký ức. Trước khi chết nàng học 2 năm, cẩn trọng rất là nỗ lực. Sau khi chết nàng trừ bỏ đi theo Tống Ngưng Quân, đại đa số thời điểm sẽ chính mình ra cửa du đẵng. Đi tư thục nghe tiên sinh giảng bài, đi tiệm sách đọc sách, đi y, -y quán bên trong đi theo làng chung xem y lề thuật, xem lang chung khám bệnh, xem thế gian trăm thái. Nàng hiện tại văn thải có lẽ so ra kém Tống Ngưng Quân, nhưng cũng không đến mức là quá kém. Đương nhiên, Su Su biết không có thể làm người nhà họ Tống biết này đó. Đây cũng là nàng không dám đem Tống Ngưng Quân về sau sẽ làm hại quốc công phủ bị thua sự tình nói ra. không có bất luận cái gì chứng cứ sự lấy ra tới nói nàng lại mới hồi phủ hai tháng trừ bỏ nhị phòng thân nhân có chút cảm tình đối tổ phụ tổ mẫu đại bá phụ thúc phụ bọn họ tới nói chỉ biết cảm thấy nàng hầu ngôn loạn ngữ huống chi nàng mới hồi phủ hai tháng liền tính cha mẹ huynh đệ thương tiếc nàng nhưng bọn họ đối tống ngưng quân 13 năm cảm tình cũng là thật sự nếu là nói ra bọn họ sẽ không tin nàng thấy nàng này phó mềm mại dễ khi dễ ngốc bộ dáng tống ngọc duyên có chút tới khí ho khăn lên sắc mặt từng hồng su su vội vàng lại đây cho hắn vô vô bối thuận thuật khí tống ngọc duyên đầy nàng ngươi chạy nhanh trở về ngươi sân đừng tổng tới phiên ta hảo hảo xem thư luyện tự quá chút thời gian không phải nhà ai phu nhân muốn mở tiệc chiêu đãi các ngươi đi trong phủ làm khách ngươi nhưng đừng ném thể diện su su cười khanh khách nói ta biết được lạ tứ đệ chớ có nhọc lòng ai nhọc lòng ngươi tống ngọc duyên mặt đỏ nghĩ tam tỷ cũng thật phiền ngày ngày đều tới lại nhải hắn nhìn chằm chằm hắn ăn cơm uống dược ngay cả hắn uống nước đều phải quản Hỏi tiểu liên hắn mỗi ngày uống nhiều ít thủy, nếu biết hắn uống đến thiếu, nàng liền tự mình thiêu nước ấm, buộc hắn uống xong 2-3 chả nước ấm. Su su cũng mặc kệ tứ đệ thô thanh thô khí giáo hơn hắn. Mỗi ngày đều lại đây bồi hắn nửa canh giờ. Trên thực tế su su mỗi ngày đều rất bận rộn, nàng buổi sáng ăn xong đồ ăn sáng sẽ ở đỉnh viện đi bộ nửa canh giờ, rèn luyện thân thể. Nàng cũng không hiếu học tống ngưng quân đi cầu tổ phụ giáo nàng tập võ cực, liền chính mình đã ở đỉnh viện đơn giản rèn luyện hạ. Sau đó bắt đầu đọc sách luyện tự hai cái canh giờ, vừa lúc đến buổi trưa, nàng ngồi người nhà dùng quá ngọ thiện, nghỉ nửa canh giờ, buổi chiều nàng sẽ lật xem ý, ý thư, buổi tối dùng qua cơm tối sau còn sẽ tiếp tục châm đèn dầu xem ý, ý thư. Nàng biết chữ nhận đều không sai biệt lắm. Có thể xem một ít quyển sách cũng là bình thường, nhưng là ý, ý thư khó hiểu, người nhà họ tống cũng không trông cậy vào nàng có thể học được cái gì, cho rằng nàng đùa giỡn. Không nghĩ tới nàng mỗi ngày buổi tối đều phải nhìn đến đã khuya. Su Su cũng rõ ràng, chỉ là dựa vào xem y thư nàng là không có vô pháp học được y dìa thuật. Nàng tưởng cầu phục thần y dìa dạy dỗ nàng y dìa thuật. Tứ đệ phương thuốc chính là phục thần y dìa khai, hắn y dìa thuật cao minh, bác thi tế chúng, là vị thực tốt thần y dìa, tính tình phi thường ôn hòa. Chỉ là lúc trước hắn cấp tứ đệ khai phương thuốc liền rời đi tống ra, đi hướng nhất bắc địa phương. Bên kia mà hi ít người, thâm sơn cùng cốc, có rất nhiều người ăn không đủ no, sinh bệnh đều không người cứu trị. Phục thần y lìa lòng mang thiên hạ thương sinh, đều là như thế này nơi nơi cứu trị người bệnh. Su su tưởng chờ phục thần y dì lần sau tới quốc công phủ cấp tứ đệ tái khám khi bái sư học y dì hề. Chính là không biết phục thần y có đồng ý hay không. Nàng trước mắt có thể làm chính là nỗ lực học tập, nhiều xem y dì thư, từ đơn giản phân biệt thảo dược bắt đầu. Không chỉ có su su vội, quốc công phủ không mấy cái người rảnh rỗi. Su su cùng thế hệ đều có công khóa muốn học tập, các trưởng bối đều nhập con đường làm quan. Mấy phòng các phu nhân cũng đội vàng xử lý công việc vặt Hơn nữa thôi thì Tống Kim Lương còn phái người đi thủy hương thôn cha trần già phu thê sự tình. Ngay cả Tống Ngưng quân gần nhất cũng không cùng su su đại ở bên nhau, nàng muốn làm thơ vẽ tranh, còn có nữ hồng, đi theo lão quốc công gia luyện võ. Từ lý dực từ chùa Bạch Cư trở về nói cho nàng, kia cái trạm ngọc không có tìm được, Tống Ngưng quân liền có chút sinh su su khí, nàng cũng là thiệt tình tưởng đối su su hảo, nhưng su su mà ngay cả một quả trạm ngọc đều luyến tiếp đưa nàng. Thực sự có chút buồn bực. Bất quá qua như vậy mấy ngày, nàng cũng tưởng khai. Tống ngưng quân trong lòng rõ ràng lúc trước ôm sai hài tử khả năng không phải ngẫu nhiên, là Trần Gia Phu Thê cố ý vì này, rốt cuộc ở cảnh trong mơ kia đối Phu Thê đối Su Su quá phận, như là biết được Su Su không phải bọn họ thân sinh cốt đủ. Cho nên Tống ngưng quân cũng không dám thật không phản ứng Su Su, nàng biết muốn cùng Su Su ở chung gia cảm tình, làm Su Su không rời đi nàng, như vậy liền tính cuối cùng Trần Gia Phu Thê làm sự tình bại lộ. Nàng dựa vào người nhà họ tống cùng su su đối nàng cảm tình cũng sẽ không có sự. Chỉ là gần nhất nàng đi tìm su su. Luôn là bị sập cửa vào mặt, su su không thấy nàng. Nàng tìm tới thanh hao hỏi thanh, mới biết su su cả ngày lật xem ý hề thư. Tống ngưng quân cảm thấy chính mình giàu thúi ruột, quốc công phủ cô nương học ý hề, chuyến ra đi không phải làm người chê cười. Nàng đi tìm tôi thị, lo lắng nói, mẫu thân, ta nghe nói mỗi mỗi đã nhiều ngày ở nghiên đọc ý hề thư, nàng mới tiếp thu vỡ lòng. Hiện giờ vẫn là biết chữ luyện tự là chủ, dù cho có thể đọc sách biết chữ, cũng nên lấy tứ thư ngũ kinh, chư tử bách ra như vậy là chủ, nào có đi đọc y y thư, huống chi không có sư phụ dạy dỗ, nàng xem y y thư cũng là vô dụng. Cuối tháng liền phải đi tảo quốc công phủ dự tiệc, đến lúc đó không ít thế ra phu nhân thái thái các cô nương đều phải đi, nếu là chơi cái gì thơ từ ca phú, cầm kỳ thư họa kích chống cho chơi, mẫu thân cũng biết bên ngoài những cái đó các phu nhân tính nết, mội nếu cái gì đều không biết. Các nàng trên mặt không nói, sau lưng còn không biết muốn như thế nào bố trí muội muội. Thôi thì cảm thấy Tống Ngưng Quân nói có lý, nhưng nàng cũng rõ ràng Su Su nghiên đọc ý thư bất quá là vì Ngọc Duyên. Nàng cũng không nghĩ bị thương hại tử tâm, liền nói, ta sẽ cùng Su Su nói tiếng, làm nàng cũng chớ có quên này đó. Ta nghĩ không bằng cấp Su Su thỉnh cái nữ tiên sinh dạy dỗ nàng đọc sách còn có đàn cờ thi họa thơ từ ca phú như vậy, ngày thường hoàn thành tiên sinh bố trí công khóa. nàng muốn nhìn cực liền vì nàng ý thả liền tính nàng hiện tại đi học này đó đến cuối tháng cũng chính là có thể ngâm nga mấy đầu thơ cũng không trọng dụng đến lúc đó bữa tiệc còn muốn quân nhi nhiều giúp giúp. muội muội mới là tống ngưng quân ôn nhu nói mẫu thân biết được ta thực thích muội muội chắc chắn giúp đỡ nàng chính là nàng đã nhiều ngày luôn là tránh ở trong nhà xem ý nghĩa thư cũng không chịu thấy ta nương sẽ nói nàng thôi thị vỗ vỗ tống ngưng quân mu bàn tay ôn nhu nói thôi thị cũng thật sự đi theo su su nói Làm nàng không cần cả ngày tránh ở trong phòng đọc sách, nhiều cùng Tống Ngưng quân một khối ra cửa đi lại đi lại. Còn nói tưởng cho nàng tìm cái nữ tiên sinh dạy dỗ nàng, su su cũng đều ứng thừa xuống dưới. Học tập nàng là một chút đều không sợ, cũng không khổ, lại khổ nào có đời trước khổ. Lần sau Tống Ngưng quân tới tìm nàng khi, nàng đảo không cho nha hoàn ngăn đón. Tống Ngưng quân tiến vào cùng su su nói chuyện, su su cũng thực ngoan bồi nàng, chính là trong miệng không được nhắc mãi, thiên môn đông, vị khổ bình, chủ chư gió bao rước thiên thí. Cường cốt thủy, sắt tam trùng, đi phục thi. Lâu phục khinh thân, ích khí duyên miên nàng gần nhất còn đang xem thần nông bản thảo kinh, này mặt trên đều phải học thuộc lòng bối đấu Nào có công phu đổi tống ngưng quân, lúc này trong miệng đều không quên lẩm bẩm ngâm nga. Tống ngưng quân thấy su su như thế cũng là đau đầu. Ngoài miệng nói nàng, nàng khét ngược, tất cả đều ân ân ứng thừa ngầm vẫn là trộm khổ đọc y thề thư. Cuối cùng tống ngưng quân cũng vô pháp. Chỉ có thể thúc giục thôi thì làm nàng chạy nhanh đem nữ tiên sinh tìm tới dạy dô su su. Tìm dạy học tiên sinh đương nhiên muốn văn thải nhân phẩm đều xuất chúng, thôi thì cũng tưởng cấp su su tìm cái tốt. Chuyện này cấp không tới. Su su không chờ đến đi trước Tào quốc công phủ dự tiệc, giữa tháng tuần tống ra mỗi tháng đều phải tụ tụ nhật tử trước tới. Mỗi tháng trung tuần, định quốc công phủ tống ra tam phòng người đều phải qua đi lao quốc công gia cùng lao quốc công phu nhân sân cùng nhau dùng bữa tối, cùng nhau trò chuyện cực. Đệ 11 chương. chương mười su su mỗi ngày ngủ đến van thức dậy sớm bất quá chính là vì có thể nhiều xem một canh giờ y hiệp thư nàng liêu mạng học tập tổng giác thời gian không đủ dùng tới rồi buổi trưa su su dùng quá ngọ thiện tiểu nghỉ một lát buổi chiều tiếp tục đọc sách tới rồi giờ thân thanh hao tiến vào nói cô nương nên trang điểm trải chuốt thay quần áo lao phu nhân bên kia hàm đông nha hoàn lại đây thúc giục su su buông quyển sách trở về phòng trang điểm trải chuốt nàng không kêu thanh hao thanh trúc vào nhà hầu hạ chỉ làm chân châu vào nhà giúp nàng. Su Su nàng tuy rằng tiểu mỹ, nhưng thân thể có chút gầy yếu, đây là ở thủy hương thôn tổng làm nặng nghề việc, thân mình hao tổn, tuy về quốc công phủ hai tháng có thừa, nhưng thân thể còn không tính dưỡng hảo. Gần nhất mỗi ngày nửa chẳng cam lộ, ở phối hợp quốc công phủ tinh xảo mỹ thực, Su Su kỳ thật đã dài quá chút thịt, bất quá đối lập tống ra mặt khác tỷ muội nàng vẫn là hơi hiện gầy yếu đi chút. Không nói đại phòng trưởng tỷ tống nương gia, nàng đã 15, phát dục cực hảo, tha thức yêu kiều ngay cả cùng nàng cùng tuổi tống ngưng quân đều so nàng cao nửa bàn tay duyên dáng yêu kiểu, ngực cũng bắt đầu hơi hơi phồng lên su su trừ bỏ dung mạo nhìn thật sự có chút gầy yếu nàng thay đổi thân thiển đan sắc lụa dệt theo nguyệt hoa lan cân vạt ngoại thường một cái trăng non bạch chăm nếp gấp người váy thay đổi hai quả chân châu khuyên hai trên cổ tay xứng biểu chân châu lắc tay búi tóc thượng cắm một chi kim tích cốt tì chân châu bộ diêu nhìn ngoan ngoan ngoan ngoan trang phẫn. hiện tại bất quá chín tháng trung tuần thiên nhi cũng không tính lạnh lẽo Su Su ăn mặc cân và táo ngoài, không cần hệ áo choảng. Định quốc công phủ cực đại, bảy tiến đại trạch, lao quốc công gia hơn nữa này còn nối dõi bọn con cháu, khác chăm sóc chủ tử nô buộc nhóm cùng bọn thị vệ nhiều đạt 200 nhiều người. Hôm nay Su Su phụ thân Tống Kim Lương cũng sớm phóng nha, vì mỗi tháng 15 ngày này ra hiến. Su Su tùy cha mẹ huynh đệ cùng Tống Ngưng quân cùng nhau qua đi xương hồng viện, lao quốc công gia Tống xương nước, chủ chủ viện cũng này đây đây là danh. Tống Ngọc Duyên ngồi ở bốn trên xe lăn. tống ngọc cẩn đẩy hắn quá khứ tới rồi xương hưng viện lưu ma ma lãnh nhị phòng quá khứ chính sảnh bên trong đại phòng tam phòng đều đã tới tề quốc công phủ chỉ là tôn bối liền có mười vị đại phòng hai trai hai gái nhị phòng hai trai hai gái tam phòng hai nàng cũng là dân cư thịnh vượng su su đã tới bên này ba lần trước hai tháng mỗi tháng trung tuần còn có chính là mới về quốc công phủ khi đã tới một lần quốc công phủ hiện tại vẫn là lao quốc công gia tống sương đức cùng lao phu nhân thịnh thị đưa ra Su Su trong ấn tượng hai vị này đều là nghiêm khắc người, nhưng bọn hắn đối Tống Ngưng Quân đều thực sủng ái. Tống Ngưng Quân khi còn nhỏ có hai năm là ở bọn họ bên người dưỡng. Nhị phòng người sau lại, Su Su đi theo huynh trưởng bọn họ cùng nhau kêu người thỉnh an. Tổ mẫu tổ mẫu, đại bá phụ đại bá mẫu, thúc phụ thím. Trên thực tế chỉ có đại bá phụ Tống Kim Phong cùng Su Su phụ thân Tống Kim Lương là lao Phu nhân thịnh thị sở sinh. Thúc phụ Tống Kim Trương còn lại là thiếp thất Vinh Di nương sở sinh. vinh di nương là lao phu nhân thịnh thị bên người của hồi môn nha hoàn tính tình dịu ngoan cũng là thịnh thị dẫn nàng làm di nương vinh di nương sinh hạ một nhi một nữ an tâm hầu hạ lao phu nhân cùng lao quốc công su su hô qua người theo thôi thị ngồi xuống gia yến chia làm hai bàn tống gia nam nhân một bàn các nữ quyến một bàn su su rửa gần tống ngưng quân ngồi xuống đại phu nhân cao thị cười tủm tìm nói nhị đệ muội nhà ngươi su su trổ mã càng thêm đẹp nhìn một cái này khuôn mặt nộn cùng mới vừa lột sắc trứng gà giống nhau. Cao thị có chút kinh ngạc cảm thán, nhị phòng này ôm sai chất nữ dung mạo càng thêm kinh diễm. Vừa trở về khi tuy cũng mỹ mạo, nhưng người tương đối gầy, da thịt tuy bạch, lại lược hiện tái nhận, không giống hiện tại như vậy, không hề tì vết, như châu như ngọc. Su su thực ngoan ngoãn nói lời cảm tạ. Thôi thị cười nói, đại tẩu nhà ngưng ngưng ra mới là, duyên dáng yêu kiểu, về sau nhà ta su su có thể như thế ta liền thật sự cảm thấy mỹ mãn. Su Su vấp lùn. thôi thị đều có chút lo lắng nàng cái đầu không giải tống ngưng gia đại phong đích trưởng nữ so su su lớn tuổi 2 tuổi tính tình tương đối thanh lãnh cũng là tương đối cao ngạo tài nữ kinh thành tài nữ tống gia liền chiếm hai cái tống ngưng gia cùng tống ngưng quân cao thị thôi thị lại cùng tam phòng tam phu nhân vạn thị nói chuyện vạn thị trưởng phu tống kim trương là tống gia con vợ lẽ thêm chi vạn thị sinh lại là hai cái nữ hài nhi nàng ở tống gia liền quá thực hiền hòa tính tình cũng là hiền lành dịu ngoan vạn thị sinh hai cái nữ nhi là tống ngưng nguyệt cùng tống ngưng giao một cái 10 tuổi một cái 6 tuổi hơn nữa đại phòng còn có cái thứ nữ tống ngưng lan năm nay 10 tuổi đứng hàng 4. tính thượng tống ngưng quân tống gia liền có 6 cái nữ hải nhi tống ngưng quân có thể ở 6 cái nữ hải nhi chung nhất đến lao phu nhân lão cốt công gia sủng cũng là cực có bản lĩnh hiện tại là gia yến đảo cũng sẽ không thực không nói đại gia nói chuyện nhi ăn đồ vật nam nhân bên kia còn sẽ tiểu uống mấy cái Như vậy ăn xong nói xong đã là hơn một canh giờ sau. Cũng không phải ăn xong liền phải tan cuộc, dùng xong bữa tối, mama lãnh nha hoàn đem thực án đều chết hạ, dẫn các chủ tử qua đi thiên thính dùng trà nói chuyện. Dùng xong bữa tối, mọi người đều sẽ đi thiên thính trò chuyện. Chủ yếu là Lao Quốc công gia hỏi một chút đại gia tình huống. Đều là người trong nhà, tự nhiên không cần tách ra, đãi ngồi xuống sau. Lao Quốc công gia tống xương đức hỏi mấy cái nhi tử một chút sự tình, đều là triều đình thượng, nhưng cũng không phải không thể đối ngoại nói chuyện này. Lao quốc công gia như vậy mục đích cũng là làm trong nhà nữ nhân các nữ hải trường chút kiến thức, không nói muốn các nàng hiểu này đó quốc gia đại sự, nhưng ít ra muốn hiểu biết hạ, có thể chống trải tầm mắt. Quan tâm đại sự, Lão phu nhân thịnh thị còn lại là hỏi chút hậu trạch công việc vặt. Cùng lý, cũng là làm tống gia nam nhân biết được chút nội trạch chuyện này. Nói như vậy hơn nửa canh giờ. Lao quốc công gia tống xương đức ánh mắt rừng ở su su trên mặt, thấy nàng khuôn mặt nhỏ tuy hồng nhuận, nhưng thật sự gầy chút. Cái này bị ôm sai dưỡng ở nông thôn 13 năm cháu gái hắn vẫn là rất thương tiếc. Nghĩ nghĩ, Tống Sương Đức nói, Su Su thân thể nhìn yếu đối mong manh, từ ngày mai bắt đầu, ngươi thủy quân nhi giống nhau, mỗi ngày sáng sớm lại đây ta sân rèn luyện, quân nhi đã có thể đánh nguyên bộ quyền pháp, bất quá ngươi mới bắt đầu, trước từ đứng tấn bắt đầu. nay cháu gái quá nhỏ gầy, đến luyện luyện. Su Su tự nhiên cũng nguyện ý, đứng dậy cùng Tống Sương Đức hành lễ, Nguyễn Thanh nói, Su Su nhớ rõ tổ phụ nói. Từ ngày mai bắt đầu su su liền tới tổ phụ sân rèn luyện thân thể. Nàng mỗi ngày không có chính quy kế hoạch, đều là tùy ý đỉnh viện đi một chút, nếu đi tổ phụ sân, sẽ có người dạy dỗ nàng. Tống ngưng quân nghe nói này tin tức, sắc mặt bất biến, trong lòng lại khẩn trương lên. Nàng có thể đối su su hảo, hy vọng su su hảo, cùng su su làm chân chính tỉ muội. trong nhà những người khác thích su su đều không sao, nhưng tổ phụ tổ mẫu nàng lại là lo lắng. Chỉ có bọn họ sùng ái nhất nàng. Nàng ở tống gia địa vị mới có thể bảo đảm về sau mặc kệ ra chuyện gì đều là ổn thỏa. Tống ngưng quân hô khẩu khí, khác nàng có thể cho cấp su su, nhưng chỉ có tổ phụ tổ mẫu yêu thương không thành. Bởi vì tổ phụ tổ mẫu là nàng lớn nhất dựa vào, tổ phụ tổ mẫu là tống gia nhất có quyền uy người. Nàng không thể làm su su mỗi ngày lại đây tổ phụ sân rèn luyện. Nhưng tống ngưng quân trong lòng rõ ràng hiện tại là không thể làm cho đại gia mặt nói ra. lão quốc công gia theo thứ tự hỏi qua tôn bối nhóm công khóa còn có thân thể trạng huống Thấy canh giờ không còn sớm, đứng dậy nói, thời gian không còn sớm, mọi người đều sớm chút trở về nghỉ tạm đi. Ra yến tan cuộc. Lao quốc công cùng lão phu nhân thịnh thị trước rời đi. Dư lại mấy phòng người chậm rãi hương tới bên ngoài đi đến. Su su cũng đi theo đi ra ngoài. Bên cạnh vươn một con thịt hô hô tay nhỏ giữ chặt su su. Su su cúi đầu nhìn lại, là thuốc phụ gia tiểu khuê nữ, đứng hàng sáu cũng chỉ có sáu tuổi tống ngưng dao Lớn lên cũng là thịt hô hô, trắng non sạch sẽ. phi thường đáng yêu nữ hải nhi tống ngưng dao lôi kéo su su mãi thanh mãi khí tiểu tiểu thanh cùng nàng nói chuyện tam tỷ tỷ ta ngày mai có thể đi tìm ngươi chơi không tống ngưng dao tuy rằng vẫn là cái tiểu nữ hoa nhưng nàng thích xinh đẹp người tam tỷ tỷ từ ở nông thôn dưỡng bệnh trở về nàng nhìn đến ánh mắt đầu tiên liền thích tam tỷ tỷ su su cũng rất thích lục cô nương cười tủng tìm nói ngày mai buổi chiều ngươi tới tìm tam tỷ tam tỷ lãnh ngươi đi chơi tống ngưng dao thật cao hứng cơ cơ su su trắng non bàn tay Kia Tam tỷ tỷ nhớ kỹ nga, ngày mai giao giao liền đi tìm ngươi. Tam tỷ khẳng định nhớ kỹ. Bên này nói cao hứng. Su Su không chú ý bên người đứng chính là đại bá phụ đích trưởng tử, cũng là nàng đại huynh Tống Ngọc Tông. Su Su nghe thấy vị này đại huynh khẽ hừ nhẹ thanh, nói câu, "Hưởng có một khuôn mặt, xuân đã chết." Su Su này đó huynh đệ tỷ muội nhóm, chỉ có tuổi tác đại chút mới biết thân thế nàng, tiểu chút liền không nói cho các nàng. tống ngọc tông làm quốc công phủ đích trưởng tử đương nhiên cũng biết được su su là vừa sinh ra đã bị ôm sai trong nhà cái kia tống ngưng quân là cái vàng thau lẫn lộn tống ngọc tông trước nay đều không thích cái này nhị muội muội chẳng sợ ngay từ đầu cũng không biết được nàng kỳ thật không phải người nhà họ tống có lẽ là một loại trực tiếp cũng có lẽ là trời sinh khi đó hắn liền không mừng tống ngưng quân hiện tại biết nguyên lai là lúc trước nhị thẩm thẩm sinh và thời điểm lầm nhưng hắn tổng cảm thấy không phải ngoài ý muốn sinh hải tử nào có dễ dàng như vậy ôm sai Mới vừa sinh mãi hoa hoa không phải đều đặt ở mẫu thân bên người sao. Sau đó chính là nhìn đến nhị thẩm thẩm thân sinh khuê nữ, hắn chân chính đường ngội trở về, khuôn mặt lớn lên đảo giống bọn họ tống ra, xinh đẹp đến không được, nhưng là thoạt nhìn xuẩn xuẩn. Su su nhìn vị này đại huynh liếc mắt một cái. Tống Ngọc Tông, tuổi tác 18, mới vừa cưới vợ không mấy tháng, thế là lương quốc công phủ đích nữ, lương chiêu chiều, hôm nay ra yến nhân sinh bệnh không có tới. Là thật sự sinh bệnh, bị Tống Ngọc Tông cấp khí. Hắn trước đó vài ngày bị những cái đó bọn xấu cấu kết với nhau bằng hưu mang đi sòng bạc, thua mấy ngàn lượng bạc, đem lương thị cấp khí tàn nhẫn, Tống Ngọc Tông còn bị gia pháp hầu hạ một đốn. Su Su biết nàng đại huynh người này, tính tình kiệt ngạo khó thuần, không phục quảng giáo, chơi lòng có chút trọng, nhưng tuyệt không phải ý xấu người. Hắn hẳn là quốc công phủ nhất không mừng Tống Ngưng Quân một cái. Mặc kệ là đời trước vẫn là đời này, hắn đều không chút nào che giấu đối Tống Ngưng Quân không mừng. Su Su biết hắn không ý xấu. Chính là không thể gặp chính mình này phước Xuân Bộ Giáng. su su kỳ thật tưởng nói, nàng hiện tại không như vậy Xuân. Tống Ngọc Tông lời này liền cấp lão tứ Tống Ngọc Duyên nghe xong đi. Hắn ngồi ở bốn trên xe lăn, trừng mắt nhìn đại huynh liếc mắt một cái, ngươi nói ai Xuân. Rốt cuộc là hắn tam tỷ tỷ liền tính không phải thực thân, kia cũng đến che chở. Tống Ngọc Tông không hề răng, nhị phòng vị này tứ đệ thân thể không tốt, hắn giống nhau sẽ không theo hắn trí khí, sợ hắn lại bị bệnh. Đại phu nhân cao thị cũng sinh khí như vậy cái hôn trưởng Nhi tử, giận dữ nói, nói cái gì nói bậy, còn không chạy nhanh cùng su su xin lỗi. Chương 12. Tống Ngọc Tông ôm cánh tay hừ cười một tiếng, ta nhưng có chỉ tên nói họ, chẳng lẽ mẫu thân cũng giác ta câu này liền tên cũng không để nói chính là ta muội muội. Mẫu thân chẳng phải là theo bản năng cảm thấy ta lời này nói rất đúng. Cao thị khí chán Long nong, năng thật là phải bị chính mình sinh hạ tới cái này nghiệt tử khí đến không được, một cái tắt chụp ở hắn trên sống lưng. hôn trướng ngọn ý nói bậy cái gì tống ngọc tông tống kim phong sụ mặt quát lớn nói ngươi cho ta đi trong từ đường quỷ hai cái canh giờ đối với đích trưởng tử tống kim phong cũng là bất đắc dĩ rõ ràng từ nhỏ liền quảng giáo nào biết vẫn là vai thành dáng vẻ này hắn bản nhân là quốc công phủ đích trưởng tử ngày sau là muốn thừa tước tống ngọc tông cũng là hắn đích trưởng tử cũng sẽ thừa tước nhưng hắn tính tình như thế tống kim phong thật là lo lắng ngày sau tống gia tước vị sẽ chặt đứt ở đích trưởng tử trong tay Su Su nếu biết được đại bá phụ trong lòng suy nghĩ, chắc chắn cảm khái một câu, đại bá phụ thật sự liệu sự như thần. Đại huynh tính cách nóng nảy xúc động, đời trước bị tống ngưng quân lợi dụng, thậm chí liên lụy toàn bộ quốc công phủ, dẫn tới quốc công phủ bị thua. Su Su cảm thấy đại huynh cũng rất xuẩn. thôi thì bất đắc dĩ, vội vàng mở miệng, đại ca đại tẩu, hôm nay đã đã khuya, thời tiết lạnh lẽo, mặc làm ngọc tông đi từ đường, huống chi vốn cũng không tính chuyện này. Tuy rằng chất nhi như vậy nói Su Su. nhưng thôi thì rõ ràng chất nhi vô tâm người một nhà va va đập đập nhiều bình thường ngọc tông tính cách không ổn thỏa có chút xúc động hắn không ý xấu thậm chí đôi các đệ đệ mội mội đều thực không tồi lúc trước vì ngọc duyên bệnh hắn đại giang nam bắt chạy qua rất nhiều địa phương phục thần ý chính là hắn tìm hiểu đến cao thị làm mẫu thân vẫn là thương tiếc hài tử cũng không muốn nhi tử cái này điểm đi từ đường bị phạt nhưng trượng phu làm gia chủ hắn đã mở miệng cao thị liền không nói cái gì tống ngọc tông càng thêm không sao cả Hắn từ nhỏ đến lớn không biết bị quý bao nhiêu lần từ đường, hắn đi xuống mái hiên hướng tới từ đường bên kia qua đi. Su Su nhìn phía đại huynh bóng dáng, âm thầm thở dài. Đời này, nàng muốn vạch trần tống ngưng quân gương mặt thật, đem nàng đuổi ra quốc công phủ, như vậy đại huynh kia chuyện liền sẽ không phát sinh. Quốc công phủ cũng sẽ không bị thua. Su Su sống lại một hồi, không muốn chính mình bị báo thù che giấu hai mắt, rơi vào như vậy vực sâu. Nhưng không tỏ vẻ nàng tha thứ tống ngưng quân. nàng sẽ vì hai người ân đoán làm một cái chấm dứt không chỉ có như thế nàng càng muốn quá hảo tự mình sinh hoạt hy vọng đời này quốc công phủ thân nhân đều an khang trôi chảy nàng cũng sẽ tìm một cái yêu thương nàng phu quân dưỡng dục chính mình hải tử tống ngọc tông rốt cuộc vẫn là bị phạt quỳ hai cái canh giờ trên đường trở về su su rất trầm mặc đi ở yên lặng đá xanh đường mòn thượng tống ngưng quân quay đầu nhìn phía su su muội muội ngày mai buổi sáng ta lại đây kêu ngươi chúng ta cùng nhau qua đi tổ phụ sơn thôi thị nghe nói cười nói như vậy cũng hảo về sau các ngươi tỷ muội hai kết bạn qua đi lao ra từ bên kia su su hảo hảo rèn luyện hạ thân thể bất quá không thể nóng nổi ngươi thân thể gầy yếu muốn tuần tự tiệm tiến su su cười nói mẫu thân yên tâm nữ nhi đều hiểu rõ ngay kế sáng sớm su su rời giường rửa mặt chải đầu làm chân trâu cho nàng tìm thân lưu loát chút quần áo nàng muốn qua đi tổ phụ sân rèn luyện thân thể tống ngưng quân đã ở bên ngoài chờ chờ đến su su ra tới Nàng hô hấp đều cứng lại. Su Su chỉ là để mặt một trang phẫn, trên người quần áo đơn giản lưu loát, một đầu tóc đen toàn thúc ở sau đầu. Như thế đơn giản tố mặt đều làm người không rời được mắt, nàng thân là nữ tử đều nhịn không được nhiều xem hai mắt, nếu là chờ Su Su phát dục hảo, nên là kiểu gì khuynh thành chi tư. Thống ngưng quân tâm chậm rãi năm lấy, nàng có chút không thoải mái. Nhưng thực mau ném ra loại cảm giác này, nàng chiều Su Su ôn thanh cười nói, Su Su, chúng ta cùng nhau qua đi tổ phụ sân đi. Su su gật gật đầu. Nàng liên tính lại không mừng Tống Ngưng Quân, hiện tại đều không thể tùy ý ném sắc mặt cấp Tống Ngưng Quân xem. Người ngoài không biết các nàng lân đoán, nàng nếu đi sai bước nhầm, ở Tống Ngưng Quân không lộ ra dấu vết trước cho nàng sắc mặt, người ngoài chỉ biết nói nàng phi dương vương ngạnh, lạnh nhạt tích kỷ. Hai người qua đi tổ phụ Tống Sương Đức Sân. Tống Sương Đức cũng đi lên, hắn hiện giờ đã 50 vài, thân thể còn tính cường tráng. Hắn thọt chân đi đến hai cái cháu gái trước mặt, Tống Sương Đức năm đó vì Thánh Thượng chắn quá đau mũi tên, kia đao chém vào hắn cảng chân cốt thượng. Hắn hiện tại đi đường đều vẫn là thuận. Tống Sương Đức nói thẳng, quân Nhi đã đi theo ta luyện đã nhiều năm, nàng lúc trước ngồi xổm 3 năm mã bộ ta mới bắt đầu giáo nàng này bộ quyền pháp. Su Su ngươi cũng trước từ đứng tấn bắt đầu đi. Đứng tấn là luyện công cơ sở, liền tính không vì luyện công, cũng có thể rèn luyện thân thể. Su Su gật gật đầu, cháu gái biết được. Tống Sương Đức thấy nàng ngoan ngoan ngoan ngoãn, cùng Tống Ngưng Quân là hoàn toàn bất động. Nhìn liền nu nhược, thầm nghĩ, cũng không biết có thể kiên trì mấy ngày, thôi, có thể kiên trì mấy ngày là mấy ngày. Su su ngồi sổm mái hiên hạ, nếm thử đứng tấn. Tống xương đức nâng nâng su su cánh tay, sửa đúng nàng không chính xác tư thế, nói, trước từ mỗi ngày nửa canh giờ bắt đầu đi, ngồi sổm nửa khắc chung nhưng nghỉ tạm tiểu một lát. Su su gật gật đầu, nàng phát hiện đứng tấn tư thế chính xác dưới tình huống là phi thường vất vả. Tống ngưng quân cũng bắt đầu đứng ở đình viện đánh quyền. Nửa khắc chung sau. Su Su mồ hôi đầy đầu, tay chân đều đang run rẩy. Su Su biết được, cam lộ có thể bài trừ trong cơ thể tạp chất, có thể chữa thương chữa bệnh, có thể cho người nét mặt tỏa sáng, có thể tẩm bổ vạn vật. Nhưng còn lại vẫn là yêu cầu chính mình nỗ lực, thể lực, thân thể rèn luyện, đều phải chính mình kiên trì bền bỉ kiên trì. Sau nửa canh giờ, Su Su trên người bị ướt đẫm mồ hôi, hai chân run lên, cả người đều làm mềm. Nàng căn bản vô pháp đứng lại, trực tiếp đỡ lấy vách tường rác, thân thể mệt. nhưng lại có một loại toàn thân thông khoái lanh lẹ cảm giác su su căn bản vô pháp đứng thẳng lên thực nhanh có nha hoàn dọn tiểu ghế con lại đây đỡ su su ngồi xuống tống sương đức cười nói không tồi kiên trì xuống dưới vạn sự khởi đầu nan ngày mai lại qua đây đi su su theo tiếng hảo nàng thân mình còn ở phát run cũng đứng dậy không nổi chỉ có thể tiếp tục nghỉ ngơi sẽ tống ngưng quân còn ở trong đình viện luyện kia bộ quyền pháp nàng yêu cầu luyện thượng một canh giờ su su nghỉ ngơi non nửa khắc chung. Không sai biệt lắm hoan quá khí, nàng đứng dậy, từ chân châu đỡ, chậm rãi đi đến tống xương đức trước mặt, tổ phụ, cháu gái hay đi trước thấm hoa viện, ngày mai lại đến tiếp tục. Đi thôi. Su su lại qua đi tống ngưng quân bên cạnh nói thanh. Tống ngưng quân ôn nhu nói, kia mội mội đi về trước rửa mặt trải đầu, ngày mai chúng ta lại cùng nhau lại đây. Trở lại thấm hoa viện, su su trên người hãng còn chưa làm, trên người nàng buồn rủn, biết được này bệnh trạng muốn vài ngày mới tiêu tán. Thanh hao thanh trúc đã nấu nước nóng. Su Su qua đi tỉnh phòng cũng không cho người hầu hạ, nàng chiều trong bồn tắm nhỏ giọt vài giọt cam lộ. Lúc này mới cởi xiêm y phao đi vào, rửa mặt, trải đầu qua đi. Su Su thay thân cân vạt ngoại thường cùng váy dài, làm nha hoàn giúp nàng đơn giản trang điểm hạ. Đây là thế gia các cô nương mỗi ngày cần thiết làm sự tình, chẳng sợ không ra khỏi cửa đều phải cẩn thận hộ lý ra thịt, sát thượng son phấn giả dạng, trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Nhị phòng giờ thì mới dùng nữa. Nàng cùng tống ngưng quân đều là giờ mẹo không đến liền đứng dậy qua đi tổ phụ sân. Hiện tại còn chưa tới dùng bữa thời gian, su su phủng quân ý thư ngồi ở trên giường tiếp tục nhìn. Cũng không bao lâu, tống ngưng quân trở về nàng sân, rửa mặt trải đầu sau, nhị phòng người dùng quá đồ ăn sáng. Trên bàn cơm, thôi thị còn hỏi su su, qua đi tổ phụ bên kia còn thói quen. Su su gật gật đầu, chính là ngay từ đầu có chút không thói quen, hiện tại trên người đều vẫn là đau, quá mấy ngày là có thể thói quen. Thôi thị đau lòng nữ nhi, kia buổi trưa ngươi nghỉ ngơi nhiều một lát. Nàng cũng biết lao ra tử là vì su su hảo, đương nhiên sẽ không ngăn cản. Tống ngưng quân cười nói, đứng tấn vẫn là rất vất vả, ngay từ đầu ta làm xong cái này, chân đều là sưng, ngày thứ hai đi đường đều không thành, vẫn là hoán hai ba ngày mới tiếp tục đi xuống. Nàng lúc ấy tuổi nhỏ, toàn rửa cái kia cảnh trong mơ trống, lo lắng trở lại cũ nát thủy hương thôn, lúc này mới đi bước một chậm rãi căng xuống dưới. Thôi thị lo lắng nói. Như vậy vất vả sao? Nàng có chút lo lắng bảo bối nữ nhi không thể chịu được cái này khổ. Su Su đoán Tống Ngưng Quân không muốn nàng qua đi tổ phụ trước mặt, làm tổ phụ dễ dỗ nàng tập võ, sợ nàng cướp đi tổ phụ sủng ái. Cho nên hẳn là muốn cho Thôi Thị đau lòng nàng, ngăn trở nàng đi xương hồng viện cùng tổ phụ rèn luyện mẫu thân. Su Su không sợ khổ, Su Su chỉ nghĩ có một bộ hảo thể trạng, nhiều bồi bồi mẫu thân. Su Su thanh âm mềm mại ngọt thanh, khoe mắt mang theo cười nhìn phía Thôi Thị. Như vậy làm nũng bộ dáng, thôi thị lập tức mềm lòng, hào hảo đều y đi là su su. Vậy ngươi cần phải chú ý làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, nếu là quá mệt mỏi nghỉ ngơi một hai ngày cũng không sao, vẫn là thân thể quan trọng. Nữ nhi đã biết, mẫu thân yên tâm. Tống ngưng quân một hơi ngạnh ở trong cổ họng. Ngay kế, su su tiếp tục đi theo tống ngưng quân một khối qua đi tổ phụ sân. Hôm nay tổ mẫu dậy sớm, hai người trước cùng thịnh thị thịnh an, lúc này mới tiếp tục qua đi đình viện. Su Su ở mái hiên hạ đứng tấn, nàng hôm qua phao tắm khi tích cam lộ, trên người bùn rủn đi sớm hơn phân nửa, nếu không hôm nay cũng là kiên trì không đi xuống. Sau nửa canh giờ, Su Su ngồi xổm xong mã bộ, như cũ vẫn là đầy người đổ mồ hôi, hai tay hai chân bùn rủn vô lực. Vẫn là chân châu đỡ hồi thấm hoa viện. Như vậy mấy ngày sau, Su Su thích đứng chút, thêm chi mỗi ngày phao tắm khi đều sẽ tích nhập cam lộ, giảm bớt trên người nhức mỏi. Vẫn là thực dễ dàng kiên trì xuống dưới. Bất quá 10 ngày sau nàng liền hoàn toàn thích hướng xuống dưới, hồi viện khi đều không cần chân châu đỡ. Ngay cả Tống xương Đức cũng không dự đoán được cái này nhìn liền mềm yếu cháu gái có thể kiên trì nửa tháng. Hắn đối su su cũng không khỏi lau mắt mà nhìn, thậm chí còn cùng thịnh thị nói hai câu, đứa nhỏ này không tồi, ngồi sổm nửa tháng cũng không kêu khổ, nhìn cũng thích hướng xuống dưới, trở về đều không cần nha hoàn nâng chứ. Thịnh thị cười nói, rốt cuộc là Tống ra hài tử, không tồi không tồi. Su su kiên trì xuống dưới. Mỗi ngày sáng sớm liền đi tổ phụ sân ngồi sổm nửa canh giờ mã bộ. Tổ phụ nói ba tháng sau nàng không có không khỏe nói liền sẽ gia tăng đến một canh giờ. Su su gật đầu ứng hảo. Nàng mỗi ngày ngồi sổm nửa canh giờ mã bộ, còn lại cũng không bỏ xuống, học thơ từ ca phú, xem ý ý thư. Thôi thị nguyên bản tính toán cho nàng thỉnh nữ tiên sinh phải đợi tháng sau trung tuần mới có thể lại đây kinh thành. Cho nên mấy ngày này su su đều là bản thân xem những cái đó tứ thư ngũ kinh, bất quá vẫn là lấy ý ý thư là chủ. Lúc này đã là cuối tháng, đầu tháng thôi thị liền nhận được tảo quốc công phủ truyền đạt tiệp, ngày mai thôi thị liền phải lánh trong phụ nữ hài nhi đi tảo quốc công phủ dự tiệc. Nói là dự tiệc, kỳ thật đây là thế gia đại tộc chi gian tương xem, vì con cái tương xem hôn sự. Đi đều là chút tuổi sắp xỉ, mười mấy tuổi các cô nương. Tống gia trưởng nữ Tống Ngưng gia đã mười lăm, hơn nữa đính hôn sự, ngày thường liền rất ít ra cửa dự tiệc, Tam phòng hai cái cô nương lại quá tiểu, đại phòng con vợ lẽ Tống Ngưng Lan cũng chỉ có 10 tuổi. cho nên vừa độ tuổi chỉ có tống ngưng quân cùng su su ngày mai thôi thị liền lãnh su su cùng tống ngưng quân đi tảo quốc công phủ dự tiệc buổi tối thời điểm thôi thị liền phân phó hai cái cô nương bên người nha hoàn các ma ma đem hai vị cô nương muốn xuyên xiêm y còn có ngày mai ra cửa muốn bị đều chuẩn bị tốt đỡ phải sáng sớm lên thu thập luống cuống tay chân sẽ làm lỗi rốt cuộc tảo quốc công phủ chính là quá cấu nguyên hoàng hậu nhà mẹ đẻ người cũng là thuộc vương phó lệ mô mẫu tộc đệ mười ba chương 13, Trương. Trương 13. tào quốc công phủ lạc gia là quá cố nguyên hậu nhà mẹ đẻ đương kim thánh thượng chưa đăng cơ khi chỉ là hoàng tử tiên đế chưa lập thái tử làm hoàng tử thánh thượng khi đó đã cưới tào quốc công phủ lạc gia đích trưởng nữ lạc bạch thu vì hoàng phi lạc bạch thu sinh phó lệ mô khi khó sinh mà chết khi đó thánh thượng cũng không đăng cơ thánh thượng là ở đích trưởng tử phó lệ mô 3 tuổi khi đăng cơ sau đem quá cố thê tử truy phong vi hậu lúc sau rốt cuộc chưa từng lập sau đó tào quốc công lạc gia làm thánh thượng quốc cứu gia địa vị tự không cần phải nói tôn quý vô cùng thả lạc gia ra, ra phong đoan chính cũng không các loại tật xấu là các đại thế gia kết giao tấm gương nhiên này đó thế gia là thiệt tình vẫn là giả ý liền nắm lấy không ra rốt cuộc lạc gia tuy là quốc công phủ lại cũng là hoàng trưởng tử mẫu gia thánh thượng còn có mặt khác hoàng tử cũng chưa lập thái tử này đảng phái chi tranh rắc rối phức tạp lạc gia bị bất đắc dĩ cũng sẽ đang ở trong đó lạc thuần là lạc bạch thu trường huynh cũng là hiện tại lạc đương gia ra, ra chủ tào quốc công Hắn từ nhỏ cùng muội mội lạc bạch thu cảm tình thực hảo, lạc bạch thu khó sinh mất khi từng đối hắn ôn, hoàng gia vô tình, cầu hắn hộ hảo phó lệ mô. Cho nên đứa nhỏ này cũng coi như là hắn nhìn lớn lên, chỉ là trường trưởng không biết như thế nào liền lạnh nhạt thích chiến, cổ quái quái gở, có khi liền hắn nói đều không nghe. Nhưng lạc thuần không thể mặc kệ đứa nhỏ này, hắn cơ hồ đem thục vương phó lệ mô đương thân sinh tử yêu thương, đứa nhỏ này hiện tại tuổi tác 18, liền việc hôn nhân cũng không định ra, hắn sầu không được. Vì thế làm nhà mình phu nhân làm trận này hiến, mục đích chính là tưởng thế phó lệ mô tương xem tương xem. Thôi thì trong lòng đánh giá cũng là rõ ràng chuyện này nhi. Nhưng nàng biết Su Su cùng quân nhi chính là đi làm nền, hai người tuổi tác đều tiểu. huống chi thuộc vương tính tình không tốt lắm, nàng cũng không hy vọng hai cái nữ nhi bị nhìn trúng. Ngay kế sáng sớm, Su Su rời giường, hôm nay muốn đi tảo quốc công phủ dự tiệc, vô pháp qua đi tổ phụ sân rèn luyện, bằng không thời gian không kịp. Su Su cảm thấy rất đáng tiếc. nàng tình nguyện lưu tại trong nhà rèn luyện đọc sách nàng kỳ thật đối này đó thế ra gia tộc chi gian yến hội không gì hứng thú nhưng không có hứng thú cũng cần thiết đi đây là gia đình giàu có quy củ xã giao giao tế đều không thiếu được su su đi trước rửa mặt trải đầu trang điểm hôm nay là ra cửa dự tiệc xuyên tự nhiên long trọng rất nhiều lụa trắng áo cổ đứng chung y dìa thiện yên chi sắc câu hoa kim sắc đường viền cân vạt ngoại thường trang bị nha màu trắng thêu bạch mai hoa nhi mây khói vay giải đã là cuối tháng chín Thời tiết lược có lạnh lẽo, định còn muốn đi viên Trung ngắm hoa cực, su su lại thêm kiện tuyết trắng tố cẩm tú hoa lan mỏng sưởng. Sơ hảo bùi tóc, su su chọn con dê chi bạch ngọc nạm đá quý bộ diêu, xứng bạch ngọc nhị đang cùng lần trước thôi thị cấp su su kia đối dương chi bạch ngọc vòng tay. Lại vô mặt khác trang sức, lược thi mỏng trang. Su su ở gương đồng trước đứng yên, trong gương hiện ra doanh doanh nhỏ sinh thân ảnh, mặt tái phụ dung, da như ngưng chi. Điệp ở bụng trước cặp kia nhu đề nhỏ dài tay ngọc thậm chí so trên cổ tay bạch ngọc vòng còn muốn trắng nón. Chân châu ngốc ngốc nhìn gương đồng chung nhà mình cô nương thân ảnh, đại khí cũng không dám xuyễn, sợ quấy nhếu trong gương tiểu mỹ nhân. Su su qua đi thôi thị sân ăn đồ ăn sáng. Nhìn thấy su su, thôi thị cùng Tống ngưng quân hai người đều có chút ngây người, cẩn thận giả dạng quá su su càng là kinh vi thiên nhân. Tống ngưng quân cảm thấy có chút ngực buồn, bất quá vẫn là kêu su su lại đây ăn đồ ăn sáng. tôi thị cũng tán thưởng một tiếng ta bảo nhi hôm nay thật là đẹp đồ ăn sáng vẫn là muốn ăn chút nhưng cũng không thể ăn quá no để tránh vừa đến dự tiệc nhân ra liền phải như xí có chút chướng thai gai mắt dùng quá đồ ăn sáng ba người khởi hành đi tào quốc công phủ kỳ thật tào quốc công phủ khoảng cách các nàng định quốc công phủ tòa nhà không tính xa ước chừng sau nửa canh giờ liền đến tào quốc công phủ hôm nay tào quốc công phủ cửa chính mở rộng ra quản gia dẫn khách quý nhập môn tống gia cũng là quốc công phủ Quan to hiền quý, mọi người đều là nhận thức, có ma ma lập tức dẫn ba người cửa trước nội đi. Không nghĩ tới, vừa lúc gặp phải thôi thị khuê hữu tiết thị. Tiết thị hôm nay một người lại đây, không mang nàng khuê nữ ra tới, nàng khuê nữ lớn lên cao lớn rắn chắc, nàng thật sự không mặt mũi mang ra tới nơi nơi cho người ta tương xem. Tiết thị đi mau hai bước đuổi theo thôi thị, nhìn thấy su su cũng là cả kinh, mãn nhãn kinh diễm, một tháng không thấy, su su này đều mau biến thành đại cô nương, trưởng cao chút, càng thêm đẹp. Tiết di hảo. Su su ngoan ngoan kêu người. Nàng phát hiện tự mình đích sắc cao chút, đầu tháng còn so tống ngưng quân lùn nửa cái đầu, hiện tại cũng liền nửa đầu ngón tay chênh lệch Tiết thị lại đem su su hảo một phen tán thưởng, tim gan cồn cào cùng thôi thị đưa mắt ra hiệu. Thôi thị đương nhiên biết được khuê hữu đây là ý gì, là hỏi nàng su su cùng nhà nàng tiểu tử hôn sự. Thôi thị nghiêng đầu, thấp giọng cùng tiết thị nói, còn chưa nói đi. Là nói nàng còn chưa cùng su su nói qua việc này. Tiết thị thở dài. Nàng đều tưởng lập tức đem su su cùng nhà nàng tiểu nhi từ việc hôn nhân định ra tới, như vậy xinh đẹp ngoan ngoãn cô nương, ai không mừng đâu. Bốn người đi theo trong phủ ma ma đi vào đái khách chính sảnh. Bên trong đã ngồi rất nhiều phu nhân thái thái còn có thế gia cô nương thiên kim các tiểu thư. Thôi thì từ nhỏ sinh ở Kinh Thành, nàng nhà mẹ đẻ phụ thân chỉ là tiểu quan, nàng lúc trước gả cho tống kim lương khi cũng không dự đoán được một cái bá phủ ngày sau sẽ mãn môn vinh quang trở thành quốc công phủ. Nàng này 10 năm sau thường cùng thế ra các quý tộc xã giao, nơi này ở đây người nàng cơ hồ đều là nhận thức. Còn có không ít quen biết. Đây là Thôi Thị lần đầu tiên mang theo Su Su ra tới dự tiệc Tự nhiên không thiếu được đem Su Su giới thiệu cho ở đây phu nhân các thái thái nhận thức. Kinh thành không thiếu Mỹ nhân hỏa hảo xem cô nương. Nhưng mọi người nhìn đến Su Su ánh mắt đầu tiên đều vì này kinh diễm, da thịt không hề tì vết, thoạt nhìn ngoan ngoan ngoan, ngoan bộ dáng, chính là hơi hiện gầy yếu. Đại đa số phu nhân các thái thái đối su su ấn tượng đầu tiên vẫn là không tồi, nghĩ đến nàng từ nhỏ ở quê quán dưỡng bệnh, cũng là đáng thương, bởi vậy cùng su su nói chuyện đều ôn nhu thực. Su su một vòng xuống dưới, nhận thức không ít người. Kỳ thật những người này nàng đều nhận thức, rốt cuộc trải qua quá một lần. Cho nên này đó phu nhân thái thái cô nương các tiểu thư tên nàng đều có thể nhớ kỹ, có trưởng bối cùng nàng nói chuyện khi nàng cũng có thể tôn kính hô lên đối phương danh hào, thêm chi ngoan ngoãn nói ngọn, mọi người đều rất thích nàng. Thôi thị nhìn thấy như vậy Su Su trong lòng cũng là cảm khái nhu tình. Ba tháng trước Su Su mới trở về nhà khi nàng trước sau không thể quên được Su Su khiếp nhược quấn bách bộ dáng. Ngắn ngủn ba tháng Su Su có kinh người tiến bộ. Đại gia ngồi xuống sau Tống ngưng quân ôn nhu nói mẫu thân ta mang Su Su qua đi trông thấy ta vài vị khuê hữu Su Su luôn là đại ở trong nhà bằng hữu cũng không có tổng muốn nhận thức những người này. Thôi thị nhìn về phía Su Su Su Su kéo cánh tay của nàng tiểu thanh nói. Mẫu thân, su su tưởng bồi ngày liền không cùng tỷ tỷ đi qua. Nàng nhưng không nghĩ cùng tống ngưng quân đi gặp những cái đó khuê hữu, đều là tống ngưng quân bằng hữu, đôi mắt lớn lên ở đỉnh đầu, mỗi người tự xưng là là kinh thành tài nữ. Đời trước nàng ngây ngốc đi theo tống ngưng quân qua đi. Tống ngưng quân kia vài vị khuê hữu liền một hai phải lôi kéo nàng làm từ làm thơ, nàng ở nông thôn mới hồi hai tháng, miễn cưỡng có thể biết chữ, nơi nào sẽ làm thơ làm từ. Su su bị kia vài vị hảo một đốn nục nhã. là tống ngưng quân mở miệng nói các ngươi mau chớ có khó xử ta muội muội nàng từ nhỏ thân thể không tốt đại ở nhà cũ dưỡng bệnh hiện tại thân thể mới tốt một chút bắt đầu học tập nơi nào cùng các ngươi giống nhau từ nhỏ liền có tiên sinh dạy dỗ các ngươi nếu lại nếu này sau này chúng ta liền chặt đứt liên hệ chớ nói chúng ta là bằng hữu kia vài vị vội vàng xin lỗi khi đó su su còn cảm kích tống ngưng quân giúp nàng giải vây ngẫm lại cũng thật ngốc su su hiện tại có thể làm chút thơ từ ra tới nhưng nàng không tính toán cùng tống ngưng quân cùng nàng kia vài vị khuê hữu đánh cực giao tế còn không bằng hảo hảo đãi ở đại sành ăn ăn uống uống buổi chiều đi ngắm ngắm hoa buổi tối là có thể đi trở về nàng càng muốn ngồi ở chỗ này hảo hảo đem đã nhiều ngày xem ý gì thư nhìn lại hạ kỳ thật su su biết lần này hiến hội là vì sao tào quốc công làm thuộc vương điện hạ cứu cứu lần này là muốn vì thuộc vương muốn nhìn cô nương nghề hạ thuộc vương điện hạ một cái cũng chưa tương coi trọng bữa tiệc cũng không phát sinh cực thực đặc biệt sự tình Bất quá nhưng thật ra có một việc, là buổi chiều phát sinh, lúc ấy nàng lại làm cho đại gia mặt ném một lần mặt. Lần này nàng định sẽ không như thế, lần này nàng liền đi đều không nghĩ qua đi nhìn. Thôi thì thấy Su Su không nghĩ qua đi, cùng Tống Ngưng quân cười nói, kia Su Su liền đãi ở ta nơi này, quân nhi chính ngươi qua đi xã giao chính là. Tống Ngưng quân ôn nu ứng thanh hảo. Chờ đến Tống Ngưng quân rời đi, Su Su phủng chản trà nóng ngồi ở Thôi Thị bên người, nghe nàng cùng các bằng hữu nhẹ giọng nói giỡn. Bản thân ở trong lòng đem mấy ngày nay ngâm Nga thảo một kinh yên lặng mà qua một lần. Thức mau liền đến cơm trưa thời điểm. Nữ quyến cùng nam khách là tách ra, phân ở hai cái sân. Su su bên này các nữ quyến dùng quá ngọ thiện, buổi chiều liền đi hoa viên bên kia ngắm hoa. Tàu quốc công phủ hoa viên rất lớn, hoa đoàn cầm thốc, muôn hồng nghìn tía, phi thường xinh đẹp. Các nữ quyến đều ở bên này ngắm hoa, su su không có khả năng một người đãi ở đại sảnh, nàng cũng đi theo đi. Thường ước chừng sau nửa canh giờ. cửa thủy hoa bên kia hình như có nha hoàn gã sai vật nhóm khe khẽ nói nhỏ thanh âm nghe hơi chút có chút làm mơ mĩ tào quốc công phu nhân diệp thị kêu bên người mama ma qua đi xem một cái mama ma thực mau tới đây thấp giọng cùng diệp thị nói hai câu lời nói diệp thị cười cười chờ mama ma lui ra diệp thị cao giọng nói cách vách tuy rằng là nam khách bất quá có cái hiếm lạ ngoạn ý nhi các vị cần phải đi nhìn một cái thời đại này đối nữ tử vẫn là tương đối khoan dung chỉ cần không phải nam nữ lén gặp mặt lén lút trao nhận Loại này đại trường hợp, nam khách nữ quyến thấy thượng một mặt cũng là không sao. Đại khách gia chủ đều như vậy nói. Đại gia há có bất quá đi Lý Nhi. Kỳ thật ở đây phu nhân thái thái đều rõ ràng lần này dự tiệc là muốn làm chi. Nói là đi cách vách xem hiếm lạ ngoạn ý Nhi, bất quá là muốn cho các vị nữ hài ở cách vách thuộc vương điện hạ trước mặt lộ hạ mặt, không chừng thuộc vương liền có nhìn chúng cô nương. Su su rảo hạ trắng non ngon tay, đời trước chính là cái này hiếm lạ ngoạn ý lại làm nàng ném thứ thể diện. Mọi người đều đứng dậy hướng tới cửa thủy hoa bên kia đi qua đi. Bên này hoa viên còn có nha hoàn bà tử thủ, nếu là su su một người lưu lại thật sự quái dị, nàng chỉ có thể đi theo một khối qua đi. Su su âm thầm nghĩ, nàng lần này liền núp ở phía sau mặt không cần lắm miệng chính là. Đi theo thôi thì phía sau, su su chậm rãi đi qua cửa thủy hoa, đi theo đại gia đi vào cách vách sân. Cách vách là cái tiểu hồ, người trước mặt đầu chen trúc, su su nghe thấy có các thiếu niên nói chuyện thanh âm. Có cái thời kỳ vỡ giọng thiếu niên, tiếng nói cùng vị được giọng giống nhau, chính cả kinh kêu lên, này tiểu xuất sinh nuốt ở lồng sắt bên trong đều không thành thật, còn nghe răng trợn mắt, thật sự là hung thật sự, sợ là không ai có thể thuần phục. Đệ 14 chương Chương 14 Mặt khác một người thiếu niên nói, sợ là khó có thể thuần phục, nhìn đều bốn năm tháng lớn nhỏ, này ngoạn ý tính tình hung hãn đến không được. Su su cùng thôi thị các nàng dừng ở tương đối mặt sau chút vị trí. Đã nghe được tương đối tới gần nữ quyến phát ra tiếng kinh hô. Đây là cái gì? Trên người còn có vết máu, là bị thương sao? Nhìn có chút đáng thương, chính là quá hung chút. Tống ngưng quân đã đi theo nàng kia vài vị khuê hữu hướng tới phía trước rửa sắt qua đi. Thôi thị cùng su su thì thầm, su su, ngươi cần phải tùy tỉ tỉ một khối qua đi nhìn xem náo nhiệt, bất quá chớ có quá hướng phía trước. Su su lắc đầu, ta tùy mẫu thân liền hảo. Nàng đối kia ngoạn ý lại không có hứng thú. Tiết thị là cái thích xem náo nhiệt. Lúc này dừng ở mặt sau không nhìn thấy đằng trước ngoạn ý nhi, chăm chảo cào tâm dường như. Lôi kéo su su cùng thôi thị cánh tay liền hướng tới phía trước tế qua đi. Thôi thị biết bạn tốt tính tình, bất đắc di đuổi kịp. Su su cũng bị lôi kéo tiến lên. Tiết thị vóc cao, thực mau đẩy ra dòng người chen trúc xô đẩy đám người, lôi kéo hai người đi vào trước nhất đầu. Rơi vào su su trước mắt là tảng lớn ao hồ, bên hồ liễu rủ, bờ đê biên đặt ở cái nửa cái cao lồng sắt tử, bên trong bò nằm một đầu tiểu thú. gầy trơ cả xương da lông hỗn độn da lông nhan sắc như là đạm kim xác cái đôi quàng ngắn thính thai thượng chót vót một thốc màu đen lông mềm kim xác trong mắt nhìn qua giống như một con thể trạng cực đại đại miêu này tiểu thú thật sự rất giống miêu đời trước su su không hiểu này đó không biết trong kinh thành đầu quan to hiển quý đều thích thuần dưỡng hung manh thú loại thiên hung manh dã thú lại há là dễ dàng có thể thuần phục khi đó cũng bất quá ít ỏi mấy người mới ngẫu nhiên có thể thuần phục một con vị sủng tỷ như tống ngưng quân Nàng liền từng nhặt về một đầu màu đen con báo ấu tể. Nhân là ấu tể, thêm chi tống ngưng quân lừa đi nàng Trà ngọc, mỗi ngày nhưng đến một giọt cam lộ. Nhân kia tích cam lộ mới nhưng hoàn toàn thu phục kia đầu hắc báo ấu tể. Thục vương Điện Hạ cũng quyển dưỡng một đầu bạch hổ, liền ở thục vương trong phủ. Kia đầu bạch hổ đã có một tuổi, uy phong lấm lấm, nghe nói là thục vương Điện Hạ giết địch khi từ quân địch trong tay cứu ấu tể. Tuy là như thế, này đầu bạch hổ cũng rất khó thuần phục. thục vương điện hạ tiêu phí nửa tháng có thừa mới đưa này thuần phục xuống dưới bên hai tất cả đều là bọn nữ tử tiếng kinh hô nó hảo hung nha trên người đều là vết máu nhìn muốn cắn người bộ dáng kia vị được giọng thiếu niên lập tức nói cũng không phải là các ngươi này đó tiểu cô nương ly nó xa chút nó bị thương vài người không phục quản giáo tiểu xúc sinh nếu là còn dám đả thương người liền loạn bổng đem nó đánh chết biểu ca ngươi cảm thấy như thế nào vị được giọng thiếu niên là tào quốc công lạc thuần tiểu nhi tử lạc giật Hắn trong miệng biểu ca là thuộc vương điện hạ. Thuộc vương ăn mặc một thân màu đen cầm phục, mặt trên thêu rườm già văn dạng, bên hông hệ đai ngọc, vóc người cao lớn cao dài, tấn nếu đao tài, mặt như con ngọc, tôn quý vô song. Chỉ là lạnh mặt đứng ở chỗ đó đều có thể là một đám cô nương đỏ mặt. Tống ngưng quân gò má cũng là ửng đỏ. Thuộc vương cũng không ngôn ngữ, chỉ là nhìn kia đầu tiểu thú. Su su nhìn thuộc vương liếc mắt một cái, ánh mắt lại dịch đến lồng sắt bên trong. Lồng sắt bên trong tiểu thú cũng không phải nàng cho rằng Miêu, mà là Linh Miêu. Linh Miêu làm hung mạnh giác thú, tính tình hung ác, thành niên Linh Miêu càng có thể cùng hổ báo ganh đua cao thấp. Nó cùng ven đường mèo hoang lớn lên có chút tương tự, Su Su đời trước không quen biết Linh Miêu, cho rằng nó là Miêu, thậm chí còn kinh hô, thật lớn Miêu. Lời này vừa ra, lập tức làm quanh mình phu nhân cô nương còn có này, đó công tử ca nhóm cười ra tiếng tới. Chê cười nàng không biết Linh Miêu. Su Su cũng cấp tạo không được. Đây là đời trước phát sinh sự tình. Đời này Su Su biết đây là linh miêu, nàng đương nhiên sẽ không lại toát ra câu nói kia tới. Chỉ là Su Su thấy này tiểu xá lị hung ác bộ dáng, nhịn không được lui về phía sau hai bước, cả người phát lệnh. Liên tính kinh thành mỗi người đều lấy thuần phục quyển dưỡng hung thú vì vinh, Su Su cũng không mừng này đó. Nàng sợ hai chúng nó, nhân nàng đời trước chính là kêu tống ngưng quân bên người kia đầu hắc báo cắn chết, nàng vĩnh viễn đều không thể quên được kia đầu dã thu sắc bén hàm răng lại như thế nào cắn nàng xương cốt. đêm đó nàng ngủ trước ăn xong một tràn thanh hao bưng tới tổ yến, theo sau liền ngủ thực trầm thực trầm là bị đau đớn trên người cấp đau tỉnh mở mắt ra chính là tống ngưng quân kia đầu màu đen con báo bùn máu mồm to đầy miệng tanh hôi su su đã bị hắc báo cắn một ngụm trên người vô pháp lúc ních bùn rùn vô lực hô lên nói cũng mềm mại vô lực nàng mới biết được ngủ trước ăn xong tổ yến bỏ thêm ngông hán dược nàng biết dược không phải thanh hao hạ là tống ngưng quân hạ thanh hao thanh trúc cũng chỉ là giúp đỡ tống ngưng quân giám thị nàng mà thôi Thì tính sao, Su Su chính là như vậy thanh tỉnh lại thống khổ dưới tình huống bị kia đầu con báo cắn chết. Máu chảy đầm địa, huyết nhục mơ hồ. Cho nên Su Su sống lại một đời, sợ nhất chính là này chờ hung thú. Đây là thâm nhập cốt tủy sợ hãi, nàng định viên đều không thể quên được huyết nhục bị xé rách xuống dưới thống khổ. Su Su lặng lẽ lui về phía sau một bước. Nề hà mặt sau có người, nàng như cũ đứng ở trước nhất một loạn. Này đó thế ra cô nương bọn công tử còn ở kinh ngạc cảm thán này tiểu xá lụy hung tàn. lồng sắt chung tiểu xá lị lại tựa hồ ngửi được cái gì nguyên bản còn nghe răng trận mắt phi thường hung ác bộ dáng tiểu xá lị dần dần ngừng lại xuống dưới trở nên an tĩnh dị thường nó trông tứ chi đứng ở lồng sắt chung một đôi kim sắc thú đồng chậm dai ở trong đám người tìm kiếm nó lúc này đột nhiên an tĩnh lại mọi người đều rất kỳ quái có cô nương ngạc nhiên nói nó giống như không hung có phải hay không bị lạc công tử cấp thuần phục Vị được giọng lạc giật tiểu công tử hắc hắc cười hai tiếng rất là đắc ý cũng cho rằng này tiểu xá lụy bị hắn thuần phục, hắn tiến lên hai bước đang muốn nhìn một cái tiểu xá lụy, kia tiểu xá lụy gặp người đột nhiên tới gần, lập tức phục hạ chi trước, liệt khai bén nhọn thú nhà, hướng lạc giật phát ra gầm nhẹ thanh, lạc giật cứng đờ, rồi sau đó rất là tức giận vùng ống tay háo, trong miệng mắng câu tiểu xúc sinh liền thối lui. Hiển nhiên tiểu xá lụy cũng không có bị hắn thuần phục, chỉ là vừa rồi không biết vì sao đột nhiên an tĩnh lại. Lạc giật có chút xấu hổ buồn bực cùng bên cạnh thuộc vương điện hạ nói thầm, biểu ca. Này tiểu xúc sinh căn bản là vô pháp bị người thuần phục đi. Nó mới vừa rồi đột nhiên ăn tĩnh lại là sao lại thế này. Thục vương điện hạ liếc hắn một cái, đạm thanh nói, chỉ là không nghĩ thần phục với ngươi thôi. Nói là thuần phục, chi bằng nói là làm này hung thú thuần phục. Tiểu xá Lụy gặp người rời đi, lại chậm rãi tư chi đứng thẳng, kim sát thú đồng chuyển hướng đám người giữa. Sau đó su su liền thấy này tiểu xá Lụy ánh mắt định ở nàng trên người. Su su cùng nó bốn mắt nhìn nhau, nó dựng đồng lẳng lặng nhìn nàng. Su su hoảng loạn, nay tiểu xá lụy xem nàng làm chi.